Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 10 chương 182 đại ca ngươi đừng náo giận dạ hoàng hướng kinh đô. Là cả hoàng triều hạch tâm chi địa Là cả bắc cảnh tâm tâm vị trí. Vô số thành trì. Tông môn tín ngưỡng nơi. Bây giờ giận dạ hoàng hướng hoàng chủ. Vì hạ chỉ lam cha hạ anh sở trưởng quản. Có con trai nhiều cái. Nhưng con gái lại duy nhất. Cực kỳ thương yêu ngày xưa tới nay có chín hào hương đệ vào sinh ra tử lập được hãn mã công lao cho nên ban cho đất phong phong làm vương khác họ tên cũng không phức tạp gì cứ dựa theo đơn giản nhất nhất vương thành nhị vương thành tam vương thành như vậy dễ nhớ cũng thể hiện bọn họ vũ phu như vậy dứt khoát tính tình mà cửa vương thành đó là khác họ vương vũ hoàng thành trì Nơi này tuy là thành trì nhưng là địa vực lại phi thường bát ngát Là trung quanh trên trăm cái thành nhỏ vương thành Mà qua nhiều năm như vậy chín đại vương thành giống như cấu tạo một người thân thể gan phổi, Tì tặng các loại trọng yếu khí quan Cùng kinh đô vương thành tim cùng nhau trông coi Tùy thời điều dụng cùng bảo trì mỗi cách tông môn Thành trì cùng với địa vực quan hệ Cở vương thành làm một vương thành Đó là đương nhiên là phồn hoa nhất. Tống nhân tử sau khi khôi phục. Cũng không lại lần nữa chiết quay trở lại đến Linh Hoa Các. Mà là lựa chọn tuân theo lão sư miệng giáo huấn, Đi ra bên ngoài nhìn một chút. Tiến hành một trận tu hành. Thời gian dài như vậy tới nay. Hắn cảm giác mình trở nên rộn ràng rất nhiều rồi. Tham dự cũng lúc trước không nghĩ tới đại sự. Tỉ như tham gia Hoàng Triều bên này đoàn kiến ba vị hình người thần chi xuất hiện cùng toàn bộ vận dụng yêu vực một trận kiểu khác du lịch gặp được các loài không hiểu được không được thần bí xương đỏ lâm đồ vật bên trong thi uyên bên trong lão sư hắn ở tham dự đồng thời cũng trở nên có chút mê mang thậm chí không biết hắn ở bên trong làm những gì lần này cuốn thứ tư thư nho đạo trí thánh ở nội dung cốt truyện phát triển đồng thời phảng phất lần đầu tiên lấy loại này khôn mẫu viết cái thế giới này hết thảy thi từ thế giới quan. tấn thăng đường đi không phải là tô vi mà là bây giờ tứ đại hoàng triều cấu tạo tạo thành có thể nói trong tuyết là dựa theo này phiến đại lục mọi người cổ phong viết mà nho đạo trí thánh là hoàn toàn viết lên hoàng triều hết thảy tống nhân dự định trầm xuống tâm lý cũng tốt tốt rèn luyện mình một chút tâm tính Bỏ đi hết thầy vinh dự. Đem cả người trở nên bình thường cùng nho nhã nhiều chút. Rồi sau đó. Bắt đầu làm hắn đồng sinh. Hắn thi từ, Hóa trang. Làm cho mình không nhìn ra bánh bao dáng vẻ. Hoặc có lẽ là hắn vốn là dáng vẻ. Đi dạo một vòng sau. Rốt cuộc đưa mắt rừng ở căn này thư cửa hàng trước. Nơi này. Phong độ của người trí thức dày đặn. Tống Nhân cảm giác rất tốt Có thể rất tốt chui luyện hắn viết trong tuyết sang hồ tính Mà bồi dưỡng nho sinh tính Mai hoa thơ ốt Tống Nhân nhìn phía trên bảng hiệu Đã rất cố kỹ tràn đầy một cổ cổ phát ý nhị Mấy đó điêu khắc hoa mai Đều đã trở nên có chút hiện lên đen Bất quá mấy chữ này đảo như cũ có loại chỉ trích phương tù ý tứ Nhìn ra được Đây là một nhà tiệm cũ rồi Hơn nữa bên trong tựa hồ không có người nào Tống nhân vừa bước vào cửa hầm, Nồng nặng mặt hương đó là đập vào mặt công tử buổi sáng khỏe Hoan nghênh quang lầm mai hoa thử út Nam khách một vị mời vào trong một đảo mảnh nhỏ giọng thanh âm đột nhiên kêu lên Do tống nhân giật mình Lúc này mới nhìn thấy Ở cửa trong lồng chim Có một cái màu trắng như tuyết bát ca Giờ phút này giang ra cánh gật đầu kêu Mẹ nhà hắn còn làm một cái hoan nghênh dáng vẻ. Tống nhân một trận hoan hỉ đưa tay ra chặt chặt treo chọc treo chọc anh vũ. Sau đó nhìn vào bên trong. Cửa hàng bên ngoài nhìn không lớn. Bên trong không gian ngược lại là có bốn năm gian nhà lớn nhỏ. Mười hai xếp hàng. Tất cả đều bày đầy đủ loại sách vở. Mà ở trong một cái góc. Có một cái quầy. Phía trên có một cái trắng noán mặt thiếu niên. Nằm ở trên vế Hai chân khoát lên quầy Kích động cánh hạt xưa Ở trước mặt hắn Là nhìn thấy hóa vĩnh hàng quang ảnh võng video Phát ra chính là lão kiếm thần hóa hư vi thực Lực kháng yêu hoàng một màn Ngàn vạn danh kiếm A Thậm chí còn có tống nhân cái này cầm lên nhân ra yêu hoàng một cánh tay tiêu sái bóng lưng Bây giờ trong tuyết Chân trước thần chi gặp phải đánh lén chân sau mới vừa gia nhập bí cảnh liền có thù tất báo thừa dịp vị này tân tấn thần chi nóng hội đến trực tiếp phát động báo thù nguyên lai like những sanh đó kiếm cũng là vì chém chết yêu hoàng a thật là khủng khiếp cũng tốt nhiệt huyết này tiểu tâm nhãn tính khí thế nào như vậy để cho người ta hâm mộ đây. xin hỏi toàn bộ sách vở hết thầy ngũ văn một cân ba mươi phân khái không trả giá hắt hắt hắt thiếu niên nhìn cũng không nhìn tống nhân liếc mắt, dập đầu đến hạt dưa, liếc mắt nhìn chằm chằm video, cực kỳ giống lúc trước hắn đuổi theo thịt dáng vẻ, tống nhân không còn gì để nói, không trách căn này môn điếm quạnh quẽ như vậy cũng không phải là không có đạo lý, ngắm nhìn bốn phía, nhìn một cách đây chính là một gian tổ tiên truyền xuống tiệm cũ, thư hương vị cùng mặt hương mười phần, hơn nữa rất an tính Tống Nhân hít sâu một hơi. Đi lâu như vậy. Hay lại là căn này tiệm rất thích hợp hắn tu thân dưỡng tính. Dù sao nho đạo trí thánh có vài thứ. Ở đổi mới thời điểm. Vẫn là phải sửa đổi một chút. Không thể xuất hiện ở mảnh thế giới này. Từng câu từng chữ. Cũng là rất phiền toái. Xin hỏi nơi này ngươi trả đòn người sao. Ta là tới xin việc Tống Nhân nói. Đường tiểu ấp sốt cuộc lần nữa nhìn về phía tống nhân. Phi một cái vỏ hạt dưa. Tuyển người ta nói đại hương đệ. Ngươi xem ta đây mặt tiền cửa hàng còn cần chiêu cá nhân xử lý ấy ư. Chính ta đều nhanh không sống được nữa rồi. Tiểu bát điểu thực bây giờ ta đều bắt đầu ăn bớt ăn xén. Đường tiểu ấp chỉ một cái cửa lồng chim nói. Một bộ tống nhân không nhãn lực tinh thần sức lực. Đi làm ngươi cũng phải nhìn một chút tình huống đại ca Tống nhân thật rất thích loại này thư viện không khí Suy nghĩ một chút nói Đưa tay ra Một thỏi trăm lạng bạc dòng đó là bị hắn nhẹ khẽ đặt ở quầy Con mắt của đường tiểu ấp nhất thời sáng lên Vị lão bản này Ngươi muốn cái gì sách vở Tùy tiện ngài chọn Chỉ cần có thể để ý Mua một cân đưa tam cân Không mười kg rồi sau đó tràn đầy kích động cầm lên bạc cắn một cái là thực sự tống nhân ngượng ngùng nói ta không muốn thư ta chính là tới đi làm đâu rồi ta muốn ở nơi này ngươi đi làm một đoạn thời gian bao ở là được đường tiểu ấp nhẹ nhàng lau miệng này bạc có chút mặn, sống như mùi mồ hôi thối Bất quá thấy Tống Nhân không giống nói dối dáng vẻ, có chút mộng vòng, đang nhìn nhìn trong tay bạc. Đi làm có như vậy đi làm ngươi đây là thuê ta vẫn là ta thuê ngươi nhỉ cái gì dở hơi nhỉ lão bản ngươi đừng làm rộn. Cái này làm cho ta có chút không biết. Đường tiểu ấp nói. Tống Nhân không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Là thực sự. Ta rất thích loại này tràn đầy mùi sách nói cho nên muốn ở nơi này ngươi đi làm một đoạn thời gian, đại khái ba, bốn tháng đi, đến thời điểm ta liền rời đi, này một trăm lạng bạc dòng coi như là phòng ở tiền, ngươi thấy thế nào đường tiểu ấp cuối cùng biết, hắn là đầu ấp có bệnh, bất quá hắn nhưng là hoan hỉ, lão cha sau khi qua đời, căn này mặc dù thư điếm chiếm cứ không tệ địa lý vị trí, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, Nhập bất phu suất. Bây giờ có ngu như vậy tử đưa tiền đến. Không cần thì phí. Được rồi ngài nột Đi. Ta thuê ngươi. Hậu viện vừa vặn có hai gian phòng tử. Trước kia là cha ta ở. Ta đợi một hồi cho ngươi dọn dẹp một chút. Ngươi liền ở nơi đó. Đường tiểu ấp tràn đầy vui vẻ nói. Tống nhân nhẹ nhàng một hơi thở đa tạ. Ta tên là Tống Sục. Ta tên là Đường Tiểu ấp ngươi có thể gọi ta tiểu ấp từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười chương một trăm tám mươi ba đăng lên nho đạo chí thánh tống nhân chính là vào ở mai hoa thư ốt hậu viện căn phòng ngược lại là rộng rãi rất hơn nữa tựa hồ rất lâu không người ở qua tốt giỏi một cái thư điếm thế nào bị ngươi ginh doanh thành như vậy dáng vẻ cha ngươi chẳng phải là muốn bị ngươi dẫn đến lại sống lại tống nhân nhìn chằm chằm bên trong căn phòng bài vị làm một ập Sau đó đem bài vị xoay người Dù sao căn phòng này hắn sau này nhưng là phải ở Ma lưu thu thập căn phòng đường tiểu ấp cười hắc hắc Thuận tay gỡ xuống bài vị Dùng ngực xoa xoa Đợi một hồi đặt gian phòng của mình đi Tống đại ca Ta cũng chẳng còn cách nào khác Ngươi cũng nhìn thấy Ta đây phòng sách là cha ta truyền cho ta Nhưng ta căn bản liền là không phải làm ăn đoán a Lúc trước có cha ta trù hoạt. Coi như thích hợp. Bây giờ. Ai đường tiểu ấp một trận than thở. Còn không chính là một cái lười. liền với kêu khách nhân đều dùng anh vũ. Kia cái khách nhân đi vào tâm có thể ấm áp nhiều chút. Có thể nhiều sách như vậy đâu rồi. Sẽ không có ai mua ngươi có thể dừng lại đi. Ta đều dự định đem phòng sách cho bàn đi ra ngoài đâu rồi. Bây giờ cửa vương thành. Bán thư không biết có bao nhiêu ra Mỗi một nhà đều có cố định tài nguyên cùng bối cảnh chống đỡ Ta có thể làm sao Ngươi đừng nhìn số nhiều Đây đều là vài thập niên trước thậm chí trăm năm trước lão thư rồi Đã sớm chạy đường dày Không người nhìn Bây giờ mọi người xem đều là gần đây mấy năm nay xuất tân thư Tỉ như kia chu tiên thần mộ vân vân Chỗ này của ta không có đường tiểu ấp nhanh nhẹn dùng chổi lông gà quét một vòng trên bàn màu xám pho khan hai cái nói tống nhân nghe được nhân ra nói về chính mình thư thuận thế ngồi xuống vậy ngươi tại sao không in bán đây đường tiểu ấp một chùi mũi không có tiền không huyền những thứ này đều là có đặc biệt con đường in quan phương chế tác riêng ngay cả cửa vương thành những thứ kia đại thư điếm cũng là lấy được chứng nhận công sẽ đồng ý Phải đóng tiền. Bây giờ vì kia nhưng là ngưu đại phát. Người người cũng muốn mình hót đâu rồi. Ngươi tự mình in hắn thư. Nhân gia phen cũng có thể cho ngươi đánh ngã. Ta đây tiệm nhỏ. Ngược lại không đủ phát hiện cho bồi. Còn không bằng đàng hoàng sống bằng tiền dành dụng đi. Nghe được cách này như vậy lời nói tống nhân ngược lại là vui mừng. Như vậy mới phải mà xem ra có lúc nổi. Danh. Chưa chắc là không phải một chuyện xấu. Nhất là ở nơi này loại đại thành thị. Quy củ Luôn là để nhất yếu vị. Để cho nhân ra một người quét dọn cũng không thích hợp. Tống nhân cũng là đứng dậy rút rồi. Ngày thứ hai. Tống nhân sau khi đứng dậy. Đổi một thân nho y. Đem chính mình hóa thân nho đạo trí thánh nhân vật chính phương vận. Trước đại nhập đại nhập nhân vật. Tìm một chút cảm giác. Thấy Tống Nhân như vậy ăn mặc. Cực kỳ giống cửa vương thành những đại thư viện đó bọn học sinh bên người thư đồng. Đường tiểu ấp càng thêm cảm giác. Tống Nhân cực kỳ dở hơi. Không quá nhân ra nếu đưa tiền lại không làm phiền chính mình chuyện gì. Hắn cũng không thể nói cái gì là không phải. Bất quá nói đi nói lại thì. Lão cha lúc trước ở thời điểm. Thường xuyên lại nhảy. Bây giờ lại thêm một người nhân. Còn không dùng chính mình bỏ tiền chiếu cố hắn. Thỉnh thoảng cùng mình dựng tiếp lời. Cũng là khá vô cùng. Mà tống nhân là nắm trổi lông gà bắt đầu quét dọn phía trên cho bụi cùng mạng nhện. Tốt như vậy sách vở, Vô luận nội dung như thế nào. Đều là vắt hết ớt làm đi ra. Kiến thức theo lý lấy được tôn trọng. Thư thích hoàn cảnh. Càng có thể để cho hắn tốt hơn đi lại lần nữa ôn tập một lần nho đạo cái này thì giống như hắn lúc trước ăn cơm một dạng tối thiểu muốn buông tay ra máy hoặc là tivi phải có nghi thức cảm thấy tống nhân thật quét dọn vệ sinh tiêu tiền tìm chịu tội đường tiểu ấp vốn là như cũ hai chân đong đưa cánh hạt dưa mở ra thiên đạo võng xem hôm nay tiêu đề bùng nổ tin tức nhìn một chút liền có chút ngượng ngùng bởi vì tống nhân quét dọn rất cẩn thận Phản phất đang làm một món rất là thần thánh sự tình. Thượng giác lạc. Thư phong bì. Cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí lau chùi xuống cho bụi. Lúc trước cha ở thời điểm. Chính là chỗ này như vậy. Đứng ở trên cái thang. Lung la lung lay quét sọn. Có lúc cũng sẽ bị lo khan thấu. Nhìn tống nhân bóng lưng đường tiểu ấp lặng lẽ tịch thu hạt xưa. Lặng lẽ cầm lên cây trồi cũng là yên lặng quét sọn. Không chút tạp chất phòng sách trải qua quét dọn sâu. Nhất thời rực rỡ hẳn lên. Thậm chí một ít cũ ký cửa sổ sửa chữa tốt mở ra. Cũng sáng rỡ rất nhiều. Tâm tình người ta cũng thoải mái. Tống nhân hài lòng hít một hơi đây mới là làm hạ tâm cảnh a Hơn nữa khi dọn dẹp trong quá trình hắn cũng phát hiện. Nơi này có một nửa thư đều là rất sớm trước sách vở. Có tiềm lực. Cũng có mấy huyền tinh phẩm. Nhưng càng nhiều là, một ít liền trên mạng cũng không có. Nghĩ đến là một số người viết đi ra chưa ở trên mạng phát biểu bất quá nội dung cái kia liền ha ha rồi. Bất quá cũng tốt. Không người đến mua sách. Cũng không có nhân quấy dày. Nhưng lại có thể thư thư phục phục ở chỗ này làm chính mình. Tu hành. Ngược lại cũng rất tốt. Tống Nhân ngồi ở trước bàn đón cửa sổ ánh mặt trời trước mặt để một ít sách cùng với giấy và bút mực. Mà đường tiểu ức là mở ra internet, nhìn chu tiên phim bộ thỉnh thoảng ngây ngô cười. Bất quá hai chân không hề đặt tại trên quầy, ngược lại là quy cổ rất nhiều. Ngoài cửa sổ, có sạc sỡ bóng cây. Kèm theo kim sắc quang mang mà vào. Chiếu vào trên tuyên chỉ nhẹ nhàng đung đưa. Tống Nhân cử bút. Hít sâu một cái không khí mới mẽ cùng nhàn nhạc thư hương khí. Đột nhiên cười. Cứ bút xuống. Xuân hiểu xuân ngủ bất giác hiểu. Khắp nơi nghe thấy đề điểu hôm qua phong vũ thanh. Hoa rơi biết bao nhiêu. Đây là đường thay thế sanh thi nhân mạnh hảo nhiên sanh thiên một trong. Là nho đạo trí thánh nhân vật chính phương vận. Tham gia thi hương làm đệ nhất thủ ngũ ngôn tuyệt cú. Còn thu được đồng sinh địa vị viết xong sau nhìn bài này quen thuộc thi từ này cũng sẽ trở thành trong mắt mọi người chính mình làm thi từ rồi mạnh hảo nhiên ra ra thật xin lỗi vãn bối có thể phải mượn giúp đỡ bọn ngươi uy danh cáo mượn oai hùng một lần ta đây cũng là cho các ngươi dương danh là không phải vang dội gì giới đại lục cũng để cho bọn họ nhìn một chút ta hoa hạ tổ tiên môn có tài hoa là như thế nào tống nhân nhẹ nhàng để bút xuống thần thức vào thiên đạo võng tiến vào linh thư võng hậu trường nhìn chu tiên thần mộ tuyết trung hãn đao hành sau đã kết thúc dòng chữ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang sau đó lít sáng tác tân sách vở viết xuống nho đạo trí thánh bút hiệu đúng như dự đoán không người ghi danh mà trước hắn đã cất hơn năm mươi chương tống nhân trực tiếp đem mười chương nội dung ban bố đi lên Mà thiên đạo võng là bắt đầu khảo hạch. Tống Nhân tâm tình thật tốt. Đóng internet. Nhìn cửa sổ theo gió nhẹ mà động bóng cây. Phản phất trở lại thời trung học. cái kia thanh xuân thời gian. Sau phương giác thông minh. Đường tiểu ấp như cú vong tình từng lần một nhìn chu tiên phim bộ. Cùng một lên mạng thanh niên như thế. Tống Nhân là cầm ra bản thân hơn. Đây là năm ngoái ở Bách Hoa Cốc. Lâm diệu khả đưa cho mình Phẩm chất cực kỳ tốt Tống nhân mím môi thở một hơi dài nhẹ nhõm Hai tay thả ở phía trên Nhẹ nhàng thổi lên cố hương nguyên phong cảnh tới Diệu dàng mà lại thâm trầm âm nhạc chậm rãi vang lên Là như thế êm tay Đây là hắn lần thứ hai trình diễn đi Đường tiểu ấp nghe thanh âm nhìn lại Không nghĩ tới tống đại ca ngược lại là một cái phong nhã người Bất quá Còn là liên tục kịch đẹp mắt Ngược lại hắn vốn chính là cái quái nhân Cửa bát ca bên cái đầu tỉ mỉ nghe chép miệng một cái tựa hồ đang học tập Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười chương 184 Vũ Thiên Vũ thần tượng Cửu vương thành Cửu vương phủ trong sân nhà Làm Vũ Hoàng trưởng tử Vũ Thiên Vũ người cũng như tên Tướng Mão rất là anh tuấn Giờ phút này càng là mặt đơn bạc áo khoác ngoài Thân thể run rẩy, Khí tức quanh người phun trào Ở trước mặt hắn Có tam thanh phi kiếm lay động lơ lứng Dưới đất còn có trên trăm thanh lợi kiếm Bị tùy ý ném qua một bên Làm cỡ vương thành khắc họ vương vũ hoàng trưởng tử Vũ thiên vũ đương nhiên là đi theo cha bước chân Hoặc là cực kỳ bá đảo đao ý cùng nguyên lực Chỗ đi qua Đều là bá đảo Trên thực tế Cũng là vũ hoàng thật sự mong đợi cái loại này Con trai học rất không tồi Thiên phú rất kinh người Ngay cả đã từng đi qua kinh đô Hạ hoàng chủ cũng tán thưởng quá hắn đây Nhưng là trước đây không lâu con trai mê luyến kiếm Này là không phải khôi hài ấy ư Cũng học được nửa đường rồi Người đi học kiếm này căn bản là hai loại không cùng đường đếm xong đi Ngươi sẽ không sợ trong cơ thể lộ tuyến vận hành mâu thuẫn mà tẩu hỏa nhập ma sao. Nhưng con trai tâm ý đã quyết. Chính là muốn học. Cản cũng không ngăn được. Hỏi nguyên nhân. Vũ Thiên Vũ lại nhanh nhanh nhó nhó nói cho hắn biết. Bởi vì soái Vũ Hoàng thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Thế nào? Khiêng nhà mình đại hoàn đao giết địch không đẹp trai sao hai cha con tranh chấp không ngừng cuối cùng vũ hoàng mặt hắn tùy ý làm bậy đi thích sao địa thế nào bên trong cơ thể ngươi hết thảy đường đi từ nhỏ đã đã thành hình nếu như ngươi có thể học được kiếm ý ta tên là cha ngươi vũ thiên vũ cũng không phục thua a kìm nén một hơi thở cũng đang chờ mình kêu nhiều năm như vậy cha ngày khác có thể kêu một tiếng chính mình cha đây Cái này không, mồ hôi đầm đìa đang dùng nguyên lực thao túng phi kiếm đâu rồi Thật đúng là Thật là khó a Nhưng là Hắn đến bây giờ cũng không quên được Ngày đó chân trời một màn Bao nhiêu danh kiếm cứ như vậy xuất hiện sau lưng thần chi Đó chính là kiếm tiên Hắn trong tâm khảm kiếm tiên nên có sáng vẻ Bây giờ video cũng còn đến Một ngày nhìn nhiều lần đi Nếu tự có một ngày như vậy, là không phải thần chi, mà là chân chính nhân. Chân đạp phi kiếm, sau lưng ngàn vạn kiếm vũ mà phù, đối mặt yêu tục, một đòn xuống. Mẹ ta nha, cũng không dám tưởng tượng đó là biết bao sóng lớn một cái tình cảnh. Tư thế hiên ngang, áo quần lung lay, tiểu kiếm tiên vũ thiên vũ. Tên này hào sách sách sách lại suy nghĩ một chút một cách khác. Một cách đẹp trai thiếu niên. Khiêng một cách so với chính mình thân cao còn đại đại hoàn đao. Giống như kẻ ngu mãng phu như thế. Vọt vào yêu tục trong bầy. Bên trái bổ một cái. Bên phải đâm một cái. Thử thử mạo hiểm huyết xịt hắn vẻ mặt. Cha và nhân lúc đối chiến liền dáng vẻ như vậy. Chính mình nhưng là tận mắt thấy quá. Lúc trước cảm thấy tốt uy vũ. Bây giờ... Nói như thế nào đây, thế nào ta đi học rồi lão cha loại này bá đảo đao ý đây. Vừa mất đủ thành thiên cổ hận ai nhất định phải sửa lại tới. Ở triệt đầu triệt đuôi nhìn qua một lần trong tuyết sau. Càng đối với lão kiếm thần lý thuần cương bội phục đầu dạp xuống đất. Vậy chính là mình thần tượng. Là mình sư phụ. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn đem mình cánh tay cũng tháo một cái. Giữ vững. Hôm nay thao túng bay kiếm tam đêm Ngày mai là có thể bốn thanh, năm cây rồi Hành lang hạ Vũ hoàng con gái Đồng dạng là vũ thiên vũ muội muội vũ anh Ăn ướp lạnh bồ đào Nhìn ca ca đầu đầy mồ hôi sáng vẻ một trận lắc đầu Rồi sau đó nhìn về phía đối diện người mặc áo lam Càng phát ra động lòng người hạ chỉ lam Lam tỉ tỉ Ta còn tưởng rằng ngươi cũng đem ta quên đâu rồi Thời gian dài như vậy mới đến xem ta. Vũ Anh cười hì hì nói. Hôm qua thiên tài tới cửa Vương Thành làm khách hạ chỉ lam cười một tiếng. Nhìn ngươi nói. Ta này là không phải một mực bị bế quan rồi không. Vừa ra tới liền chạy ngươi nơi này. Cũng là bởi vì ngươi chụp phim bổ ngươi diễn quá tốt. Bây giờ ta nhìn chu tiên phim bổ. Liền đặc biệt nhìn ngươi đóng vai tiểu hoàn. Đơn giản là bản sắc xuất diễn. Vũ Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì Con mắt một trận tỏa sáng Thậm chí lập tức mở ra vĩnh hàng quang ảnh võng cho biểu diễn đây Hạ chỉ Lam cũng một trận cao hứng Hai cô bé chỉ phía trên trang trí bật cười một trận Hạ chỉ Lam là lần trước đi theo tống nhân Từ thánh thành ngoại vực lên đường trở lại kinh đô Liền bị nhốt cấm bế xuất đầu lộ diện Làm hoàng chủ con gái Mặc dù đối với ngoại ẩn rồi thân phận Có thể mới đóng vai một cái nữ tam trở lại Đánh hoàng ra mặt mũi không còn nữa Vạn nhất có nguy hiểm ai làm Lần này một ít còn lại quy củ cũng cần tính tâm xuống học tập Mà tống nhân là đi theo mười mấy bách thế tác ra tham gia đoàn kiến Lần này là bởi vì trong tuyết vào chuẩn thánh nhân văn Mới thả nàng đi ra Nhưng cấm chỉ nàng lại tham dự Phim bộ quay trục Lòng tràn đầy ủy khuất nàng cự tuyệt Nguyễn Nhạc muốn quay trục trong tuyết diễn viên yêu cầu Không thể làm gì khác hơn là đi tới cửa Vương Thành Chính mình khoe mật bên này nhỉ phép Cũng may coi như thuận lợi tối thiểu pha mật không phát hiện nàng rời đi còn tưởng rằng tiếp tục đang đóng đây a ngay tại hai nàng trở về hành lang hả còn nói có cười nói mình đương thời quay trục đoạn này cảnh tượng cười chàng thú vị chuyện lúc Vũ Thiên Vũ đột nhiên một trận gào thét. Sau đó liền tràn đầy kích động chạy tới. Ở trước mặt hắn. Một cái ván một theo mà động. Nhìn sắc mặt của hắn đỏ ửng dáng vẻ. Vũ Anh không còn gì để nói. Ca, ngươi làm gì vậy đâu rồi, nhất kinh nhất xạ công chúa Điện Hạ còn ở đây. Vũ Thiên Vũ mới không để ý. Hạ chỉ làm là công chúa Điện Hạ. Nhưng là mình cha Vũ Hoàng cùng với mấy vị khác thúc phụ có thể là theo chân hạ hoàng chủ là nhiều năm dốc sức làm quá mệnh huyên đệ bọn họ đời này cơ hồ từ nhỏ là một khối lớn lên đã sớm không thèm để ý những thứ kia thân phận có người thời điểm ngươi kêu ta công chúa ta tên là ngươi quận chúa thế từ điện hạ khi không có ai sau khi cơ hồ là gọi thẳng tên huý các trưởng bối cũng là không trách tội phản lại cảm thấy như vậy mới hiện lên gió thân mật một ít là không phải ngươi mau nhìn thần tượng của ta lại phát sách mới rồi sách mới a ta còn tưởng rằng được một đoạn thời gian thật lâu đâu rồi vũ thiên vũ kích động lời nói không có mạch lạ vũ anh cũng là vội vàng mở ra linh thư võng ca ca bây giờ thần tượng cũng chỉ có một cái kia tên là có bản lãnh tới đánh ta a Trên thực tế, rất nhiều người đều được cái này phen. Mỗi bản thư đều là bách thí. Thần chi càng là giống như bình thường như cơm bữa một dạng quan trọng hơn là. Trong sách nội dung cốt truyện là thật là đẹp mắt a. Chỉ bất quá nhà mình ca ca đổi theo càng điên cuồng một ít. Lít mở, đã có rất nhiều người phát hiện vị này lần nữa mở sách mới rồi. Nho đạo trí thánh đầu tiên dẫn vào mí mắt chính là chỗ này như vậy vẻ nho nhã tên thư phong diện càng là đơn giản một cái sách bìa màu lam không có nhiều như vậy hoa tiếu cực kỳ giống trong học đường sách vỡ đem so với trước tiên a thần a hãn đao đi loại tên sách cuốn thứ tư thư lộ ra càng nho nhã rồi nhiều chút hạ chỉ lam cũng giống vậy nhìn làm tham dự vị này cuốn thứ nhất phim bộ quay chụp Cùng với lần trước ở trên phi thuyền ký tên Học đường học tập nàng đối vị này thần bí nhưng là phải so với Vũ Thiên Vũ cùng Vũ Anh muốn tiếp xúc nhiều Cũng tương tự dẫn làm thần tượng Nếu không sẽ không lấy lấy được ký tên thư Mà đồng ý cùng pha mập ăn cơm này một hứa hẹn điều kiện Chỉ bất quá đến cuối cùng dựa vào chính mình muốn những thứ kia ký tên thư đây Nàng liền vội vàng nhìn về phía trong sách giới thiệu tóm tắt Đây là một cái người có học nắm giữ thế giới thiên địa chi lực. Tài khí trong người, thơ có thể giết địch, từ có thể diệt quân, văn chương an thiên hạ. Tú tài cử bút, lý luận xuân cử nhân giết địch, xuất khẩu thành chương. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 10 chương 185 oanh động canh thứ nhất. Yêu cầu đặt đề cử nhìn song sách mới giới thiệu tóm tắt. Hạ chỉ làm ấn tượng đầu tiên. Chính là chỗ này quyển sách bất ngờ viết là người có học thế giới Hơn nữa hư cấu đồ vật Cùng bây giờ bọn họ vị trí thời đại như thế Người có học Dạ Lấy được thiên địa tài khí công nhận Cùng nơi này thiên đạo võng khen thưởng đây cũng là có ý tứ Từ cổ trí kim Mọi người viết đều là không giống nhau cố sự Nhưng cho tới bây giờ không ai nghĩ tới Sẽ lấy bây giờ mảnh thế giới này cấu tạo mà biên soạn cố sự. Dù là thay đổi một ít. Cái này rất to gan a. Như vậy mặc dù thế giới quan làm cho người ta có thể lấy cảm xúc cảm. Nhưng là thống chế không lời hay. Rất dễ dàng tan vỡ. Chỉ truyền lên 10 chương nội dung, mấy vạn chữ, bọn họ liền vội vàng từng cách tính lặng nhìn theo sau khi xem xong mấy người tất cả đều thở một hơi dài nhẹ nhõm chân chính chưa thỏa mãn a vũ thiên vũ càng là kích động sắc mặt đỏ ửng, không hố là chính mình thần tượng lại lấy mọi người lưu truyền rộng rãi mà bị coi thường thi từ làm thăng cấp yếu tố này não động thật là lớn a không ta không học kiếm ta muốn làm thi nhân phải làm ôn nhuận như ngọc người khiêm tốn Hạ chỉ Lam cùng Vũ Anh sau khi xem xong. Chân chính đối tống nhân bội phục đầu dạng xuống đất. Lấy hàn môn học tử đồng sinh tham gia thi tử. Thắng được thiên địa tài khí công nhận. Ý nghĩ như vậy thật là tuyệt vô tận hữu A. Hơn nữa quy cách này. Cùng nhà mình Hoàng Triều bên này tuyển chọn nhân tài cơ bản giống nhau như đúc A. Tuyển chọn những thứ kia được. Cũng là viết vật liệu tốt. Hoàng triều bên kia có thánh nhân văn. Thậm chí có một năm còn tưởng là quá quan giám khảo đây. Sách mới. Thật tinh thần sức lực. Ta lúc trước thế nào không có nghĩ tới dùng như vậy lối viết đây không hố là thần tượng của ta. Hơn nữa các nàng nhìn về phía chương bảy nội dung nhân vật chính viết ra một bài minh châu ngũ ngôn tuyệt cú Xuân hiểu. Xuân ngủ bất giác hiểu khắp nơi nghe thấy đề điểu hôm qua phong vũ thanh hoa rơi biết bao nhiêu. Bài thơ này câu lúc trước thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Lại là đơn giản như vậy. Ý cảnh cũng là vượt mỹ. Thông tục dễ hiểu. Phải biết. Các nàng làm hoàng gia nữ. Nhất là cô gái. Vô luận ngươi là có hay không muốn viết. Một ít thi từ cũng là muốn học tập. Các nàng càng bị từ nhỏ hôn đúc. Đơn giản bốn câu thơ. Có loại không nói ra ý nhị. Chẳng lẽ... Đây là vị kia tự viết đi ra hai nàng liếc nhau một cái. Đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không thể nào. Quyển sách này dựa theo tên sách cùng giới thiệu tóm tắt. Nhìn một cái chính là văn nhân thế giới. Nếu như toàn bộ thi từ toàn bộ dựa vào chính mình một người mà biên soạn. Kia được có nhiều đại tài tức cùng quyết đoán a. Đây quả thực là một quyển phó có thể tưởng tượng đại cờ a hắn xuống tới sao bất quá liền trước mắt mà nói bài này xuân hiểu cũng đã rất tốt dù là chúc tuyển giận dạ hoàng hướng vỡ lòng thư thi từ đều là dư giả mà giờ khắc này càng ngày càng nhiều nhân ăn mừng phát sách mới rồi đếm không hết khen thường nhắn lại bình luận càng nhiều là đối với cuộc sống như vậy thường gặp não động bồi phục không thôi Rất nhiều người chính là đang chờ sách mới đâu rồi. Bọn họ tốt bắt đầu bắt trước. Nói không chừng là có thể vào tinh phẩm loại. Lúc trước Chu Tiên đi ra thời điểm. Đã có người bắt trước vào tinh phẩm. Còn rất nhiều ở tiềm lực. Bị bắt trước hư rồi. Quá nhiều không tươi rồi. Thần mộ đi ra thời điểm. Muốn bắt trước. Thế giới quan cùng não động quá lớn. Quá đốt não. Sau đó bọn họ chờ chút một quyển sách Trong tuyết đi ra lúc Văn phong giống như bọn họ Không biết còn tưởng rằng mắt trước bọn họ sáng tác Cướp chén cơm đâu rồi Cái này có gì tốt mắt trước Không người coi trọng Cuối cùng lại phản rót vào chuẩn thánh nhân văn Bọn họ tiếp tục chờ đợi Vạn chúng mong đợi hạ Cuốn thứ tư thừa rốt cuộc đi ra Rõ ràng là lấy bây giờ thế giới quan Thêm chút thay đổi giật mình. Thay đổi thi từ. Ai nha tốt như vậy phương pháp chính mình các loại lúc trước làm sao lại không nghĩ tới đây. Đang nhìn như si mê như say xưa thời điểm. Bọn họ trước tiên chính là chuẩn bị đi bắt trước. Dù sao mỗi một quyển sách đều tựa hồ là một loại sáng tác trào lưu. Nhưng là sắp tới đem đồng bút lúc bọn họ lại gặp khó khăn. Cái này thế giới quan lớn như vậy. Nhiều như vậy thi tử bọn họ có thể không làm được Nhưng là phải dùng người khác lời nói Phủ thông Không người nhìn Thậm chí cảm thấy Nhân vật chính làm được như vậy rác dưới thi tử Vai phụ cùng người đứng xem còn hoa hoa kêu đẹp cỡ nào Nhiều sâu sắc Cái này không kẻ đáng rét mà Cùng với nhân vật chính được có nhiều ngu đần Nhưng là phải dùng những thứ kia nổi danh Đều là trên mạng mọi người biết không có gì mong đợi cảm quan trọng hơn là ngươi với những thứ này chứ danh từ nhân chào hỏi sao bọn họ đồng ý sao một trận đi xuống phải hơn dùng bao nhiêu thi từ chính mình vừa có thể biên soạn được đi xuống sao một bài thơ hay từ có đôi khi là một ít từ nhân đến mấy năm mới có thể làm đi ra tác phẩm là có ý cảnh sao có thể há mồm sẽ tới đây ai nha ta à Ta chờ ngươi mở sách mới bắt trước đâu rồi. Ngươi này. Làm sao lại ra vấn đề khó khăn đây mà ngươi thơ này từ nơi nào đến thật chẳng lẽ là chính ngươi làm không nói xa cách bài này bây giờ xuất hiện bài thơ này từ Xuân Hiểu. liền thật rất không tồi. Rất thích hợp nhân vật chính phương vận hành phái. Đã đi đến Minh vừa mới tức giận. Nội dung cốt truyện hấp dẫn người thi từ cũng vậy. Bọn họ thật rất chờ mong. Lần này hạ này bàn không người có thể bắt trước cờ. Thật toàn bộ thi tử muốn một mình hắn làm được sao nghĩ cũng không dám nghĩ a Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Bọn họ rất chờ mong tùy thời chú ý. Cũng ở đây một ngày, Vũ Thiên Vũ liền hướng lão cha Vũ Hoàng nhượng bộ kiếm ý cùng đạo ý thật rất mâu thuẫn. Vũ Hoàng ha ha cười lớn, hắn thắng tiểu tử theo ta đấu, ngươi còn phải vài chục năm. Ta muốn làm thi nhân. Ta muốn học làm thơ. Sau đó từng bước một thi được hoàng triều. Làm thơ lại sẽ không ảnh hưởng trong cơ thể kinh mạch đường đi cùng mâu thuẫn. Đúng không vũ thiên vũ cặp mắt lấp lánh. Tràn đầy mong đợi cảm. Vũ hoàng nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại. ốm tay áo hạ thủ cầm cạc cạc vang dội. Nổi giận gầm lên một tiếng. Phúc bá. Cầm chén tới cha. Còn chưa tới giờ ăn cơm đây lão tử muốn nhỏ máu nhận thân thoáng một cái thời gian ba ngày lặng lẽ mà qua Mai hoa thư ốt đi ngang qua hoàn toàn quét dọn sau Lại thỉnh thoảng có khách nhân đi vào Cách này làm cho đường tiểu ức một trận hết sức phấn khởi Tống nhân là mỗi ngày ngồi cạnh cửa sổ vị trí Dựa lưng vào hai hàng Mỗi ngày vạn chữ đổi mới Khi thì nhìn một chút những thứ này lão thư Cả người trước nóng này khí chất tựa hồ một chút nổi liếm rất nhiều. Giống như một triệt đầu triệt đuôi người bình thường như thế. Buổi tối trực tiếp bước vào bí cảnh chung, ngồi ở quan tài trước mặt tiến hành thổ nạp, tu vi thật nhanh tấn thăng đến. Chỉ là đường tiểu ấp thỉnh thoảng nhìn về phía tống nhân gãi đầu một cái. Bởi vì có lúc tống nhân đi ra quên mất ăn mặc, hoặc là có thiên không dính tròm sâu, không. Họ mi cọng lông. Khuôn mặt không hề sắc nhọn Để cho đường tiểu ấp luôn cảm thấy Chính mình có phải hay không là hoa mắt Nhìn một chút đang ở đuổi theo chu tiên phim bộ Cái này tống dục đại ca Thế nào có điểm giống diễn trương tiểu phàm nhưng cẩn thận lại đi xem Lại cảm thấy không giống Một cách đại minh tinh chạy tới nơi này đi làm ai tin a? Ta thích ăn đại bánh bao người này Hắn khỏi phải nói có nhiều hâm mộ Mỗi ngày nhất định có không xài hết tiền Lại vừa là làm âm nhạc hảo thủ Tiếp xúc đều là âm nhạc lưới tam đại tài nữ Thiên tiên cấp bậc nhân vật Cói đời này tương tự nhân nhiều như vậy Có thể là mình cả nghĩ quá rồi đi Công tử tiểu thư buổi chưa được Hoan nghênh quang lâm mai hoa thi phòng ngoài cửa Anh vũ đột nhiên kêu Thức tình xuất thần đường tiểu ấp, Hắn liền vội vàng tràn đầy là cao hứng đứng dậy đón khách từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười chương một trăm tám mươi sáu ra có đại kẻ ngu ca người này trang trí cũng quá cái kia đi đã sớm kiến quán nhà mình ca ca cùng cha như thế sách đại hoàn đao dáng vẻ nhưng là hôm nay ra ngoài vũ thiên vũ một thân này nho sinh trang trí nhìn có chút khiếp người vũ thiên vũ cười hắc hắc đột nhiên làm động tới khóe mắt máu ứ động Ra mặt một trận rút ra rút ra Lão cha hạ thủ cũng quá độc ác đi Bỏ võ theo văn trách Lúc trước ngươi là không phải chỉ vi vọng ta Có thể làm sáng tác về phương diện này ấy ư Bất quá thiên phú không lớn Lúc này mới đi theo ngươi học đao Bây giờ ta mau chóng tỉnh ngộ Lạc đường biết quay lại Học tập lại không tốt sao Một quyền này đánh Ta đều thiếu chút nữa trả đũa Vũ Thiên Vũ sờ khóe mắt, nhìn về phía kéo nhà mình muội muội Hạ Chỉ Lam. "Chỉ Lam, Vũ anh, lão ca ta đây là làm người lần nữa, các ngươi hẳn cho ta cao hứng mới là. Thế nào? Mặc quần áo này ta nhưng là tìm người đặc biệt chế tạo riêng, có hay không giống như nho đạo chí thánh bên trong thật sự miêu tả." Văn Nhân Tài Tử cảm giác Vũ Thiên Vũ một cách mở ra quạt, xíp, xoay người Để cho hai người muội muội xem. Hai nàng nhìn nhau. Nhất thời che miệng cười khẽ. Đồng loạt ra miệng. Giống như một đại kẻ ngu sau đó liền trực tiếp chạy rời đi. Hạ chỉ Lam đã lâu không có tới cửa vương thành rồi. Tân mở một ít cửa tiệm. Vừa vặn dẫn nàng đi dạo một chút. khoe mật môn đi dạo phố là vui vẻ nhất. Bị gạt sang một bên vũ thiên vũ kéo một cái quần áo mới tinh. Áo choàng bên này còn theo một mảnh cây trúc Không nhãn lực tinh thần sức lực Tiểu nha đầu danh thiếp biết cái gì Hai nàng vui vẻ khắp nơi đi lanh quanh Ra vào bất đồng vật liệu may mặc cửa hàng Son phấn Đan dược thảo tiệm thuốc mặt Các nàng không thiếu những thứ này Nhưng là lại không ảnh hưởng đi rào tâm tình Vốn nên thì không muốn mang theo ca ca Nhưng là ca ca nếu như không đến Phụ vương sẽ phái còn lại thị vệ. Ảnh hưởng tâm tình. Vũ Thiên Vũ. Có thể là một vị thực lực đã đi đến bước thứ hai hóa thần cảnh trung kỳ cao thủ. Có hắn ở bên người. Phụ vương mới yên tâm. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì. Tối thiểu có thể chống được cứu viện. Đương nhiên. Đây là cỡ vương thành. Cũng không nguy hiểm gì. huống chi lão ca bị phụ vương đánh một phen sau. Cũng không muốn trong phủ đợi, Liền đi theo ra ngoài. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn lại thật muốn làm nho sinh. Liền như vậy. Từ nhỏ đến lớn. Ca ca đều là muốn một bộ tới một bộ. Không có hứng thú cứ như vậy. Sớm đã thành thói quen. Liền đi ngang qua một con phố cửa tiệm lúc. Bên trong bất ngờ truyền đến hôn thanh âm. Thổi là cố hương nguyên phong cảnh. Thật là êm tai động lòng người. Lại trong lúc mơ hồ Còn có một cổ làm người thấy chua sót ý cảnh ở bên trong Đầu tiên dừng lại là Hạ Chỉ Lam Vũ Anh càng là tò mò hướng trong cái cửa hàng này bên trong nhìn quanh Nàng nhưng là biết Hạ Chỉ Lam ở thiên lại âm nhạc võng nhưng khi đại tài nữ một trong Chỉ bất quá hoàng chủ thân con gái phần là cực kỳ bí mật Hạ Chỉ Lam thậm chí nghe đến gợi lên nhịp tới Chỉ Lam tỉ tỉ Này thổi là cố hương nguyên phong cảnh vũ anh lắng nghe tựa hồ có hơi quen thuộc. Nàng trước ở vĩnh hàng quang ảnh võng bên trên bái kiến một cái video. Là bách hoa cốc lâm diệu khả tiếp đãi phen lúc. Người ái mộ kia thật sự thổi. Lúc ấy cảm thấy phi thường dễ nghe. Đến cuối cùng biết được. Người ái mộ kia lại là ta thích ăn đại bánh bao. Đào biết. Không trách có thể thổi ra như vậy động lòng người âm nhạc. Nghe thật ra khiến nhân có chút thương tâm Nữ tử mà thích nhất đơn giản chính là thi từ ca phú rồi Các nàng cũng sống vậy Hơn nữa khoe mật ở âm nhạc lưới làm phong sinh thủy khởi Nàng cũng thường xuyên chú ý Đối cái kia bánh bao ngược lại là chú ý nhiều Hắn chính là giúp tài nữ A Giao Giành được thiên âm sơn hạng nhất Bài hát kia thiên hạ vô song Đến bây giờ cũng để cho nhân khiếp sợ bây giờ rất nhiều người cũng đang học như vậy không phần kiểu hát hơn nữa ở chu tiên phim bộ trung cùng hạ chỉ lam dựng vai diễn chính là nhân vật nam chính bánh bao vóc người ngược lại cũng cũng tạm được êm tai hạ chỉ lam đánh nhịp sau khi nghe xong ánh mắt một trận tỏa sáng bánh bao ở lộ ra mặt sau liền lại cũng không có thổi quá cố hương nguyên phong cảnh rất nhiều người đều đang đợi đến hắn Đem bài này nhạc khí vi lần nữa chế một chút. Đặt ở hắn âm nhạc lan thượng. Chỉ bất quá tựa hồ nghe nói. Hắn đem bài này khúc mục đích tặng cho rồi Lâm Diệu Khả tỉ tỉ. Bất quá Lâm Diệu Khả cũng là giận dỗi. Không muốn. Bây giờ dễ nghe như vậy ca khúc lúc đó chỉ hoãn đi xuống. Người khác nếu như muốn nghe. Chỉ có thể đi xem video. Về phần những người khác thổi. Thiếu ý cảnh rất nhanh bên trong lần nữa nhẹ nhàng thổi lên ngẩng đầu lên này lại là một cái bán thư mai hoa thư ốt xanh được hơn nữa tựa hồ là một cái rất xà bề mặt vũ thiên vũ hợp lại quạt xíp nhấc chân liền muốn đi vào trong ca ngươi đi làm gì vậy nha chúng ta lại không mua thư vũ anh nói vũ thiên vũ xoay người một bộ dạy dỗ dáng vẻ các ngươi biết cái gì các ngươi nhìn sách này phòng nhiều lão nhìn một cách liền là nhiều năm rồi rồi tuy không có những thứ kia đại hình thư điếm được nhưng lại tràn đầy một loại cổ phát ý nhị hơn nữa môn đình cơ hồ không người nhưng từ bên ngoài nhìn lại có một loại thâm thúy cảm các ngươi không thấy chu tiên thần mộ ấy ư nhân vật chính chính là từ nơi này không người để mắt tiệm cũ bên trong lấy được cái gì sợ thiên vũ công bí tịch thần thông Hơn nữa này là hôm nay ta gặp phải để nhất ra bán thư Thế nào cũng phải không phụ lòng ta mặc đồ này là không phải Ta một đường suy nghĩ rồi rất lâu Y phục Quạt ship này đều có Nhưng thiếu chính là người có học một loại tài khí Này nhất thời bán hội bồi không nuôi nổi đến Nhưng củi trỏ hạ kẹp mấy cuốn sách Ồ Này không thì có rồi hả vũ thiên vũ lộ ra rất là hưng phấn Tựa hồ đột nhiên lính ngộ cái gì chân lý. Hai nàng không còn gì để nói. Ca ca đây là nhìn một chút được hoàn toàn cử chỉ điên rồ rồi. Dưới bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đi vào theo. Ngược lại cũng là đi lang thang chứ sao. Vừa vào cửa, bất ngờ phát hiện thổi bài hát kia hơn lại là một cái màu trắng như tuyết anh Vũ. Thấy có khách nhân đi vào, anh Vũ lập tức ngưng, vội vàng mở miệng. Công tử tiểu thư buổi chưa được. Hoan nghênh quang lâm mai hoa thi phòng xong rồi đưa ra cánh cuối đầu xuống. Làm nghi thức hoan nghênh. Thật là đáng yêu anh Vũ A, này thổi cũng quá truyền thần rồi, ta còn tưởng rằng có người ở bên trong thổi đây. Đúng nha. Ta cũng là. Ông chủ. Người này anh Vũ bán thế nào ta muốn mang về dạy nó thổi khúc. Vũ anh thấy liền vội vàng tới lão bản nói. Đường tiểu ấp nghe một chút nhất thời lắc đầu một cái. cách kia, hai vị tiểu thư, bổn điểm chỉ bán thư, không bán còn lại. tiểu bát là cha ta để lại cho theo ta thân nhân. điểm này, xin lỗi a, nghe không thể bán, hai nàng có chút đáng tiếc, nhưng tóm lại không thể bước nhân ra là không phải. vũ thiên vũ mới không để ý những thứ này. giờ phút này hít một hơi dài, một hơi thở không tỉnh lại liền vội vàng mấy cái nhảy mũi. Sau đó vừa thu lại quạt xếp. Bắt đầu tùy ý lật xem. Muốn mua cái gì thư mới có thể đề cao mình bức cách đâu rồi. Không thể quá dày. Như vậy cánh tay kẹp dễ dàng ê ẩm. Không thể quá mỏng như vậy ra vẻ mình rất không học thức. Thư phải có nội dung bảo đảm mình có thể đọc được. Nếu như là sách cấm lời nói khổ. Trước bất kể những thứ này. Tùy ý lật xem đi ra như vậy phòng sách Không chừng giống như miêu tả như vậy Vạn nhất kẹp thần thông gì công pháp Hoặc là tàng bảo đồ chính mình đã phát tài Vũ thiên vũ liền vội vàng vẻ mặt hưng phấn liền đi dạo đứng lên Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 10 chương 187 Ta thích nam nhân tống nhân ngồi cạnh cửa sổ vị trí Hai hàng trung gian trên bàn Một ly trà trà Hai quyển thư. Cả người làm cho người ta cảm giác gì thường không chút tạp chất thoải mái. Nho đạo chí thánh có rất nhiều chương hồi nội dung là yêu cầu cải tiến. Địa cầu phương diện kiến thức cùng một vài câu các loại cũng phải lớn hơn đổi. Nhưng nhưng xưa nay không như vậy tính tâm xuống quá. Khoảng thời gian này. Trừ tu luyện rồi cùng chương mới cập nhật ngoại. Hắn vẫn còn ở phát hiện một quyển rất không tồi thư. Nhìn nồng nhiệt. Hơn nữa đúng như dự đoán. Nho đạo trí thánh một khi đăng truyện. Nhanh chóng cuốn các đại bảng danh sách. Ngoại trừ để cho người ta chưa thỏa mãn nội dung cốt truyện ngoại. Viết mỗi bài thơ. Để cho rất nhiều văn nhân tân tân nhạc đạo, Khen không rước miệng. Hơn nữa này cuốn thứ tư thư. Tổng cộng có hơn 700 vạn chữ. Vượt qua trước mặt ba quyển rất nhiều. Tống nhân chưa tiến vào quá thánh nhân văn cùng đế văn một cột. Nhưng là, chữ này số lượng trước ở còn lại chuyên mục chung, cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Hơn 700 vạn chữ A, tướng so với những người khác mấy chục vạn chữ một bộ. Như vậy ngươi coi như suy nghĩ trọng sinh mấy lần, cũng biên không xuống. Không thuộc mình tai tống nhân thậm chí có thể tưởng tượng đến. Nếu như quyển sách này kết thúc, nhất định sẽ khai sáng một chữ số nhiều nhất thành tựu được. Uống một ly trà Kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu ở bàn cùng với sách vỡ bên trên Kèm theo cửa bóng cây có chút mà động Tống nhân thật rất hưởng thụ Cửa có khách nhân tới mặc dù tống nhân là tới đi Làm đâu rồi nhưng không cần chính mình chịu hoán đường tiểu ấp bây giờ so với hắn còn tích cực Dù sao đi vào kiếm mỗi một khoản tiền cũng đều là hắn Vũ Thiên Vũ nhiều hứng thú lật sách từ cạnh mà qua lại không có chung như vậy. cất giữ ở mố hẻo lánh, không người lật xem. phủ đầy mạng nhện cổ lão sách vở. mỗi một quyển sách tất cả bày thật chỉnh tề, càng là quét dọn không nhiễm một hạt bụi. hắn từ Tống Nhân cảnh trải qua, không giờ đêm lẻ ba giây sau, cặp mắt sáng lên lại lui về phía sau đến bước chân mà tới. giờ phút này Tống Nhân như vậy dáng vẻ thật là quá thích, hoàn toàn giống như một bức họa a. Còn có cái này cùng hắn một loại ăn mặc nho sinh Này cổ tài khí. Đúng là hắn bây giờ ngoại trừ đuổi theo nho đảo ngoại. Tối hướng tới. Nhất là ánh mặt trời nửa chiếu vào gò má. Cái chán vài sợi tóc ở ánh nắng ấm áp hạ. Thế nào lộ ra như vậy mê người đây. Tống nhân lật lên lật lên tâm lý một trận lẩm bẩm Người này có khuyết điểm đi. Lão nhìn mình cằm chằm. Hôm nay hẳn hóa trang bánh bao dáng vẻ không nhìn ra huống chi hắn nhận thức không biết mình âm nhạc ra cùng điện ảnh kịch thân phận cũng không nhất định chứ người này chẳng lẽ có long dương chi hảo đi cái ghế mà động vũ thiên vũ trực tiếp ngồi ở trước mặt tống nhân đem quạt xếp để lên bàn vị huyên đài này ngươi tốt soái a hù khụ tống nhân một cách vội vàng không kịp chuẩn bị liên tục lo khan liền vội vàng nhìn về phía vũ thiên vũ Người bật này chính mình cũng có thể gặp phải Ngươi là muốn một nữ nói lời này Ta tự hào Ngươi này này này Tống nhân vội vàng nói Ta đối với ngươi không có hứng thú Ta thích nữ nhân Vũ thiên vũ cười một tiếng Nhìn hương đài lời nói này Ta cũng thích Lời còn chưa nói hết Hắn nhất thời minh bạch tống nhân lời này ý Mặt đỏ lên Ngươi coi ta là thành người nào Là không phải hương đệ Ta là ý nói Ngươi ý cảnh như thế này rất đẹp Là làm sao làm được Ta cũng muốn làm văn nhân tài tử Ngươi có thể dạy dỗ ta sao tống nhân nhìn mặc dù vũ thiên vũ mặc nho y Nhưng rộng lớn đen ngòm lông mày Trên người vô hình phát ra bá đạo khí tức Còn có y phục này đường danh hạ to lớn bắp thịt Kéo xuống đi nhìn cùng mình một loại trẻ tuổi Nhưng so với vũ phu còn vũ phu Cái này không dạy nổi Thư sinh một loại đều là nhu nhược Là không phải có đôi lời nói tốt ấy ư Tú tài gặp quân binh Có lý không nói được Bây giờ ta là tú tài Ngươi chính là binh Là không phải Ta cũng có thể họp a. Bao nhiêu tiền Ngươi ra cái giá Một ngàn lượng có đủ hay không Không đủ lại thêm vũ thiên vũ tâm lý một trận không thoải mái Cái gì gọi là ngươi là tú tài ta là binh ta nhìn chúng đi rất sống ở đao kiếm đổ máu người sao ca ngươi làm gì vậy đâu rồi vũ anh vòng vo một vòng không tìm được lão ca nghe này có người nói chuyện mới đi tới theo sau lưng con mắt của đường tiểu ấp tỏa sáng nhìn chằm chằm kia chương ngàn hai ngân phiếu tâm cũng sắp khóc là không phải này thế đạo gì ngồi uống trà đọc sách đều có người đến cửa đưa tiền Tống đại ca còn một bộ dáng vẻ lạnh nhạt. Ta đây sao mặt đầy lấy lòng. trông đời khách nhân có thể mua thêm mấy cuốn sách cần cù nhân. Nhưng ngay cả mấy đồng tiền đều không kiếm được. Biết bao không tông bình a? Ngươi chớ xía vào. huyên đệ. Chỉ cần ngươi đem này bí quyết nói cho ta biết. Tiền chính là ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng này. Hẳn là sách này phòng ông chủ. Lại không cái gì khách nhân. Số tiền này đủ ngươi kiếm lời Vũ thiên vũ như cũ không cam lòng Thật vất vả tìm được này cổ cảm giác Nhất định phải lấy được phương pháp bí truyền Sau lưng đường tiểu ấp nhìn một chút chính mình Khóc không ra nước mắt Là không phải Tống đại ca xuyên còn không có ta tốt đâu rồi Cùng một thư đồng tựa như Ngươi thế nào chỉ mắt thấy nhân gia giống như ông chủ Ta giống như một làm việc Tống nhân cười khổ một hồi, nhân ở trong nhà ngồi tiền từ trên trời xuống. Hắn là ra thích tiền. Nhưng là lúc này mới tức là thực sự không có biện pháp dạy. Ta đây điểm tính tâm đều là những ngày qua thật vất vả mới mài đóng lại. Chỉ vì có thể tốt hơn viết cùng biên soạn nho đạo, Hả chỉ lam ngược lại là chọn lựa một quyển cổ nhạc phủ. Đầy mắt hưng phấn. Lại để cho nàng đào đến tốt như vậy thư. Thật là không uổng lần đi này à. Đi tới, liền gặp được Vũ Thiên Vũ ngồi ở trước bàn la hét. Nhìn sang. Là một người thiếu niên người bộ dáng. Bất quá. Thế nào có chút quen mặt. Nhưng nhưng có chút xa lạ. Tựa hồ. Ở nơi nào thấy qua. Tống nhân lơ đã liếc một cái thấy được hạ chỉ lam. Vận khí sẽ không như thế kém đi. Hạ Chỉ Lam tại sao lại ở chỗ này hắn với Hạ Chỉ Lam cũng coi như là người quen. Vô luận là thân phận hay lại là âm nhạc ra thân phận. Trao đổi cũng rất nhiều. Không nói xa cách hơn 2 tháng chục diễn. Vô luận là ngôn ngữ tay chân hay lại là động tác. Mỗi ngày đều tại một cái. Coi như là người quen cũ. Này cửa vương thành hẳn khoảng cách kinh đô rất xa a, Tống nhân liền vội vàng chuyển người đi. Hương để chớ muốn làm phiền rồi ta xem thư, vật này thật không có cách dạy. Là không phải, ta chỉ muốn làm cái văn nhân mà thôi. Cả, ngươi lại hồ nháo. Mau dậy, nói tốt hôm nay theo Lam tỉ tỉ vòng vo một chút. Ngươi còn như vậy tử ta liền nói cho cha. Để cho hắn tới thu thập ngươi. Vỗ Anh nghe một chút. Nhất thời minh bạch ca ca ngốc thiếu tính tình lại phảm. Liền vội vàng kéo cho đứng dậy. Sau đó đẩy ra phía ngoài đi Hạ chỉ Lam là thuận thế ngồi xuống Cao mày Vì công tử này Chúng ta là hay không lúc trước bái kiến không bái kiến có thể ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn ta Làm sao biết không bái kiến ta thích nam nhân Cho nên chưa bao giờ nhìn nữ nhân Chúng ta nhất định không nhận biết Vốn là mặt đầy mỉm cười Suy nghĩ hạ chỉ Lam trong tay huyền kia cổ nhạc phổ chính mình đợi một hồi nên muốn bao nhiêu tiền đường tiểu ấp sắc mặt nhất thời cứng ngắc. Kinh hoàng nhìn về phía cõng lấy sau lưng thân tống nhân. Không thể nào. Hạ Chỉ Lam cũng là da mặt vừa kéo, trực tiếp đứng dậy, lúc gần đi khẽ cắn môi, ta vẫn cảm thấy chúng ta tựa hồ nhận biết, thanh âm này cũng rất quen biết. Sau khi nói xong liền đi. Tống Nhân không còn gì để nói thế nào nay thiên quang gặp phải một đám tranh cãi. Ta chỉ muốn yên lặng viết cái thư mà thôi. Tiểu thư nhờ hai lượng bạc. Không cần tìm. Tạ tạ tiểu thư. Hoan nghênh lần sau quang lâm A sẽ từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mời chương 188 tử mập mạp sao ngươi lại tới đây trên đường phố phồn hoa. Vũ Anh không thể làm gì nhìn đi ở phía trước hai người. Một cái thất hồn lạc phách. Một cái chân mày nhíu chặt Từ mai hoa thư ốt sau khi ra ngoài Hai người giống như phạm vào cử chỉ điên rồ một dạng một câu nói cũng không nói Ngốc thiếu ca ca nàng có thể hiểu được Không làm được chính mình bây giờ thần tượng trong sách dáng vẻ Để cho hắn rất khổ não Nhưng là Lam tỉ tỉ đây là lại não giảng kia Chẳng lẽ này cũng có thể lây à Ta Lam Lam Ta rốt cuộc tìm được ngươi Ngay tại Vũ Anh trầm ngâm hai người xảy ra chuyện gì lúc Một đạo tiếng vui mừng âm đột nhiên nổ vang Ngay sau đó Liền thấy một cái mập mạp Mặc cùng ca ca quần áo trang sức mập mạp Một cái nước mũi một cái lệ hưng phấn chạy tới Kha mập tử ở thấy người vừa tới lúc Vũ Anh nhất thời trừng lớn mắt Không trách chỉ Lam tì tì sẽ là như vậy sầu mi khổ kiểm dáng vẻ Nguyên lai nàng đã sớm đoán được Kha mập tới Cái này thật là có phải hay không là oan ra không gặp gỡ A Chính đại vương thành Chính vì vương thúc đều có con gái Mọi người với nhau cũng là từ nhỏ một khối chơi đùa đến đại Ai nếu như có thể cưới hạ chỉ Lam về nhà Chính là tổ tiên thắp hương rồi Nhưng chính là bởi vì như vậy Mọi người mới không dám Người nghĩ thân càng thêm thân là hợp lý Nhưng là hậu quả không thể chịu đựng A Dù sao đây chính là hoàng chủ duy nhất con gái A. Lão hoàng chủ cũng còn sống. Đối với nàng cháu gái này thương yêu quan trọng hơn. Muốn theo đuổi hạ chỉ Lam. Đây chính là siêu khó khăn. Qua ngũ quan Trảm lục tướng cũng chưa chắc có thể biết. Hơn nữa tiểu phu tiểu thê ngày sau ai có thể không có mâu thuẫn. ngươi hơi chút chọc giận nàng sinh điểm tức. Không nói trên đầu nàng còn có mấy cái ca ca. Chỉ là đương thời hoàng triều hoàng chủ Hai vị chuẩn đế cấp bậc thúc thúc Một vị lão hoàng chủ Cũng đủ ngươi uống một bình Mọi người lại vừa là vương thành thế tử Hưởng hết vinh hoa phú quý Nam ai không muốn tam thê tứ thiếp à Trong lúc sảnh dối đi ra ngoài uống cái bia ôm Ngủ lại cây hoa khôi ra Yêu lấy về nhà Nhiều tự do Nếu như ngươi cưới hạ chỉ lam về nhà ngươi thử một chút cho nên tất cả mọi người là bình thường là tại một cách chơi đùa nhưng liên quan đến ám mộ có kia tâm cũng không mật hết lần này tới lần khác hạ hoàng chủ đảo là hy vọng nhà mình con gái có thể tìm bọn hắn đời này gả cho dù sao cũng coi là biết gốc biết rể đông đảo thế tử có thể sợ choáng váng e sợ cho bị hoàng chủ cho chỉ đích danh Cưỡng ép mời làm phò mã vậy bọn họ cả đời này thì tính như xong rồi nhưng là lúc này đâu rồi đại tài thần pha ra tiểu mập mạp từ thấy một lần hạ chỉ lam sau thích chín đại vương thành đông đảo thế tử đem pha mập thẳng tiếp dẫn vì cứu kinh cả ngày dĩ lễ đối đãi xưng huyên gọi đệ thậm chí lẫn nhau thông khí nghĩ biện pháp cho hai người tiếp cận sống chung thời gian Chỉ huy vọng vội vàng lâu ngày sinh tình, nhất truy đình âm bọn họ cũng có thể giải phóng. Hơn nữa Kha Mập cùng Hoàng gia cũng coi là môn đăng hộ đối. Cho nên này tròn vo mập mạc ở mấy đại vương thành ra đều ăn cực mở. Giờ phút này có thể nhanh như vậy nhận được tin tức cũng chạy tới. Trời mới biết là nhà nào thế tử thông khí. Quá mức cho tới thời khắc này Vũ Anh nhìn một cái nhà mình ca ca. Chỉ bất quá Vũ Thiên Vũ chừng đến con mắt. Nhìn pha mập thí điên thí điên chạy tới Mặc quần áo lại cùng hắn giống nhau như đúc Chẳng qua chỉ là đại hào Này cũng có thể đụng áo lót này Cái gì chương trình à ngươi là không phải bình thường Một bộ đại tài thần sáng vẻ ấy ư Lúc nào đổi thành nho sinh trang trí rồi hả Mà giờ khắc này chính vắt hết ớ Suy nghĩ mình là hay không ở nơi nào thấy người kia hả Chỉ lam, Bị pha mập vừa gọi kêu trực tiếp cắt đứt Càng là bị dọa sợ đến run lên Thanh âm này có thể so với mộng yểm Thế nào đến nơi này đều không tránh Thoát ở nhìn một cái pha mập mặt Hai nàng gần như cùng lúc đó nhìn về phía vũ thiên vũ Đến tới ngươi nói một chút Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi vũ thiên vũ cũng mông huyền a Hắn là đáp ứng hạ chỉ lam tới cửa vương thành tin tức không cho người ngoài tiết lộ Cũng bảo đảm qua Cũng quả thật làm được Nhưng là, ngươi này này Thật là không phải ta à Tử mập mạp Làm sao ngươi biết chỉ Lam ở chỗ này còn nữa Ngươi y phục này chuyện gì Ai hại ta vũ thiên vũ liền vội vàng tiến lên đi cản pha Mập Lại bị pha Mập nhục đô đô tay trực tiếp đẩy ra Lam Lam Ta tìm ngươi tìm được nhưng là thật là khổ Biết ngươi bị nhốt cấm bế Ta suy nghĩ nhiều xin tha cho ngươi Có thể ngươi cũng biết, ta sợ hạ thúc thúc gặp được ta, sẽ đối với ngươi trừng phạt nặng hơn, vì giảm bớt ngươi xử phạt. Ta chịu đừng nhớ nhung, ăn không ngon, không ngủ ngon, chỉ mong ngươi có thể sớm một chút đi ra. Ngươi xem ta, cũng gầy, pha mập một bộ ủy khuất sáng vẻ còn nhéo một cái bên hông thịt ba chỉ. Cảm giác tóm đến có chút nhiều, tay lại nới lòng nhiều chút. Hạ chỉ lam nhìn kia thịt, có chút tê cả ra đầu cảm giác. Tha mập rất nhanh lại cười lên. vui vẻ giống như một hai trăm năm mươi cân mập mạc. khổ nhìn thấy ngươi rốt cuộc đi ra. ta cao hứng liền ăn mười chén cơm ăn mừng. liền lập tức chạy tới. nhìn ra được. Tha mập là thực sự hoan hỉ a. Hạ chỉ lam cảm giác có chút nhức đầu. vũ thiên vũ lại kéo lại tha mập. là không phải ngươi y phục này lấy ở đâu ta đây là chế tạo riêng. ngươi thế nào theo ta xuyên như thế chỉ lam. vũ anh. ta trước thời hạn nói tốt. lần này thật không quản chuyện của ta. pha mập nhìn một cái quần áo của vũ thiên vũ, nhìn lại mình một chút bào hạ tú trúc. Hắc thật đúng là một cọng lông như thế a. hạ chỉ lam nhưng là chu tiên phen cứng a. Ban đầu thậm chí vì lấy được nhà mình biểu ca mặt thừa có chính tay viết ký tên thư. Đáp ứng chỉ cần hắn có thể làm đến. Hãy cùng chính mình ăn cơm. Cuối cùng 15 vị bách thế tác xa từ thánh thành lên đường đi Hoàng Triều. Tiến vào văn thánh bí cảnh cảm ngộ tài khí cùng tạo hóa chi tuyển. Cũng là ở trên phi thuyền từng thấy. Nắm như vậy một chồng sách tìm ký tên. Lần này phát sách mới. Làm chú ý hạ chỉ lam tài khoản hắn Trước tiên liền thấy Hạ chỉ lam ở chỗ bình luận chuyện cho nhắn lại Cảm tạ hắn tạo nên một mảnh để cho người ta hâm mộ văn nhân thế giới Còn phê bình bài hát kia xuân hiểu ý cảnh ưu mỹ Rất muốn hóa thân mảnh thế giới kia văn nhân Yêu nàng thật sự yêu, nghĩ nàng suy tư Tha mập dĩ nhiên trước tiên trang trí rồi chính mình văn người bộ dáng. Tối thiểu gặp lại Hạ Chỉ Lam sẽ để cho nàng nhìn thuận mắt. Nhưng là. Vũ Thiên Vũ ngươi này trang trí chuyện gì ngươi cũng muốn ở Hạ Chỉ Lam trước mặt biểu hiện biểu hiện là không phải. Ngươi là không phải không thích nàng sao. Trách thay đổi chú ý huyên đệ. Để... Ngươi này không đạo đức a Nhìn hai cái suy nghĩ đều có khuyết điểm nhân ngay trước đường lớn đớp chắc Vũ Anh cùng Hạ Chỉ Lam trực tiếp không nói gì. Kéo cánh tay rời đi. Chỉ là vừa đi mấy bước. Hạ chỉ Lam Mãnh dừng lại. Sau đó lập tức xoay người. Nhìn Kha Mập dáng vẻ. Nàng con mắt càng ngày càng sáng. Kha Mập đến để cho nàng Mãnh nghĩ tới một người. Một cách ở Chu Tiên phim bộ quay chụp lúc. Với ở bên ngoài. Cho mố một người nhào nặn vai đấm chân. Cả ngày tiện hề hề mặt mày vui vẻ bộ dáng, Nguyên lai like là hắn. ha hạ. Nguyên lai like hắn ở chỗ này. Ta nói thế nào quen thuộc như vậy chứ. Mặc dù thay đổi một ít diện mạo. Nhưng mảnh nhỏ suy nghĩ. Quả thật không sai được. Nàng vội vàng cười ha hả đi tới trước mặt mập mạp, Kha Dương Thư. Quá cảm ơn ngươi. Ta dẫn ngươi đi thấy cá nhân. Nếu như ngươi nhận ra. Vậy thì thật có thể xác định rồi. Kha Mập nghe một chút. Vội vàng buông xuống vũ thiên vũ cánh tay Lam Lam Ngươi vừa nãy là đang cảm tạ ta sao Ta làm cái gì ta biết đoạn đường này tàu xe mệt nhọc Nhưng vì có thể sớm một chút nhìn thấy ngươi Những khổ này cũng không coi vào đâu Lam Lam Ngươi đừng đi nhanh như vậy Phải đi gặp ai vậy Chẳng lẽ hạ thúc thúc cũng ở nơi đây ta còn chưa chuẩn bị xong Vạn nhất hạ thúc thúc nhìn thấy ta rút ra thế nào ta làm ngươi phải bảo vệ ta à Ta có phải hay không là muốn mua chút gì lễ phẩm Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 10 chương 189 Đúng ta cũng là phen đưa đi hạ chỉ lam một nhóm Tống nhân chưa kịp cân nhắc nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này Nhưng là đường tiểu ức lại vẻ mặt u oán Ngồi ở trước mặt hắn Tống đại ca Ngươi cũng dạy một chút ta chứ Là làm sao làm được Cái gì cũng không làm liền có thể kiếm tiền tống nhân để quyển sách xuống Nhìn sáng sấp hôm nay muốn nhìn thư là không coi nổi rồi Không có cảm giác Hay là chờ đến đợi một hồi trở về nhà Vào bí cảnh tu luyện đi Phỏng chừng không được bao lâu thời gian Hắn liền có thể đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ rồi Mới vừa mới rời khỏi cái kia suy nghĩ không bình thường nam tử. Khí tức thật là hùng hậu. Nếu như đoán không nói bậy. Ít nhất cũng ở đây nguyên anh trên hóa thần cảnh rồi. Có thể cùng hạ chỉ lam như vậy công chúa đợi tại một cái. Lại trẻ tuổi như vậy. Nếu như không có cường đại tài lực ủng hộ lời nói. Hắn là không tin. Tất cả mọi người là quá rõ ràng. Người như vậy so với chính mình tuổi tác không lớn hơn bao nhiêu Cũng tu vi như vậy Hắn đã có thần bí quan tài kỳ vật Lại không thể lười biếng Được dành thời gian rồi Ta cũng không có gì kiếm tiền bản lĩnh bất quá Tống nhân nhìn đường tiểu ấp Đột nhiên cười Dự định giúp tiểu tử một lớp Gần đây mới ra thư nho đạo trí thánh ngươi xem rồi chưa đường tiểu ấp nhất thời cười Kia phải Ta đây chính là mở phòng sách Làm sao có thể không chú ý vì kia truyền kỳ đâu rồi Nhìn Kia não động Trần chính ngưu a, Thấy đường tiểu ấp sơ ngón tay cách lên Bị người như vậy khen đến Tống nhân cũng có chút ngượng ngùng Cá nhân ta đảo là gia thích thanh u nhất điểm hoàn cảnh Nhưng là ngươi cũng phải sinh hoạt Dựa vào ta tiếp tục cho ngươi tiền cũng không thực tế Thủ nhân lấy ngư không bằng thủ nhân lấy ngư Ta cũng dự định bồi dưỡng mình một chút mấy ngày này học tập thành quả Đường tiểu ấp trừng mắt nhìn Sao? Tống đại ca là muốn ta in nho đạo trí thánh sách vỡ ấy ư Ta đây cũng không dám Phỏng trừng bây giờ toàn bộ thư điếm cũng không dám Chứng nhận tông hội bên kia còn không có lấy được cha huyền đây Tống nhân dĩ nhiên biết Mấy ngày nay lại đổi mới mấy vạn chữ Xuất hiện chừng mấy bài thơ từ Bây giờ tiêu đề cũng tạo thành một cách văn thiếp Rất nhiều có tài tử nhân đều tài tham khảo Xuất hiện những thứ này thi từ dị thường kịch liệt Trung cảnh Sơn bên kia ngay tại ngày hôm qua Đã tìm chính mình Xin in bản quyền Hắn cũng đồng ý Chi phí tạm thời còn không có chắc chắn Nhưng nhất định nếu so với trước kia mấy quyền cao hơn nhiều Chúng ta dĩ nhiên không in Bây giờ bởi vì này quyển sách trực tiếp nhấc lên một cổ thi từ chiều Ngươi cũng nhìn thấy Ta cũng là fan Cho nên làm như vậy ăn mặc Ta dự định là Chúng ta có thể đem bây giờ quyển sách này thi từ đằng chép lại Sau đó mỗi bài thơ từ ta lấy nhận thức của mình làm một ít thưởng tích Sau đó in thành sách Cũng là có thể bán Nghe xong tống nhân lời nói con mắt của đường tiểu ấp nhất thời tỏa sáng Ý kiến hay nha, bây giờ bộ này ở trên mạng vậy kêu là một cách hỏa, bởi vì chỉ có mấy vạn chữ, vô pháp ấm quét, cùng với không lấy được trao huyền, mọi người chỉ có thể thông qua lưới thượng tiến hành mỗi ngày nóng này chờ đợi, nhưng là in hắn thi tử, cũng không có xâm quyền hành vi, chỉ có thể trước mắt mà nói, là một loại tuyên truyền cùng nhà mình tham khảo mà thôi ạ. Được tốt tống đại ca, nếu quả thật có thể, kiếm tiền rồi, ta sáu ngươi bốn. Đường tiểu ức lộ ra rất hưng phấn. Tống nhân nhưng là lắc đầu một cái. Ta một phần không muốn. Lần này là thật muốn mượn chính mình. Đi phân tích tiên hiền thư. Nếu như xem lẫn những thứ này. Liền là một loại vũ nhục. Đường tiểu ức không hiểu tống nhân lời nói, nhưng vẫn là vẻ mặt hưng phấn đi tìm giấy huyện này nho đạo bây giờ đã xuất hiện chừng mấy bài thơ từ rồi. Đường tiểu ấp chân trước mới vừa đi tống nhân đang muốn tiếp tục lật sách đột nhiên má ơi một tiếng. Pha mập tử gần như theo bản năng kêu lên âm thanh sau, lập tức im miệng. Bởi vì chính mình trước cửa sổ, chính ngồi một cách đầu lớn, mắng nhức hướng về phía hắn cười ngây ngô Sau đó hắn trực tiếp xoay người, hướng về phía bên ngoài hạ chỉ lam nói, xác định chính là hắn rồi sau đó liền vui dạo dựt vọt vào tống đại ca đã lâu không gặp a ngươi trốn ở chỗ này làm gì tống nhân không còn gì để nói cảm giác không mặt mũi gặp người trực tiếp che mặt mặc dù làm đi một tí trang trí nhưng mới vừa rồi bật thốt lên hơn nữa hạ chỉ lam trước câu hỏi hắn thân phận của bánh bao lộ rõ thấy chạy vào pha mập cười hì hì dáng vẻ Tống Nhân tựa hồ lại nghĩ tới. Người này cho hắn liên tục hơn 2 tháng đấm bóp thời gian. Tạo nghiệt a, Đúng như dự đoán. Hạ chỉ Lam cũng cùng theo vào. Vẻ mặt gian kế được như ý sáng vẻ. Chỉ Lam bái kiến Tống Đại ca. Thế nhân đều biết. Ta thích ăn đại bánh bao vốn tên là kêu Tống Dục. Lúc trước quay chụp chu tiên phim bộ thời điểm. Lúc không có ai cũng là kêu Tống Đại ca. Đương nhiên. Hạ chỉ lam các loại nhân hoàng tộc thân phận. Đối với tống nhân cái thân phận này là biết. Dù sao đi qua nhà nàng đoàn kiến hoặc bổ túc. Nhưng là bánh bao cái thân phận này. Tất cả mọi người chỉ là dừng lại ở trao đổi trên. Chỉ biết là phía sau hắn. Bối cảnh tựa hồ đang linh hoa các vị kia nhạc đàn tôn sư huyền ý. Còn lại đảo không phải rất rõ. Lần trước quay chụp hoàn phim bộ ăn mừng sau. Nàng và Kha Mập ở Thánh Thành chờ đợi nhà mình Tam Gia Gia tới đón. Mà bánh bao tựa hồ đi theo huyền y đồ để tố viện trở về núi rồi. Không lâu sau liền là liên tục kịp lửa nóng. Rất nhiều người đều được minh tinh. Vốn cho là hắn sẽ nhất cổ tác khí tiếp tục quay trụt đâu rồi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp. Kha Mập cũng là cảm kích tống nhân. Vì có thể ở quay trụt trong lúc thấy Hạ Chỉ Lam. Là Tống Nhân mang theo hắn đi vào quay trục địa, Mặc dù là đấm bóp. Chặt cùng theo vào Vũ Thiên Vũ cùng Vũ Anh có chút mơ hồ. Bọn họ nhận biết tử mập mạc Tống Nhân không thể làm gì khác hơn là khổ cười mắng một câu. Mập mạc. Muốn là không phải hắn có thể so với đầu heo xuất hiện ở hắn cửa sổ đem hắn sợ hết hồn. Cũng sẽ không như thế bại lộ. Tống Đại ca, ngươi đây là. Cũng là kia phan không đại địa phương. Kha mập Vũ thiên vũ cùng với tống nhân Đều là như vậy ăn mặc nho sinh Thậm chí bây giờ rất nhiều người đều thích trang phục như vậy rồi Chỉ vì quyển kia nho đạo trí thánh ảnh hưởng Tống nhân còn có thể nói cái gì Không ngừng cảnh cáo chính mình Bây giờ hắn là thân phận của bánh bao Đúng nha Từ quay trục nhân ra soạn lại phim bộ sau Ta cũng được hắn phen Cho nên ở chỗ này hy vọng có thể trở thành thư tiếng hoa người bộ dáng tống nhân vừa nói lặng lẽ nhìn một cái vũ thiên vũ quả nhiên vũ thiên vũ một bộ tất cả mọi người là người trong đồng đạo dáng vẻ lập tức tiến lên nguyên lai là tự gia nhân vậy ngươi không nói cho ta ta cũng muốn à ta cũng muốn làm văn nhân pha mập nhấp tay mà vũ anh là cao mày Nhìn tống nhân sáng vẻ, tựa hồ sần sần nhớ ra cái gì đó, con ngươi trợn thật lớn. Nguyên lai like hắn là đóng vai trương tiểu phàm cái kia minh tinh, âm nhạc ra bánh bao. Hạ chỉ lam là là có chút ngượng ngùng. Giờ phút này rốt cuộc thì tìm tới cơ hội. Bây giờ hắn đều nhớ. Bánh bao cho A Giao viết bài hát kia thiên hạ vô song bây giờ trở thành như thế nào tuyệt sướng. Lúc trước chụp xiến lúc không có cơ hội cũng không đúng lúc. Bây giờ, Hạ Chỉ Lam cắn môi một cái Có chút ngượng ngùng Cái kia, Tống Đại ca Ngươi có thể, có thể giúp ta cũng viết một ca khúc sao từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 10 chương 190 Mỹ lệ thần thoại Hạ Chỉ Lam là thiên lại âm nhạc võng bên trên công nhận tam đại tài nữ Nhưng không biết đến nàng thân phận chân chính Làm thành viên hoàng thất Lão sư kia là khá nhiều Bất kỳ một bộ bài hát đi ra, đều là trải qua mỗi cái danh túc tầng tầng sàng lọc. tìm và lấp sai sót sau, mới vừa phát hành đến hạ chỉ lam danh nghĩa. Khổng lồ như vậy vận doanh hậu trường, không muốn làm tài nữ cũng không thể. Nhưng là, tử thiên âm sơn, bánh bao cho A Giao làm bài hát kia thiên hạ vô song sau. Nàng liền bị triệt để kinh ngạc. Nguyên lai like cái gọi là âm nhạc còn có thể làm như vậy, kiểu hát không phần, nhưng là như thế êm tai. Còn có kia ca từ, nhìn làm người thấy chua xót, nhưng lại tràn đầy một cổ kiểu khác mỹ. Bây giờ thiên lại âm nhạc võng đã chia làm ba cách lưu phái, vừa là thuần âm nhạc, hai là cổ điển ca sướng, tam chính là loại này tân hình không phần kiểu hát. Có thể nói, bánh bao lấy lực một người Khai sáng tân lưu phái. Thậm chí rất nhiều âm nhạc nhân tôn xưng hắn là tổ sư ra đây. Nhưng mặc dù rất nhiều người bắt trước loại này lối viết. Nhưng luôn là tạm được thật ngoài cửa chính hán. Cũng thật sâu mê loại này kiểu hát hạ chỉ làm giống như vậy. Làm đi một tí. Cũng để cho những danh túc này môn thử sáng tác. Nhưng căn bản không được. Các nàng làm cổ phong soạn nhạc danh túc. Đối loại này phong cách căn bản không hiểu được. Cho nên. Nàng luôn muốn tìm bánh bao. Cũng để cho hắn giúp mình viết một bài. Một bài là được. Quay chụp trong lúc mấy lần há mồm cũng không dám. Dù sao á sao. Lâm Diệu Diệu cũng ở bên cạnh. Sao được. Hơn nữa mọi người cũng đều bận rộn như vậy. Nhưng bây giờ không giống nhau. Bánh bao lại xuất hiện ở đây loại sách nhỏ trong phòng. Thể nghiệm kia văn nhân thế giới. Có là thời gian A. Làm sao có thể bỏ qua đây. Ngươi cho A Giao viết nhiều như vậy. Trả lại cho Lâm Diệu khả đưa cố hương nguyên phong cảnh. Mặc dù nàng không muốn. Làm một vị khác tài nữ. Lại cùng ngươi vỗ qua phim bộ. Làm sao có thể bên nặng bên nhẹ đây. Trong bốn người. Chỉ có Vũ Thiên Vũ không biết thân phận của Tống Nhân. Hắn mục tiêu là đặt ở là thế nào bồi dưỡng ra loại người như ngươi văn nhân khí chất đối hạ chỉ lam tống nhân vẫn là rất coi trọng không có làm công chúa như vậy kiêu ngạo ngược lại làm mình thích âm nhạc cùng bọn họ đồng thời trục diễn rất là bình thường cũng được nếu bị nhận ra vì không cần thiết phiền toái giúp làm một bài cũng không có gì to tát ngược lại cũng thời gian thật dài không có làm ca khúc rồi. Bất quá, viết ca khúc được hướng hệ thống hối đoái, tên kia, duy nhất khấu trừ chính mình nhiều tiền như vậy đây. Một vạn lượng một bài tống nhân dơ lên một đầu ngón tay. Hạ chỉ lam không nói hai câu, lấy ra mười tấm ngàn hai ngân phiếu, hai mắt kinh hỉ Tiền không phải là cái gì vấn đề, chỉ cần tống nhân có thể mở miệng. Hào hứng nắm tờ giấy. Đến tìm tống nhân làm thơ từ thưởng tích đường tiểu ấp Thấy nhóm người kia lại trở lại. Trên bàn càng là để như vậy một sấp ngân phiếu Thiếu chút nữa cũng muốn khóc Tại sao ngồi đã có người một mực lão đưa tiền đâu rồi Ta ngồi thời gian dài như vậy đều không nhân quản ta Không được các loại đám người này đi Nhất định phải học được này môn sinh tài chi thuật Đường tiểu ấp âm thầm quyết định chủ ý ngươi muốn thế nào ca khúc tống nhân đưa tay nhận lấy đường tiểu ấp Vừa mới đem ra sổ tay trải tại mặt bàn hỏi Hạ chỉ lam cả kinh. Người đây là trực tiếp bắt đầu viết sao có muốn hay không khủng bố như vậy. Ta còn tưởng rằng yêu cầu phổ nhạc. Hèn trước. Thường ngày các nàng phải làm một thủ khúc đi ra, nhanh nhất cũng phải thời gian một tháng. Sau lưng vũ anh lần đầu tiên thấy bánh bao tự mình. Đối giờ phút này hắn câu hỏi trạng thái càng là bội phục đầu dạng xuống đất. Âm nhạc trên mạng tài tử thật là không phải nói không. Hơn nữa viết ca khúc là yêu cầu rất nhiều rất nhiều linh cảm Là không phải chạm một cách mà thành Là yêu cầu 5 tháng trải qua tích lũy Có thể đây cũng quá qua loa đi Nếu như ngươi trực tiếp cho ta một bài Ta còn có thể cho rằng là ngươi mình đã trước thời hạn làm xong Nhưng bây giờ ngươi trực tiếp hỏi ta kia chủng loại hình Sau đó dựa theo ta yêu cầu làm tiếp ca từ Cũng có chút là không phải người thường Người này là không phải giả bộ đi. Thế nào ta nói cũng là một vị tài nữ. ngươi làm như vậy pháp có chút để cho ta đối tài nữ này danh sưng lần đầu tiên sinh ra hoài nghi. Hạ chỉ lam có chút không phục. Trực tiếp ngồi ở tống nhân đối diện. Đảo tròng mắt một vòng. Ta yêu cầu một bài giống như á giao bài hát kia thiên hạ vô song loại hình tân lưu phái bài hát. Hơn nữa. Yêu cầu với ngươi song ca. Hạ chỉ Lam lại lấy ra một vạn lượng ngân phiếu để lên bàn. Đây coi như là song ca khổ cực phí. Đường tiểu ấp cảm giác mình muốn hôn mê. Hắn đã bắt đầu hoài nghi mình cuộc sống. Chẳng lẽ quầy phong thủy có vấn đề thuần âm nhạc không người có thể vượt qua A sao? Nàng dựa vào thuần âm nhạc nổi danh. Hơn nữa còn có bánh bao làm tỳ bà ngứ cùng tỳ bà ngâm đây. Thậm chí những đàn dương cầm đó khúc thu tư niệm quốc thứ lang hạ thiên cùng với thiên giữ thiên tầm đều không cách nào vượt qua. Về phần biểu diễn. A giao đối thiên hạ vô song nghệ thuật ca hát. Chính mình không so được. Bài hát kia vừa mới bắt đầu hát nàng cũng bí mật thử qua. Không được. Như vậy. Nếu bánh bao đáp ứng cho mình làm. Muốn muốn lấy được tốt thành tích. Lại không thể để cho những người ác mộ nắm với A Giao bài hát kia làm so sánh. Chỉ có thể phóng bánh bao vị này đại thần xuống nước. Hai người song ca, hơn nữa còn không người với bánh bao song ca bài hát của quá đâu rồi, nàng là để nhất nhân. Tống nhân cũng là sưởng sờ theo ta song ca đúng, loại hình cái gì ngươi có thể định. Tống nhân nhìn trên bàn kia hai chục ngàn hai ngân phiếu. Đột nhiên cười. Trên thực tế cũng vừa vặn rồi hắn cũng chuẩn bị sau đó không lâu làm một bài chính mình biểu diễn ca khúc đây hơn nữa hạ chỉ lam bài hát của cổ phong hắn cũng nghe qua âm sắc khá vô cùng suy nghĩ một chút hắn yên lặng hướng hệ thống đổi một cái nhạc phổ bài hát này trước rất là la thích ở ánh mắt của hạ chỉ lam hạ tống nhân nhắm hai mắt tựa hồ đang trầm ngâm chỉ qua rồi ngủ cái hô hấp Liền bắt đầu trên giấy viết xuống vui danh. Mỹ lệ thần thoại pha mập hiếu kỳ lầm bầm một câu. Hạ chỉ lam lập tức chừng mắt một cái. Pha mập hù dọa phải mau rụt cổ một cái. Không dám lại nói. Rất sợ quấy dày Tống Nhân suy nghĩ. Nhưng Tống Nhân lại không quản, mà là bắt đầu làm liền một mạch viết ca từ nhạc phổ. Từ Tống Nhân bắt đầu viết xuống nhạc khúc danh đến viết xong một ca khúc. Đại khái chỉ dùng thời gian một chun trà Tống Nhân thổi thổi phía trên bút mực. Đưa cho Hạ Chỉ Lam. Được rồi nói rất là nghiêm túc. Nhưng Hạ Chỉ Lam chính là kinh ngạc nhìn Tống Nhân thật sự muốn nói một câu. Ngươi chắc chắn ngươi không tán gấu quá tùy ý đi. Ta là thật muốn hợp tác với ngươi hát một bài mà là không phải ngươi tùy ý như vậy gạt ta à. Ca từ tuyệt đối viết ngổn ngang. Hạ Chỉ Lam thậm chí sắc mặt đều có chút khó coi. Ngươi dù là chứa chầm ngâm một giờ Hoặc là tu sửa đổi đổi đều được a Cũng cho ta nhìn thấy ngươi đang ở đây nghiêm túc làm việc Nhưng là ngươi đây quả thực là nghịch ngợm Cũng là làm nhục mọi người chúc ta chỉ số thông minh Quan trọng hơn là tống nhân bắt đầu ý cười đầy mặt thu trên bàn ngân phiếu rồi Hạ chỉ lam áp chế một cách cứng ếp ở trong lòng phấn nộ Còn gượng gạo lộ ra một nụ cười Khổ cực tống công tử rồi Có thể không khổ cực rồi không? Nàng cầm lên tờ giấy này. Đầu tiên là vội vã nhìn lướt qua. Rồi sau đó nhìn một bộ phận ca từ sau. Nhất thời hai tay nắm chặt tờ giấy này. Nhìn ra được. Kích động không thôi. Thậm chí đi theo đắc phổ tốt bài hát thử nhẹ nhàng hừ hát lên. Người trong mộng khuôn mặt quen thuộc ngươi là ta chờ đợi ôn nhu coi như lệ thủy em không thiên địa Ta sẽ không buông tay từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 10 chương 191 Hỏa toan giao dịch bắt đầu năm ấy niên thiếu Tống nhân nhìn điện ảnh thần thoại Từ đó liền biết Nguyện được một người tâm Đầu bạc răng long trung thủy Bởi vì một bộ phim mà thích bên trong ca khúc chủ đề Tiếc núi ngọc xấu ngàn năm chờ đợi đến cuối cùng các loài tới lại đắt là không phải năm đó mông nhị tướng quân tình suất từ nguyện chuyện quá không hối hận không phủ gặp không nói thiếu nợ đây là hắn trong lòng vĩnh viễn thần thoại hạ chỉ lam quên thần nhẹ nhàng kèm theo bàn bạc hát nhất là cuối cùng nam nữ song ca để cho ánh mắt của nàng dần dần trở nên phức tạp cổ họng có chút khó chịu tựa hồ muốn khóc lên Nhưng tựa hồ lại không khóc nổi Đây là một Bài rất cảm nhân bài hát Dưới cái nhìn của nàng Không một chút nào yếu hơn A giao thiên hạ vô song Nhất là cuối cùng câu kia Ngươi nước mắt hóa thành bay múa đầy trời thải điệp Yêu là cánh hạ chi phong lưỡng tâm đi theo nhàn nhã bay Ngươi chính là trong nội tâm của ta Duy nhất Mỹ lệ thần thoại Là như thế suy Mỹ Rất thương cảm một thủ ca khúc Nhưng cũng là cực đẹp một bài Đây thật là người trước mắt này Một chén trà thật sự làm được sao đây là một cái chân chính thiên tài Thật hâm mộ hắn hợp tác với A Giao rồi nhiều lần như vậy Hạ chỉ Lam đầy mắt phức tạp nhìn Tống Nhân trực tiếp thi lễ Cám ơn bài hát này ta rất thích Tống Nhân cũng gật đầu một cái Không việc gì Ta còn muốn đến nếu như ngươi hát không được lời nói Ta lại tùy tiện làm vài bài đây Hạ Chỉ Lam Ngươi đủ rồi, đã kích nhân là không phải đánh như vậy đánh Ta sẽ mau sớm tìm người đem bàn bạc làm được, đến thời điểm dọn nam song ca Ngươi chỉ để ý tới tìm ta liền thành, khoảng thời gian này ta tạm thời ở chỗ này Tống Nhân nói Hạ Chỉ Lam một trận cao hứng cám ơn ta đây liền đi trước rồi, không quấy giấy ngươi Lấy được tân khúc phổ, Hạ Chỉ Lam không kịp chờ đợi muốn làm nhanh lên ra bài hát đến sau đó thử hát pha mập dĩ nhiên đi theo hướng về phía tống nhân một trận nháy nháy mắt biểu thì ngày khác lại tới thăm vẫn nhìn mấy người đi ra ngoài tống nhân cũng là thở phào nhẹ nhõm sau đó lại nhìn thấy đường tiểu ấp kia u oán ánh mắt hâm mộ phụ tống nhân một trận lo khan không việc gì ta đây liền làm kia vài bài thi từ thưởng tích ngươi trước thiết kế phong diện đi Tống nhân không nhìn ánh mắt của tiểu ấp, mà là công phu công chỉnh chỉnh viết xuống xuân hiểu thơ danh. Bắt đầu thưởng tích những thứ này thi từ đơn giản hàm nghĩa, cùng với chính mình hiểu vân vân. Đường tiểu ấp thở dài một cái, người so với người, tức chết người. Ta còn là thiết kế sắp in sách phong diện đi. Điểm này hắn vẫn rất giỏi. Nho đạo tiếp tục tại đổi mới thích nhân càng ngày càng nhiều nhưng bắt trước nhưng là lác đác không có mấy bây giờ bọn họ là phát hiện bây giờ bên trong xuất hiện thi từ là thực sự được a căn bản là không phải đã biết bất kỳ một vị danh sư làm đi ra chỉ có thể nói những thứ này đến từ chính mình có bản lãnh tới đánh ta a đây là một cái chân chính có mới có thể người a đối với hắn mọi người đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt đúng như dự đoán Có liên quan nho đào hết thầy bây giờ nóng bỏng nhất. Tống nhân làm mười mấy bài thơ từ thưởng thích. Theo đường tiểu ấp dọc phố tiếng giao hàng. Nhất là bán cho cái kia mặt nho y nhân sau. Rất nhanh rất nhiều người liền tới này. Làm ăn đảo là phi thường hồng hỏa. Cách này làm cho đường tiểu ấp mỗi ngày đều mặt mày hớn hở. Hơn nữa đến mua nhân đều có học phấn. Có lễ phép. Không hề giống trợ rau như vậy xào xào nháo nháo Thật cũng không đánh như thế nào nhíu đến Tống Nhân Mà hắn cũng ở hậu viện cùng Hạ Chỉ Lam thâu thần thoại song ca cơ bản chỉ dùng 3 lần đã vượt qua Điểm này không thể không nói Hạ Chỉ Lam căn cơ vẫn có Mà Vũ Thiên Vũ cũng dần dần biết Người này chính là bánh bao Nếu như là không phải đối với chính mình thần tượng kiên định Tống Nhân cũng có lý do hoài nghi Hắn lại đột nhiên biến chuyển tính tình Đi theo hắn học tập âm nhạc Sống chung thời gian là không phải rất dài Nhưng là nhìn thấu Vũ thiên vũ sống như pha mập Đều là cách loại này suy nghĩ thiếu cầu nối Nhưng là ngây ngốc dễ thương Trong bí cảnh Trong suốt trong quan tài lá xanh bây giờ cũng đạt tới mấy chục phiến Mà kia hải cốt càng đỏ lên Thẳng đến ở nửa tháng sau Tống Nhân không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Rốt cuộc đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Tu luyện bước thứ hai. Nguyên Anh. Hóa thân. động tư yêu vương tam cảnh. Mỗi một cảnh giới lại chia làm sơ kỳ. Trung Kỳ. Hậu Kỳ thậm chí còn đại viên mãn bốn cái cảnh giới nhỏ. Đột phá một tầng cũng cực kỳ chật vật. Tống Nhân có thể nhanh như vậy làm cái gì chắc cái đó đột phá. Thật đúng là may mà những thứ kia hàm chứa cường đại sinh cơ lá xanh. Thật không biết là vật gì. Mà yêu tộc bên kia cũng không có tin tức gì. Nhưng Tống Nhân biết. Cố hài cốt này đối yêu tộc nhất định vô cùng trọng yếu. Ở lại trong bí cảnh là ổn thỏa nhất biện pháp. Mà hạ chỉ lam hợp tác với Tống Nhân Mỹ lệ thần thoại ca khúc. Bị nàng phát hành đến âm nhạc lưới. Biểu minh là do bánh bao tác từ tác khúc trong lúc nhất thời khen ngợi như nước thủy triều hạng mỗi ngày đều đang biến hóa thật là quá êm tai rồi bánh bao soạn nhạc nhất định ra tinh phẩm đây đắt là âm nhạc lưới công nhận sự thật lâm diệu khả nghe hai người song ca đối hôm đó ở bách hoa tốc tâm tồn một chút ít kỷ tâm tư hối hận không thôi bất quá mình cũng là có thể Tô Ấu Phi ở Loạn Thần Hải, Khải Tống Nhân cho phen đàn dương cầm, ngược lại là cười một tiếng. Nàng phải mau đem này vài bài đàn dương cầm khúc học được mới phải. Nàng thời gian không nhiều lắm. Nếu như lúc gần đi, có thể chính mình Khải những từ khúc này đưa đừng bản thân. Cũng là một phen chuyện đẹp. Hơn nữa bởi vì Tống Nhân thưởng thích những thi từ kia. Nhận xét độc đáo. Tốt hơn một chút người đang mua sách vỡ sau. Còn có thể cùng Tống Nhân bàn một phen. Điểm này Tống Nhân ngược lại là không thế nào cử tuyệt, dù sao đây chính là học giỏi cơ hội. Mai hoa thư ốt càng thêm náo nhiệt. Bất quá càng nhiều giống như là một trận vẻ nho nhã sao lưu hội. Đi ra đi vào đều là một ít rất thích thơ từ nhân. Đường tiểu ấp thấy được tài lộ trên quầy chuẩn bị bánh ngọt quà vặt cũng là muốn bỏ tiền mua. Hơn nữa bởi vì lượng người đi kéo theo, ngược lại là bán rồi tốt hơn một chút thư. Quan trọng hơn là. Bởi vì in nho đạo chí thánh bản quyền xuống. Rất nhiều thư điếm cũng sao rồi chính mình tiền quà. Nhưng bởi vì hạ chỉ làm nguyên nhân. Vũ Thiên Vũ lấy sanh nghĩa mình. Để cho vương phủ người vừa tới trao tặng mai hoa thư ốm ấm chế quyền lợi. Một lượng bạc là được rồi. Lúc này đường tiểu ấp mới lặng lẽ minh bạch. Thân phận của Tống Nhân nhất định rất không giống tầm thường Chỉ bất quá Tất cả mọi người không nói toạc, Bình tĩnh như vậy quá Tống Nhân cũng là hưởng thụ rất Ngoại trừ mập mạp cùng vũ thiên vũ lão đến Hướng hắn học hỏi kinh nghiệm thế nào học tập nho nhã khí chất Cho nên Mai hoa thư ốt như vậy ra ra vào vào một đám văn nhân chung Nhiều hai cái vàng thao lẫn lộn mập mạp cùng tráng hán rất là không dựng tống nhân cũng là không còn gì để nói cùng lúc đó mạc bắc chi sâm hai đạo quang mang lặng lẽ tiến vào bên trong một người trong đó chính là đầu đầy tóc đỏ hỏa toan yêu hoàng mà một vị khắc khí tức nổi liếm mặc một bộ áo bào màu tím uy vũ bất phàm trên mặt tựa hồ còn có một cái ruộng gì đồ đằng chính là chỗ này nam tử nhìn phía dưới thi uyên trầm giọng nói Hỏa toan yêu hoàng gật đầu một cái Không sai Này phía dưới Quả thật có long cốt Bất quá tử thiên long hồn oán niệm cực lớn Tiểu không dám đi sâu vào Trước kia cũng chỉ là phong ấm Vốn là muốn len lén một người cướp lấy Qua nhiều năm như thế Căn bản không đấu lại long hồn Cho nên buông thả Chỉ cầu yêu đế đại nhân Đến thời điểm có thể đem Long Châu cho để lại cho thuộc hạ liền thành. Còn lại tất cả đều quy đại nhân. Nam tử khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Long Châu được, dẫn đường. Hỏa toan yêu hoàng mặt đầy kinh hỉ. Đa tạ đại nhân tác thành. Mời đế tôn đại nhân đi theo ta sau khi nói xong. Thứ nhất nhảy xuống. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 10 chương 192 đế văn vẫn lạc thi uyên bên dưới. Tiếng kêu rên liên hồi. Mưa lâm vũ tới luôn là như vậy không định sờ thậm chí không có một chút báo trước. sen lẫn đất xét nước mưa rót vào thi uyên, tiếng kêu dần dần liếu lo tới. Hỏa toan yêu hoàng mặt đầy tái nhợt từ trong chật vật bò ra ngoài. Tựa hồ nhìn thấy cái gì không tưởng tượng nổi một màn. Cả người run rẩy Cũng không quay đầu lại trực tiếp trốn chạy. Chỉ có trong lúc mơ hồ nghe thấy phía dưới tiếng nhai ta chiếu sáng đi thông hắc ám đường vì vậy ta liền trở thành hắc ám có vài người đường là lựa chọn có vài người đường nhưng là hình phạt quang minh là dối trá cho nên ta lựa chọn hắc ám hắc ám di cao tuyệt vọng di thâm liệt diễm bên ngoài tử vong đem ngực ngươi cần gì phải khổ đi nữa khổ giữ vững nếu như mỏi mệt rồi liền dừng lại đi thi uyên sâu bên trong truyền đến nghỉ non trong mưa gió đứng ngọn tây cõng lấy sau lưng kiếm hạp tiểu lão dần dần nhắm mắt ngẩng đầu lên đón không trung băng lãnh vũ thủy không dừng lại được kiếm quang lói lên một cố thi thể mà xuống có kinh lôi nổ vang lại cũng không gặp lại tiểu lão bóng người ở ngày này toàn bộ yêu vực bắt đầu rơi xuống huyết vũ bầy yêu khóc bi ai có yêu đế vẫn lạc Tống Nhân vốn là cùng mọi người chung nhau thưởng tích đến thi tử. Không chung lại đột nhiên có sừng châu hào tiếng vang lên. Đầu tiên yếu ớt. Thẳng đến càng ngày càng vang dội. Đi ra phía ngoài, rất nhiều người đều là ngẩng đầu nhìn. Trên bầu trời, phảng phất có hải thị thần lâu một dạng xuất hiện hư huyến sơn thủy càng có sinh linh ở trong đó. Tống Nhân mờ mịt nhìn hết thầy các thứ này. Thẳng đến. Kia hư ảo hình ảnh. Phàng phất mặt kiếng thủy tinh Bắt đầu rơi xuống dãy núi sụp đổ Sinh linh chạy trốn Từ từ vỡ vụn Một cổ bi ý nhất thời tràn ngập ở người sở hữu trong lòng Đi theo ra hạ chỉ lam đám người Thằng con mắt của tiếp đỏ lên Tống nhân không biết phát sinh cái gì Sau một khắc Ở những hình ảnh kia không ngừng vỡ vụn Hóa thành điểm một cái tinh quang lúc Một đạo mặc vải thô áo gai vư ảo lão giả bóng người. Từ từ xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Lão giả kia cặp mắt mờ mịt. Tản ra già nua khí tức. Từ từ thanh minh. Nhìn đại lục hết thảy. Cuối cùng thản nhiên cười một tiếng. Hóa thành một đạo tự nói như vậy lầm bầm tiếng. Không muốn cho ta bi thương. Không muốn cho ta khổ sở. Ta chỉ là lựa chọn chính mình đường. Nguyên lai like đây là thật gặp lại sau. Tộc nhân ta môn lão giả trên mặt lộ nụ cười hiền hòa. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, từ từ tiêu tan những điểm sáng này kèm theo phía sau bí cảnh sụp đổ. Lại lần nữa từ từ biến thành từng màn cảnh tượng. Thiếu niên lão giả từ ra đời, đến họp đường, lần đầu tiên viết tiềm lực, bị người đánh khóc tỉ tê, kết hôn sinh, con. Lần đầu tiên tinh phẩm thiên địa thông báo sung sướng Hình ảnh càng ngày càng nhiều tốc độ càng ngày càng nhìn cực hạn biểu diễn thuộc về hắn cả đời Thẳng đến ở một khắc cuối cùng Hình ảnh liếu lo tới phảng phất mất đi thật sự có năng lượng Trong thiên địa Dần dần ngưng hiện ra cuối cùng phụ đề Đế văn trầm nghiêng vốn tên là cổ nhược trần Tinh phẩm thư bảy bản chiêu thiên khuyết Kiếm phong sở chỉ, vũ lạc kinh thiền. Lưu danh ba quyển cửu lê truyện, thập phương càn khôn tinh la. Bách thế ba quyển thái thượng, huyết y hầu bất hù. Thánh nhân văn hai quyển chảm tinh rút đao. Đế văn một quyển thiên công. Những chữ này đại biểu vị này bút hiệu trầm nghiêng nhất sinh thành liền. Là hắn không cách nào bị phai mờ vinh dự. Càng đối với nhân tục toàn bộ cống hiến. Sừng châu hào âm thanh lần nữa càng lúc càng xa vang lên. Chói mắt kiểu chữ bắt đầu từ từ biến thành trắng xám, thẳng đến hóa thành tràn đầy thiên tinh điểm, giống như trong bầu trời đêm đom đóm, bay hướng chân trời, tiêu tán chân trời. Một đời đế văn cổ nhựa trần, bỏ mình cởi vương thành, vũ hoàng quỳ một chân trên đất, âm thanh như sấm rền, vũ hoàng, cung tiến tiền bối. Bát Vương Thành Thất Vương Thành Kinh Độ Hạ Anh nhìn vị này đế văn mở bí cảnh sụp đổ Thiên đạo kêu gào Từ từ nhắm mắt Người hẳn còn có 60 năm tuổi thọ Loạn thần hải Nam Hoàng Thông rơi lệ đầy mặt Nằm dạp trên mặt đất Khóc ròng ròng Học sinh Bái biệt lão sư Bình An Thành Tống nhân đầu vốn là cho con trai quét dọn căn phòng Đột nhiên một tay bịt đầu, lộ ra cực kỳ thống khổ, cái trán còn có màu đen phù văn chợt lóe chợt lóe, hắn khắp nơi lăn lộn, trên người thậm chí có tu hành chi nhân khí hơi thở phóng ra ngoài, một miếng cuối cùng huyết bình phun phun ra, lúc đó ngất xỉu. Chứng nhận công hội, chung cảnh sơn nhìn chân trời một màn thở dài một tiếng, đây là lần thứ mấy nữa ạ? Phía sau Hai gã khác phó hội trưởng đường nguyên cùng các nhị mặt đầy đỏ ửng lao tới tới. Lão Trung. Phát hiện hội trưởng hơi thở. Cái gì hội trưởng đã mất đi liên lạc mấy thập niên ở nơi nào chặt đứt chỉ là trong nháy mắt. Được tốt, này đã là tối tin tức tốt, ta đều cho là hắn. Một cổ bi ai cảm giác tràn ngập ở người sở hữu trong lòng. Một số người bắt đầu quỳ lại đưa tiến Hạ chỉ lam vũ thiên vũ các loại nhắm mắt hành lễ. Tống nhân nhìn chân trời hết thảy, rốt cuộc thì minh bạc chuyện gì xảy ra. đế văn thân tử đạo tiêu rồi. một đời đế văn. lại viết ra nhiều như vậy tác phẩm. cái kia vội vã cả đời. cũng nhìn thấu đều là từ một người bình thường làm lên. kia sụp đổ thiên địa. là thuộc về hắn bí cảnh sao hồn chầu trời địa. có hết thảy. Cuối cùng là cát bụi trở về cát bụi. Đất về với đất. Nhưng hắn cả đời dân hiến, lại ở lại thật sự có người trong lòng. Tống Nhân cũng không nhận ra vị này, nhưng lại khom người hành đại lễ. Đây là một cái đáng giá tôn kính lão đầu. Tiên hiền thật lâu sau. Mọi người mới đứng dậy. Nhưng đều là khổ sở rất. Mà giờ khắc này Tống Nhân lại nhận được tiểu lão tin tức. Ngươi đang ở đâu từ lần trước ở Linh Hoa Cắt sau khi tách ra Đã hơn một tháng không có lão sư tin tức Nhưng giữa hai bên Ngược lại là giữ lại phương thức liên lạc Ta ở cửa Vương Thành Lão sư Tống Nhân trả lời đi qua Rất tốt Ta khoảng cách nơi này ngược lại là khá gần Đại khái 5 ngày hành trình liền đến Chuẩn bị một chút Theo ta đi Thiên Ma Hải Thiên Ma Hải Đống nhân là biết Hắn với tô ấu phi loạn thần hải Mặt thừa thiên linh bộ các loại Đều là cực kỳ cổ lão cùng thế lực to lớn Không chịu hoàng tộc ràng buộc Trình độ nhất định hay lại là quan hệ hợp tác Tại sao đi thiên ma hải hắn ở chỗ này thật vất vả tìm được rồi loại này văn nhân trạng thái Lão sư này thiên ma hải Thiên ma hải đế văn trầm nhiên nói tiêu Bí cảnh sụp đổ linh lực phơi thông lúc này đi trước có thể giúp ngươi làm cái gì chắc cái đó đột phá tới thiếu hai cái cảnh giới đó dù sao cũng là một thế giới lực lượng yên tâm sẽ có rất nhiều người đi trước bao gồm ngươi tiểu đạo lữ tô ấu phi đi trễ thiên ma hải phòng ngửa linh lực phơi thông đem sẽ hoàn toàn đóng cửa đến lúc đó liền không có cơ hội nhìn xong tiểu lão lời nói tống nhân khiếp sợ không thôi lại ngẩng đầu nhìn một chút không trung nguyên lai vị này đế văn lại là đến từ thiên ma hải thật là không tưởng tượng nổi không trách này nhóm thế lực có thể cùng hoàng tộc cũng liệt vào không chịu lái được ta đây liền chuẩn bị đến thời điểm hội họp từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười chương một trăm chín mươi ba thiên ma hải vũ thiên vũ cùng pha mập đám người tiến lên Lên tiếng chào hỏi rời đi Nhìn dáng sấp bọn họ cũng tựa hồ nhận được tin tức gì Tống nhân cũng cười cáo biệt bọn họ Trở lại phòng sách Rất nhiều văn nhân nhà thơ đã sớm tản đi Chỉ có con mắt của đường tiểu ấp cũng híp lại thành hoa tựa như Nút ở sau quầy đếm tiền đây Thấy tống nhân đi vào Liền vội vàng đem tiền quý đẩy vào Sau đó cười hì hì Thấy tiền sáng mắt có điểm giống trước chính mình Ai đều là sợ nghèo gây họa. Tống nhân đi thẳng qua tới tiểu ấp. Ta là tới với ngươi từ giả. Năm ngày sau ta khả năng phải rời đi. Đường tiểu ấp nổ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc ở. Vội vàng rút ra ngăn kéo. Đem tiền lấy ra. Đừng nha tống đại ca. Tiền này ta phân ngươi một nửa được chưa. Cách này nhiều tháng bên trong. Mai hoa thư ốt làm ăn là thường được. Đường tiểu ấp biết. Này đều dựa vào rồi tống nhân ở Nhưng là tiền là ngươi không muốn a Hơn nữa ngươi đồng bất đồng hơn 10.000 hai kiếm Ta ngay cả ngươi số lẻ đều không kiếm đủ đây Tống nhân biết hắn hiểu lầm Đem tiền cho hắn đẩy trở về Là không phải cách ý này Ta có chút chuyện cần phải rời khỏi Vậy ngươi lúc nào thì trở lại khoảng thời gian này sống chung Mặc dù vui dạo dự kiếm tiền này Nhưng Tống Nhân hướng cái kia xuân cửa sầu ngồi xuống. Mỗi ngày nhìn bóng lưng thực ra rất là an tâm. Cực kỳ giống trước cha ở thời điểm. Hắn thật là đem Tống Nhân làm làm đại ca rồi. Hắn đi lần này. Toàn bộ thư cửa hàng cũng chỉ còn lại rồi hắn và tiểu bát hai cái rồi. Một loại cô đơn tự nhiên nảy sinh. Nhìn đường tiểu ấp không nỡ bỏ dáng vẻ. Tống Nhân sờ một cách đầu hắn. Yên tâm đi nếu như có thời gian nhất định sẽ còn trở lại đường tiểu ấp nghe một chút nhất thời con mắt lần nữa sáng lên được vậy thì nói xong rồi ta đem căn phòng còn giữ lại cho ngươi được tiểu lão là đang ở ngày thứ tư đêm vui đến thấy tống nhân nguyên anh trung kỳ khí tức lộ ra thật bất ngờ giờ phút này tiểu lão không có có lấy sau lưng kiếm hạt khom lưng giống như một người bình thường lão giả Tống Nhân không có hỏi khoảng thời gian này Lão sư đi nơi nào Vốn là muốn dự định nói cho hắn biết kia quan tài chuyện Nhưng là Trong đầu luôn là không tự chủ được hiện lên Ngày đó ở thâm Uyên một màn Hắn là 100% tin lão sư Nhưng là lão sư ngươi chờ một chút Tống Nhân cười nói Sau đó tiến vào thư điếm bên trong Mở ra đường tiểu ức quầy Đem hạ chỉ lam cho hắn hai chục ngàn hai ngân phiếu lặng lẽ bỏ vào. Đi thôi. Lão sư. Này thiên ma hải rốt cuộc ở địa phương nào cùng loạn thần hải nam bắc cách nhau. Thậm chí còn có cái chung nhau hải vực. Cho nên ta nói ngươi cô bạn gái nhỏ kia có lẽ cũng tới. Nàng còn là không phải bạn gái của ta, vân vân, bạn gái cái từ này ngươi nơi đó tới ngươi trong sách viết. Không thể nào đâu, lúc nào quên không đổi những thứ này từ... Cái gì không có gì. Lão sư. chúng ta thế nào lên đường dĩ nhiên dưỡng truyền tống trận rồi. Bất quá lão sư ta trước phải chúc mừng ngươi. Trong tuyết thành chuẩn thánh nhân văn. Lại một tôn hình người thần chi A. Lúc ấy lão sư còn cho hắn mượn một thanh kiếm đây. Hắc hắc. Không có cách nào ta cũng muốn đê điều A. Có thể thực lực nó không cho phép A. Có chút quá đáng A thiên ma hải. Xác thực giống như tiểu lão nói cùng loạn thần hải nam bắc tương vong, thế lực không một chút nào yếu hơn, thậm chí còn cao ra rất nhiều, không nói xa cách vừa mới vẫn lạc vị này đế văn trầm nghiêng. dạy quá học sinh, liền bao gồm nam hoàng thông vị này bạc kim tác gia, mà nam hoàng thông ở loạn thần hải địa vị có thể thấy đem trọng, cũng từ bên cạnh mặt nói rõ thiên ma hải khổng lồ, Biết vị này đế văn trầm nghiêng thuộc về thiên ma hải chỉ có những thứ kia chân chính đại lão thế lực. Một cái bí cảnh sụp đổ. Thật sự tiết lộ năng lượng. Cũng là không phải thiên ma hải một nhà có thể nói nuốt liền nuốt. Dù là đây là nhà mình. Một ít thế lực. Cũng là cự tuyệt không được. Cho nên tống nhân rất không hiểu tiểu lão lại vừa là bằng vào gì quan hệ đi tới nơi này các nơi chia một chén canh. Đi tới thiên ma hải. Nơi này địa vực hoàn cảnh thật đúng là cùng loạn thần hải có chút tương tự. Bất quá cũng càng thêm bát ngát một ít. Đứng ở trên bờ biển. Hai thầy trò tựa hồ lại trở về ban đầu. Tựa lão mang theo mắt chính. Yên lặng chờ đợi. Tống nhân không hiểu. Thẳng đến sau gần nửa giờ. Một con màu xanh huyền quy từ từ từ đáy biển thăng lên. Ở tại trên lưng. Đứng một cái ông lão tóc xám. Nhìn qua nếu so với lão sư trẻ hơn một chút Hắn tay trái có một cái phòng tròn nổi lơ lửng, Hắn liền nhìn như vậy tưởng lão Tưởng lão trực tiếp đem một quả lệnh bài vứt ra ngoài Bị người kia tiếp lấy Cẩn thận nhìn một chút Chắc chắn không có lầm Còn có chút kinh hỉ, Cuối cùng một phối thiên ma lệnh cũng thu hồi lại Cũng sẽ không bao giờ lo lắng có người nắm năm đó lão tổ ban đi ra ngoài Có thể để cho thiên ma hải làm một món đủ khả năng chuyện lo lắng rồi. Thấy lão giả kia gật đầu một cái. tiểu lão kéo tống nhân trực tiếp nhảy nhảy đến trên người huyền quy. Lão giả kia cũng không hỏi này lệnh bài lai lịch. Hắn chỉ là xa xa cảm ứng được này lệnh bị kích hoạt xuất hiện ở Duyên Hải. Cho nên chạy tới. Huyền quy từ từ trầm xuống có một tầng màn hào quang từ trên người huyền quy lên che ở bọn họ. Tống nhân ngạc nhiên không thôi. Giống như đi dạo đáy biển thế giới. Không. Hẳn giống như Long Cung một dạng từ khác nhau đáy biển núi lửa mà vào. Trải qua tốt mấy đảo cường đại thần thức. Cuối cùng chui vào hỏa sơn khẩu trung. Một mực kéo dài tốt mấy đảo cửa khẩu. Theo huyền quy lần nữa phù ra mặt biển. Hách nhưng đã đến một mảnh khác tiệm thiên địa mới. Nơi này cái. Đảo liên miên bất tuyệt thậm chí thiên địa linh lực đều phải so với ngoại giới càng đậm đà một ít. Xuất hiện ở trước mặt Tống Nhân, là một cái lớn vô cùng vòi rồng nước. Huyền uy từ từ tiến vào, rồi sau đó bất ngờ giống như thang máy một loại trôi lơ lửng đi lên. Này thủy là chảy ngược trên mặt nước. Đó là cái đào cửa vào. chung quanh là đá xanh thật sự cửa hàng, vững vàng rộng rãi, uyển nhược hải thượng tiên cảnh. Hai vị xin mời buông xuống tống nhân cùng tiểu lão. Lão giả kia rốt cuộc nói ra ba chữ kia. Tống nhân hành lễ. Lão giả kia gật đầu một cái. Theo huyền quy lần nữa chìm vào trong biển. Mà hai bên thủ hộ từng tên một người mặc ngân bạch phát sáng áo giáp thiên ma hải người chính là tiến lên mà tới. Hai vị mời tới bên này mấy ngày nay. Đã có tốt hơn một chút nhân chạy đến. Đều là mang theo nhà mình trẻ tuổi. Từng cách đều có cường đại bối cảnh Bọn họ đã chuyện thường ngày ở huyện Giống như trước mắt hai vị này Lại là trưởng lão tự mình đưa vào Thân phận nhất định tôn quý sức Theo đi theo binh lính tiến tới Dần dần Ngoại trừ đình đài lâu vũ và nhạc khúc trình diễn âm thanh Có thể thấy Ở mảnh này hải đảo trung ương bầu trời Tựa hồ có một cái to lớn ngâm nước không ngừng vặn vẹo Không ngừng biến ảo hình dáng Dưới ánh mặt trời chiếu sáng bất ngờ xuất hiện một đảo lại một đảo thải hồng Đó chính là đế cấp bí cảnh sụp đổ sau để lại căn nguyên Bây giờ tạp chất đang không ngừng bị khô trừ Nhìn sáng dấp, Đại khái còn có thập ngày Các ngươi này trẻ tuổi liền có thể hấp thu Người cơ sở vững chắc Bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ Nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói Ngươi trực tiếp có thể đột phá đến nguyên anh đại viên mãn chi cảnh. tiểu lão nhìn không trung to lớn ngâm nước thấp giọng nói. Con mắt của Tống Nhân sáng lên. Hắn đã đứng ở cảnh giới này. Biết muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ cũng cực kỳ chật vật. Vượt qua xa trước trúc cơ kim đan cảnh. Lần này trực tiếp vượt qua hai tầng ít nhất đã tiết kiệm đến mấy năm tu luyện. Lão sư kia các ngươi thì sao Tống Nhân hỏi tử lão nhất thời cười những thứ này động hư cảnh là không hấp thu được vào vào bên trong cơ thể ngược lại có hại chủ phải căn cứ đế văn tu vi và mở bí cảnh cường độ tới quyết định nhiều năm trước cũng có một vị đế văn cường giả thọ nguyên đến chết đi bí cảnh sụp đổ hắn tu vi đắt là bước thứ ba niết bàn cảnh cũng chính là thánh thành những thánh vương đó tu vi Thì có kỳ đồ để cùng môn hạ nhân hấp thu như vậy nhất giới căn nguyên. Cuối cùng. Hắn đồ để tấn thăng tan vỡ mà điên mất. Còn lại môn hạ tu vi vĩnh viễn dừng lại ở đồng hư cảnh. Thậm chí còn có cảnh giới rơi xuống. Cuối cùng biết được. Chỉ có đồng hư bên giới nhân. Phương có thể hấp thu những thứ này bí cảnh căn nguyên. Hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên rồi. Nếu như vị này đế văn trầm nghiên Tu Vi ở luôn hồi cảnh. Có thể so với yêu hoàng Tu Vi lúc. Có lẽ còn lại cảnh giới nhân có thể thử một chút. Chỉ tiếc. Theo ta được biết. Hắn lúc sắp chết. Cũng chỉ có biết bàn cảnh trung kỳ thực lực. Cho nên liền nghi rồi các ngươi đám này tiểu bối rồi. Nghe xong tiểu lão lời nói tống nhân cách hiểu cách không. Thẳng đến thấy một người trước mặt lúc con mắt nhất thời sáng lên. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 10 chương 194 pha mập được nước hôm nay thiên ma hải Không giống ngày xưa Tới đến nhân Sau lưng thế lực là thực sự một cái so với một cái kinh khủng Cũng tới chia một chén canh Nhìn trẻ tuổi môn càng ngày càng nhiều thiên ma hải cao tầng đã quyết định lập tức đóng cửa cửa biển rồi Nhất giới căn nguyên thì nhiều như vậy Bây giờ đã nhiều người như vậy Nhiều hơn nữa tất cả mọi người chia làm tám lạng nửa cân Mà tới người là cũng bị an bài ở một phối Chuyện gấp phải tòng quyền Chúng ta không nhiều như vậy phòng khách cho các ngươi một đảo an bài một cái Miễn cho bị quấy dày Biết thân phận của các ngươi tôn quý Nhưng là Có chút bí mật cũng không kịp thu đây Không chung kia đến căn nguyên các ngươi cũng nhìn thấy Là nổ mạnh sau đó để lại Còn có một chút vốn là sinh hoạt tại bên trong sinh linh oán khí Tạp chất Nhanh nhất cũng phải thập ngày mới có thể loại bỏ không chút tạp chất Tô thần người mặc cầm y Trước ngực thêu thiên ma hai chữ Đại biểu hắn thuộc về thiên ma hải Quan trọng hơn là Còn có một mai huy chương đeo ở bên cạnh Lưu danh huy chương Này tô thần nhìn tuổi không lớn Lại là một tên lưu danh thật là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa Đế văn trầm nhiên, vốn tên là cổ Nhược Trần, cả đời thu hai người đệ tử, vừa là loạn thần hải bạc Kim Nam Hoàng Thông, nhị vị giống vậy bạc Kim, lại viết ra thánh nhân văn, được tôn xưng mặt hương tán nhân tô Bắc Khâu, mà tô thần, đó là tô Bắc Khâu con, có một cách như vậy thánh nhân văn cha, một đế văn tổ sư gia, thiên ma hải bồi dưỡng. Tô thần viết ra lưu danh sách vở. Không có gì lạ. Hôm nay quần anh hội tụ coi như đều là không có được mời cưỡng ếp tới thiên ma hải làm khách. Tô thần nhìn một chút chính mình huy chương không có mang lịch liền chắp tay sau lưng khắp nơi đi loanh quanh. Quả nhiên. Rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa. Thấy như vậy cách xa là thiếu niên. Lại đeo kinh phẩm trên. Lưu danh huy chương sau. Một trận kinh ngạc hắn là ai lại có thể viết ra bị thiên đạo thừa nhận lưu danh tác phẩm chờ chút thiên ma hải tuổi trẻ bên trong tựa hồ có một cách như vậy bảy năm trước bị thiên đạo thông báo quá tựa hồ viết một bộ kêu đạo quân du ký đã tiến vào lưu danh chẳng lẽ là hắn nhất thời một số người tiến lên chào hỏi thân phận của bọn họ là tôn quý nhưng các trưởng bối đều bị kêu đi chung nhau thương nhị sự tình đi Không cách nào hỏi Chỉ có thể tiến lên ghét sao Nhận biết một cách lưu danh đồng bối Luôn là hữu ích vô hại Này tô thận liền vội vàng mặt mày vui vẻ chào đón Ở vấn đạo chính mình tác phẩm lúc Nói ra đạo quân du ký Quả nhiên đưa tới mọi người kêu lên Thật là hắn Tô công tử trẻ tuổi tuấn kiệt Ngày sau viết ra bách thí thánh nhân văn cũng rất có thể Tô thần liền vội vàng khoát tay chính mình không được, nhưng sẽ tiếp tục cố gắng vân vân. Nhưng nếu như là không phải bên cạnh tiếng kinh hô lớn hơn, hắn còn có thể được nước cùng đưa tới vây xem càng nhiều. Ai đây à? Ta thật vất vả ở nhà mình địa bàn. Ngay trước nhiều người như vậy có thể giả bộ một hồi bức. Ngươi ngược lại là hấp dẫn nhiều người như vậy nhìn ngươi. Vẫn còn có mũi tử. Tô thần khí thế hung hăng mà tới. Các ngươi lại dám hoài nghi ta ta cùng vị kia thật là thiết ca môn So với các ngươi còn phải thiết Thậm chí Ta cũng bái kiến hắn dáng sấp ra sao kha mập bị người nhà khẩn cấp từ cửa vương thành mang tới này thiên ma hải Giờ phút này đụng phải như vậy tô vô môn Nước miếng văng tung tóe. Thất vương thành cao xuân vẫn còn có chút không tin kha mập Thật giả Hồi lâu không thấy Người khoát lác bản lĩnh còn thật là lớn Vây xem pha mập đó là đến một cái cỡ vương thành mỗi cái thế tử Quận chúa Bọn họ đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn Hơn nữa mập mạc nhưng là sâu sắc mọi người ủng hộ Dù sao này nhưng là bọn họ cấu tinh Bình thường dò thăm hạ chỉ lam tin tức chín đại vương thành mỗi cái thế tử môn luôn là trước tiên thông báo cho pha mập Thậm chí an bài hành trình đường đi Vô tình gặp được Sáng tạo cơ hội các loại Có thể nói Đừng xem mập mạc ra không quyền Nghèo chỉ còn lại tiền Nhưng ở chín đại trong vương thành Nhưng là so với ai khác đều ăn mở Ai yêu Các ngươi còn không tin rồi Lam Lam cũng không biết đi nơi nào Nếu không nàng đều có thể cho ta làm chứng Kha mập lòng tin mười phần nói chúng thế tử nghe tâm lý vui vẻ này lam lam kêu tự nhiên như vậy cơ hội rất lớn à cũng không biết hạ chỉ lam đi nơi nào phỏng chừng cùng một đám đã lâu không gặp cô gái đợi chung một chỗ đi bình thường mà nói mọi người rất ít có thể như vậy tụ tại một cái bây giờ bởi vì bí cảnh căn nguyên bị người nhà cưỡng ép mang tới đây bất kể ngươi có nguyện ý hay không tóm lại là tụ với nhau Coi như là trẻ tuổi Giới quý tộc tử lần đầu tù hội Tốt hơn một chút nhân đều rất xa lạ Thấy cũng không từng thấy Nhưng là vừa giới thiệu Trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ Danh tiếng luôn là nghe nói qua Vũ Thiên Vũ cũng là lắc quạt xíp Điểm này ta có thể làm chứng Kha mập Lấy ra cho mấy ca nhìn một chút Miễn cho bị mọi người cho rằng ngươi khoác lác Ha hạ liền đề phòng các ngươi ngón này đâu rồi nhìn đây chính là hắn cho ta ký tên thư các ngươi cũng không có đi hắn cho ta ký chừng mấy bản đây tha mập nhất thời xuất ra một chồng ký tên thư mọi người lật xem mở quả thật như thế nghe kia làm cho người ta ký tên thư cực kỳ ít nhiều nhất một lần tựa hồ là ở bác nhã thư viện giảng bài lúc cho đoàn người ký nhưng là chỉ ký mười mấy bản Tựa hồ bởi vì thần mộ tấn thăng thành bách thí. Đi ra ngoài xem náo nhiệt. Bị người lấy oán long độc ám sát. Sau đó mới vô này ký tên. Hơn nữa mập mạp ký còn rất đầy đủ. Chu tiên thần mộ thậm chí trong tuyết đều có. Về phần nho đạo cũng là gần đây khoảng thời gian này mới ra ngoài. In cũng mới bắt đầu. Dĩ nhiên không có như vậy ký tên sách. Chẳng lẽ là thực sự này mập mạp tốt phúc duyên a Thật là ứng câu nói kia, xoa nhân có xoa phúc. Tin ta đi. Lúc trước ta biểu ca một mạng ta. Nắm một quyển chu tiên ký tên thư lão cho ta được nước. Cái này gọi là hàng tích chữ. tha mập dương dương đắc ý. hắc xì vừa mới đi theo nhà mình trưởng bối. Leo lên thiên ma hải mặt thừa liên tiếp tam cái nhảy mũi. Nhìn cái này ngay cả miên đảo và không trung to lớn ngâm nước. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Còn lại mấy đại thế tử từng cái mặt tươi cười. Với nhau truyền lại ánh mắt đi phía trước chen lấn chen chút. Bắt đầu thuận này ký tên thư. Đối với cái này vị. Bọn họ cũng là phen a Mấy người còn lại là phân tán sự chú ý. Ta vẫn có chút không tin. Có lẽ đây là ngươi ngụy tạo ký tên đâu rồi. Nói dối có thể để cho Hương để chúng ta xem thường ngươi a Kha mập phản phất bị người vũ nhục một loại. Các ngươi còn không tin được Ta vốn là vẫn muốn khiêm tốn Đây là các ngươi buộc ta Nhìn đây là cái gì Kha mập trực tiếp móc ra tống nhân Tặng cho Hắc Kim vẻ bách thế tác ra huy chương Phía trên khắc ấm Một khúc con nguyệt hình đồ án Trung quanh còn Có hai đoá mây trắng Dưới ánh mặt trời lóng lánh nổi liếm Thần bí huy hoàng Thậm chí Kha mập còn sợ mọi người không tin Trực tiếp nguyên lực tràn vào Nhất thời Huy chương lơ lửng Phản phất hình chiếu một sảng ở huy chương bốn phía hiện lên quang mang Đồng bộ đổi mấy số liệu Mách thế tác ra Có bản lãnh tới đánh ta a sở chứ sách vở Chu tiên Thần mộ Tuyết Trung hãn đao hành Nho đạo trí thánh ban bố địa Chứng nhận công hội Ban bố nhân Phó hội trưởng Trung Cảnh Sơn Phó hội trưởng Cát Nhị Phó hội trưởng đường nguyên nhìn này quang mang. Mọi người nhất thời con mắt trừng lão đại. Ta đi, lại là thật. Vừa tới Kha Mập sau lưng tô thận, gặp lại đỉnh đầu huy chương cùng với phụ đề lúc, tay run lên. Không thể nào là vị kia truyền kỳ đích thân đến hắn lại là một cái mập mạp, vẫn như thế. Mập ta khởi là không phải tự rước lấy tới không chọc nổi không chọc nổi, lưu lưu. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 10 chương 195 làm phiền. Ngươi là ai à đối mặt này trói mắt huy chương cùng phụ đề. Rất nhiều người vốn là tại nói chuyện. Nhất thời kinh vô lên. Vị kia thần bí lại đang nơi này hiện thân khi mọi người nhanh chóng súng lại, liền gặp được rồi dương dương đắc ý pha mập. Nhất thời không còn gì để nói. Vị kia thần bí trước nhưng là ở bắc nhã thư viện hiện thân quá. Trường học video ở trên mạng cũng đều còn gì nữa không? Coi như như thế nào đi nữa ăn cũng không khả năng thời gian ngắn ngủi ăn thành như vậy dáng vẻ. Hơn nữa vì kia xưa nay thần bí, lại làm sao có thể ở như thế trường hợp công khai, khoe khoang thân phận của mình đây? Này giả mạo tử mập mạp rốt cuộc là ai, nhìn hắn hai tay sen vào thắt lưng được nước dáng vẻ thật giống như đánh hắn. Tô thần thấy vậy cũng là cười một tiếng mẫn nhiên. Tuy không biết hắn là vào như thế nào lấy được huy chương. Nhưng giả dù sao cũng là giả. Chính mình một cái chính quy lưu danh. Cùng bực này tư có gì tranh cãi. Dù sao có thể ở trường hợp này cũng không phải người ngu. Con mắt của quần chúng là sáng như tuyết, huống chi, hắn có tân mục tiêu. Ở một đám yêu kiều trong tiếng cười trên ban công, một đám nữ hài đang nói gì còn có nắm thư vừa nói vừa cười. Trong đó có tam danh nữ tử hắn chính là nhận biết đại danh đỉnh đỉnh âm nhạc tam đại tài nữ A Tô Ấu Phi, Hạ Chỉ Lam, Lâm Diệu Khả Tô Ấu Phi Lúc trước chỉ biết là nàng là biển đối diện loạn thần hải thiên tri yêu tử Nhưng không nghĩ tới nàng sẽ dùng tên giả A Giao Ở âm nhạc lưới cũng là làm phong sinh thủy khởi Lần trước nếu như là không phải ở thiên âm Sơn Giao lưu hội bên trên lộ diện hắn còn chưa biết Hạ chỉ lâm giận dạ hoàng hướng tiểu công chúa, làm cùng hoàng triều bình nhóm thế lực. Nhà mình tổ sư ra lại vừa là đế văn, cho nên có vài thứ hắn là biết, nhưng cũng không dám tùy ý tiết lộ nhân ra cuộc sống riêng. Lâm Diệu Khả, Bách Hoa Tốc Tốc chủ con gái, thân phận nàng ở trên mạng đều có thể tùy ý ra được. Âm nhạc làm không tệ, gần đây bạo nổ hỏa phim bộ. Đóng vai nữ nhị lục tuyết kỳ cũng là cực kỳ xuất sắc. Phen siêu nhiều. Bên người còn có còn lại một ít nữ tử. Đều là bình thường bên ngoài. Thậm chí bị bí mật tu luyện. Bây giờ hội tụ một đường. Một cái so với một cái đẹp đẽ. Ngay cả bên cạnh những thứ kia nam những đồng bào. Mặc dù nói chuyện cũng là thỉnh thoảng hướng nơi này nhìn sang. Tô thần sửa sang lại áo mũ lần nữa xoa xoa lưu danh tác ra huy chương, rồi sau đó vẻ mặt nụ cười lên lầu chuẩn bị kết giao kết giao. lần này tổ sư ra qua đời, cha cũng dự định để cho hắn đi ra ngoài đi ra bên ngoài du lịch một chuyến. những người này cũng là muốn đi trước nhận biết, sau này cũng không cơ hội tốt như vậy rồi. trừ phi lão cha cũng viết ra có thể nhìn khai sáng bí cảnh văn đến. Sau đó ngày nào ở ra rắm Phi phi phi, nghĩ gì vậy Tội quá tội quá, cha, hải nhi bất hiếu Đền sân thượng ngoại Một đám các nữ hải tử thỉnh thoảng lẫn nhau đùa giỡn Khi còn bé chơi qua sau này Sẽ thấy không có cơ hội như vậy gặp nhau qua Bây giờ một ít cũng không nhận ra Lẫn nhau ghi danh sau, mới kêu sợ hãi đến, nói khi còn bé chuyện Giờ phút này Hạ Chỉ Lam trong tay chính nắm tống nhân phân tích quá thi từ sách cho mọi người giới thiệu. Đối với thi từ nhất là những thứ kia duy mỹ, cô gái trung quy là la thích, thậm chí còn có một ít là nữ đón gió, làm tham dự có bản lãnh tới đánh ta a Chu tiên phim bộ. Tam nữ đối với vị này chính là hiếu kỳ rất nột, hơn nữa sách mới cực kỳ tốt, cũng là lớn mật rất dù sao bên trong toàn bộ thi từ đều đưa do một mình hắn sáng tạo độc đáo có thể nói khai sáng một cái sách mới lưu a người xem người xem nho đạo trung bài này thủy điều ca đầu viết trung thu lúc tham gia thi hội làm nhất là một câu cuối cùng nhân hữu bi hoan ly hợp nguyệt hữu âm tình viên khuyết người có vui buồn ly hợp Trăng có mờ tỏ đầy Vơi, thử sự cổ nan toàn Chỉ mong lớn lên lâu, ngàn sẵm tổng thiền quyên Thật tốt à Đối với cái này cái Ta đã bội phục đầu dạng xuống đất Không biết nên dùng như thế nào phát biểu để hình dung hắn Phía trên đúng như bánh bao thật sự ban thưởng như vậy Đối minh nguyệt hướng tới tình Đối nhân gian quyến luyến ý Tràn đầy một cổ lãng mạn màu sắc Lâm Diệu khả cũng là gật đầu một cái. Ngươi lại đang cỡ vương thành gặp phải bánh bao rồi. Hắn thế nào ở nơi nào ta còn tưởng rằng hắn một mực đợi ở Linh Hoa Các đây. Hả chỉ Lam, Ta cũng không biết. Ngược lại hắn mặt nho y. Đợi ở nơi nào với Vũ Thiên Vũ như vậy nhân như thế. Phòng trừng chúng sách này đột. Lâm Diệu khả cười một tiếng. Chỉ tiếc lấy Linh Hoa Các thế lực. Đoán chừng là không vào được nơi này thiên ma hải rồi. Ngay cả ta. Cũng là một vị vui phía trước bể bối vận dụng nơi này một vị cố nhân quan hệ mới tiến vào. Hạ chỉ lam ngược lại là cười một tiếng. Yên lặng nằm ở trên lan can. Nghe hai nàng nói chuyện. Giống như một gốc si thế độc lập thanh liên. Bất quá nhân hữu bi hoan ly hợp. Nguyệt hữu âm tình viên khuyết người có vui. Buồn. Ly. Hợp chăng có mờ Tỏ đầy, Vơi tả chân được Một lời vạt trần nhân thế bách thái Giống như nàng Bi hoan ly hợp đã coi nhẹ Tính toán thời gian Lần thứ hai kéo dài tánh mạng cũng sắp kết thúc Còn nữa ba tháng đi Đến bây giờ cũng không biết Ban đầu vị này tại sao lại đưa hắn thần chi chi tấm Thật chẳng lẽ như tống nhân nói Là đem lão sư cùng loạn thần hải có cố tống nhân tử cho nàng giữ lại đàn dương cầm Từ loạn thần hải sau khi rời đi Vẫn ở bên ngoài Đúng như Hạ Chỉ Lam từng nói Nguyên lai đợi ở cửa vương thành Hắn lại đang làm gì đó chờ lần này sau khi kết thúc Cũng đi một chuyến cửa vương thành vòng vo một chút Cho hắn niềm vui bất ngờ Về phần nơi này bí cảnh căn nguyên Vốn là không nghĩ đến Hấp thu thì phải làm thế nào đây Không phải là lãng phí Nhưng là cha lại cứng rắn mang theo nàng đến Nói không chừng hấp thu những thứ này căn nguyên Có chuyện cơ đây vân tưởng y thường hoa tưởng dung Gió xuân phất hạm lộ hoa nồng Nếu không phải bầy ngọc sơn đầu cách nhìn Sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp Chúng vì tỉ tỉ môn thật đúng là nhất tiếu huynh nhân thành Tái tiếu huynh nhân quốc a. Lén lén lút lút đi lên chỉ nghe thấy chúng nữ đang nói thi từ Đúng dịp. Làm một lưu danh tác ra. Thi từ cũng là tinh thông chút. Mặc dù không bằng gần đây bạo nổ hỏa nho đạo bên trong những thi từ kia. Nhưng là coi như thích hợp. Nghe đột nhiên có người ngâm thơ. Chúng nữ quay đầu lại. Liếc mắt liền thấy được nơi này nhiều hơn tới nam tử. Sau đó. Chính là trước ngực hắn sáng loáng lưu danh huy trương. Lưu sanh chúng nữ môn khiếp sợ che miệng Hạ chỉ lam ngược lại là không có vấn đề Nhà mình hoàng triều bên trong thánh nhân cũng cách nhìn huống chi lưu sanh đâu rồi Lần trước thành đoàn tới 15 vị bách thí Nàng cũng từng cách thấy qua đây Về phần tô ấu phi chỉ là lễ phép một chút gật đầu Liền không để ý tới nữa Tô thận nàng là nhận biết Dù sao cũng là hàng xóm cũ rồi hơn nữa nam hoàng thông gia ra, ra lại sư từ nơi này vị đế văn về phần lâm diệu khả là là có chút kinh ngạc dù sao tinh phẩm trên mới là lưu danh đây nhà mình bách hoa cốc so ra kém nơi này quý tộc thế lực dù là lần trước tào chú vào tinh phẩm cũng để cho nàng hưng phấn đâu rồi chớ nói chi là một vị tuổi còn trẻ lưu danh cút nhanh lên đi xuống Một người đàn ông tìm chúc ta đám này cô gái trong vòng làm gì Muốn thổi phồng ngươi tài trí Bên kia có người phái nam Một ít nữ tử còn không có hỏi vị công tử này là ai lúc Một đảo tùy tiện thanh âm nhất thời vang lên Chúng nữ quay đầu liền thấy một vị thân thể mềm mại thon dài Tóc đen như mực như thác Mặt hỏa hồng trang phục Bên hông quấn đỏ ngầu roi nữ tử từ trong đi ra Nàng kêu mục hồng lăng tam vương thành tiểu quận chúa Giờ phút này hai tay ôm ngực Cao mày Làm phiền Ngươi là ai à Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao Mời chương 196 sao Ngươi lại tới đây Bốn ngàn bên này biến cố rất nhanh Đưa tới chung quanh những thiếu niên kia Chú ý Từng cách vội vàng hiếu kỳ súng lại Trước đối diện cũng là một đám nữ sinh Quái ngượng ngùng Cũng không lý do gì bây giờ được rồi, quang minh chính đại, tha mập càng là lập tức thu tống nhân tặng cho hắn huy chương, vừa cúi đầu, chính mình ký tên thư không có, tên khốn kiếp kia ngoạn ý nhi đoạt ngươi mập ra ta sách, vội vàng cho ta trả lại, đây chính là ta thằng nhỏ a, sách gì không nhìn thấy a, nào còn có thời gian trông coi sách a, mập mạc chúc ta lam lam bị người khi dễ, cái gì? Ở nơi nào dám khi dễ nhà ta lam lam Vân vân Cái bóng lưng kia là Mục hồng lăng ở thấy kia tiểu lạc tiêu dáng vẻ lúc tha mập nhất thời tổ co rụt lại Càng là theo bản năng bảo vệ được trong nạp giới huy chương Mục hồng lăng Tam vương thành một thúc thúc con gái Không một chút nào giống như một cô gái ra ra Nhìn như vậy cùng mặt liền đã biết nàng tính tình đi tha mập ở chín đại vương thành đều ăn mở, duy chỉ có ở nơi này tam vương thành thấy mục hồng lăng là sợ hãi a Nữ nhân này thích nhất cướp người đổ thiên biết rõ mình bị đánh cướp rồi bao nhiêu lần. Hắn pha ra là có tiền. Đủ loại thì chân cũng nhiều. Có lúc thật vất vả lấy được điểm thứ tốt. Mới vừa ở trên mạng khoe một chút. Nhân ra lại ngăn ở trước đại môn. Hắn vừa ra liền bị cướp. Thiên hạ nào có như vậy nữ hài mà gia gia của hắn lại còn thích nghe ngóng nhỏ như vậy liền biết gió mình hốt bạc rất có hắn pha ra bầu không khí sau này ta tôn tử nói thành nàng dâu đi trời ạ hù chết cá nhân pha mập thiếu chút nữa vừa khóc nhỉ não tam treo ngược cuối cùng chỉnh trọng kỳ sự nói cho gia gia mình thích hoàng tộc công chúa mới lừa mịp được Đương nhiên, đây đều là khi còn bé chuyện bất quá cũng đã ở pha mập tâm lý để lại không thể xóa nhòa ấm tượng. Bây giờ lại lần nữa thấy mặt quần áo này, Kha mập cũng run run một cái, lặng lẽ hướng trong đám người né tránh. Đã nhiều năm như vậy cũng không biết đổi một thân. Náo nhiệt như vậy à? Là chuẩn bị tỉ võ cầu hôn hay lại là vứt cầu tú à tống nhân đứng ở trong đám người ngó giáo sát Kha mập sau? Vỗ một cái bả vai hắn. Hiếu kỳ nói, ngươi bái kiến ai ở chỗ này vứt cầu tú, là không phải, ngươi. Pha mập vừa quay đầu, liền thấy tống nhân kia trương cười hì hì mặt, nhất thời khiếp sợ. Tống đại ca là không phải, ngươi. Ngươi nên ở cổ vương thành A. Không đúng. Ngươi là đi vào như thế nào Pha mập là thực sự kinh ngạc. Mấy ngày trước mọi người ở cổ vương thành còn gặp được tống nhân Đợi ở thư điếm làm cho người ta nhiều chút thi từ thưởng tích. Mình và Vũ Thiên Vũ lẫn trong đám người trang văn nhân đây. Sau đó đế văn vẫn lạc. Thiên đạo gì tưởng. Chính mình mấy người trực tiếp cáo biệt. Sau đó ngựa không ngừng vó câu đuổi tới nơi đây. Sau đó vừa quay đầu. liền thấy vốn nên ở cửa vương thành tống nhân này là không phải đùa giỡn hay sao bánh bao ở âm nhạc trên mạng xác thực làm rất tốt. Có rất nhiều fan thậm chí ngay cả tiếp theo dịch cũng chụp khá vô cùng. nhưng là dù là phía sau hắn là linh hoa cát, nhưng là này tất nơi hắn không nên ở chỗ này a. pha mật tuyệt đối không có xem thường tống nhân ý tứ. vô luận là quay chụp phim bộ trong lúc xoa chân nắn vai sống chung, hay lại là cẩu vương thành chơi đùa, hắn thật là coi tống nhân là làm bạn. chỉ là chỉ là nói không thông a, tống nhân là không để ý xa mập nghi ngờ, mà là giống như mọi người. ngẩng đầu nhìn phía trên sân thượng ngoại đông đảo nữ tử, gặp lại nằm ở trên lan can tô ấu phi lúc nhất thời cười một tiếng, không nghĩ tới nàng lại thật tới. chỉ là nàng phảng phất cùng mọi người hoàn toàn xa lạ dáng vẻ, theo một đám nữ tử đứng tại một cái, nàng lại phảng phất đứng ở một cái thế giới khác. Chỉ là nhìn mọi người Tống nhân đại khái hiểu Nàng vì sao lại có loại trạng thái này rồi Lần kế thời gian lại phải đến sao Chẳng qua là cho người nàng không nghĩ thuộc Tự ti, sợ hãi, sợ hãi thêm Xa là tống nhân thật đúng là không thế nào nghe nói qua Nàng có cái gì khuê mật Lần trước chính mình làm nàng trên mạng bằng hữu vào loạn thần hải Nhìn ra được Nàng thật cao hứng Những người còn lại chính là khiếp sợ. Bởi vì tô ấu phi tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa có quá bằng hữu. Tống nhân tâm lý đau nhói. Thời gian đại khái còn có tam tháng đi. Như vậy nàng viên thứ hai thần chi tâm tạng. Có hay không đã có xếp đặt nam hoàng thông tinh phẩm sách vở đánh xuyên hoang cổ bây giờ thì thế nào rồi. Lần trước nhưng là huyễn hóa ra nữ tử thần chi. Chính mình lần trước đi lại cho ngáp phải rồi khai đảo hắn. Nếu như ở thời gian đếm ngược kết thúc lúc Không có thần chi Lại nên làm cái gì tống nhân đầy mắt phức tạp nhìn cô gái kia Giờ phút này tô thần kia bái kiến này các loại nữ tử Cái này cùng tưởng tượng nữ hài dáng vẻ không một chút nào phù a Hàng này nơi nào chui ra ngoài đánh ta vội vàng không kịp chuẩn bị a Nguyên vốn còn muốn được Ở các cô gái trước mặt trang thi tử Cũng vào giờ khắc này quên mất không còn một mống Tinh thần phục hồi lại Tô Thần liền vội vàng lo khan một tiếng. Tại hạ Tô Thần. Gia phụ là bị tôn sưng mặt hương tán nhân Tô Bắc Khâu. Tô Bắc Khâu nguyên lai hắn là thánh nhân văn tác gia con A, không trách tuổi còn trẻ liền đã có lưu danh tác gia huy chương. Ta nhớ được chúng ta lần này tới thu nạp căn nguyên vị này đế văn. Trong đó có một cách đồ để tựa hồ liền kêu Tô Bắc Khâu. Đúng nha. Ta cũng tựa hồ thấy qua ở chỗ nào. Cổ tiền bối thu hai tên học trò. Vừa là Tô Bắc Khâu. Hai là Nam Hoàng Thông. Cũng là không bình thường nhân vật. Ta bận miễu tu luyện. Không nghĩ tới chúng ta đời này nhân trung Đảo là đã ra một mầm mống tốt a Chỉ tiếc không vì kia nổi danh. Lúc trước còn thật không biết đây. Phía dưới mọi người nhị luận âm ỉ. Một ít nữ tử ngược lại là ngạc nhiên này thân phận của người nam tử như thế này mà đại. Mục Hồng Lăng cũng là nghe được phía dưới tiếng nhị luận trực tiếp ngẩng đầu lên đi tới Tô Thần trước mặt. Dám hỏi tiểu thư là. Tô Thần nguyên vốn còn muốn chứa người khiêm tốn sáng vẻ. Dù sao trước mặt nhưng là một bang rất xinh đẹp. Thế lực lại lớn nữ tử. Lời còn chưa nói hết đâu rồi. Mục Hồng Lăng trực tiếp tới. Lấy thế nhanh như trước không kịp bịt tai liền đem Tô Thần trước ngực huy chương hái xuống. Cầm ở lòng bàn tay. Tô thần cả kinh vội nói cô nương không nhìn nổi đùa giỡn, đây là ta huy chương. Mục hồng lăng nhìn lấy trong tay tử kim huy chương. Đem chơi một chút. Nhất thời cười. Trực tiếp lăng cho hắn. Bị tô thần liền vội vàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp lấy. Ta coi là cái gì đâu rồi, vị này tô. Tô thần đúng không? Ta sẽ không viết. Cũng đọc không hiểu những thi từ kia. Nhưng là bản cô nương có một chút ta quả thật minh bạch Kia chính là một cái chân chính Là nổi liếm Là giúp lòng học tập Không phải là vì ánh mắt của người khác mà khoe khoang Từ ngươi vừa vào này địa giới ta liền chú ý tới ngươi Ba phen mấy bận muốn muốn theo đuổi người khác sùng bái Đổi bảy cái vòng Lấy được 37 người chúc mừng Trong đó có 4 người không có để ý ngươi Như vậy á mộ tư vinh Ta cũng không biết phần vinh dự này có phải hay không là ngươi thật đến Một hồng lăng trực tiếp giống như một đàn ông tựa như Không một chút nào làm cho người ta mặt mũi Ta, ta cái gì vô chương kho Tô thần bị ngay trước nhiều người như vậy nói sắc mặt đỏ lên À, ta đánh bị phương Ngươi giới thiệu chính mình liền giới thiệu chính mình Vì sao phải nói phụ thân ngươi là cái gì cái gì Nơi này tất cả mọi người là bình bối Cái thời đại này đã là chúc tại chúng ta rồi Ngươi vẫn còn kéo cha mình coi là khoe khoang tư bản Là không phải khoe khoang là cái gì khoe khoang tự mình có cảnh có nhiều ngưu đúng không Đến tới ngươi xem chung quanh những người này Còn có dưới lầu đưa tẩu ngắm Cách nào bối cảnh ở nơi này ngươi kém Bạn cô nương tối xem thường chính là loại người như ngươi Khác chừng đến mắt nhìn ta Ta tính tình cứ như vậy. Bản cô nương dạy dấu ngươi thế nào làm cho người ta giới thiệu chính mình. Người đó. Liền kia mập mạp Tới giới thiệu mình một chút. Mục hồng lăng liếc mắt nhìn hai phía. Liếc mắt liền thấy được nút ở thân thể con người sau pha mập. Trên người pha mập thịt vào giờ khắc này cũng run lên. Muốn tránh lại cảm thấy không tránh được. Liền vội vàng từ trong đi ra. Tại hạ pha ra hạ người vô danh. Các ngươi gọi ta xa mập là được. Mục hồng lăng hài lòng gật đầu một cái, nhìn thấy đi tất cả mọi người là bình bối, như vậy giới thiệu không tốt sao? Sắc mặt của tô thần phồng đỏ bừng. Khi dễ người. Quá khi dễ người rồi. Ta chính là lên lầu làm một câu thơ mà thôi. Khen ngươi một chút môn. Tại sao ư? Mà bởi vì mục hồng lăng trực tiếp gọi xa mập. Hạ chỉ lam trước tiên liền chú ý tới pha mập bên người tống nhân Nhất thời sung một cái Rồi sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười Cách địa phương này đối từ không quen giao thiệp nàng mà nói Xa lạ lời hại Nếu như nói bằng dấu lời nói Chỉ có một mình hắn Tô ấu phi trực tiếp từ sân thượng mà xuống Bạch y tung bay Rất nhiều người đã sớm chú ý tới cách này yên lặng mỹ nữ Thật sự là không nói lời nào nữ tử cùng những người khác so sánh. Luôn là có thể làm người khác chú ý. Một ít những thế lực lớn khác các thiếu niên còn chuẩn bị tìm cơ hội tiến lên bắt chuyện đâu rồi. Không nghĩ tới nhân ra lại chính mình xuống. Mục tiêu hay là đám bọn hắn. Tới tới, mẹ kiếp, thế nào đạp không đến phía sau. Người hậu sinh này là ai a? Tô Ấu Phi cử động không chỉ đưa tới các nam sinh chú ý, còn có thật nhiều vốn là xem náo nhiệt các nữ sinh. Tô thận thấy mục tiêu không hề là mình, vội vàng ào não xuống lầu. Thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm, ta còn là các loại vài năm lại đi ra đi. Nhắm mắt làm liều viết thực ra cũng không tệ. Ngươi tại sao cũng tới Tô Ấu Phi rơi vào trước mặt Tống Nhân, mang trên mặt kinh hỉ. Tống Nhân không nghĩ tới Tô Ấu Phi liền như vậy cho xuống. Nhất là bị nhiều như vậy phái nam đồng bào hâm mộ và ven dép ánh mắt nhìn Trong lòng lại không khỏi sinh ra một tổ cảm giác tự hào Giống như nữ thần bọn họ bị chính mình cho ngâm Ta là theo chân lão sư đến, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây a Tống nhân ho khan một tiếng nói Tô ấu phi gật đầu một cái, lấy thân phận của tưởng lão thật có khả năng mang tống nhân tới đây Phía trên hạ chỉ lam cùng vũ anh cũng chú ý tới tống nhân giống vậy cả kinh, trực tiếp cũng là giống như tô ấu phi như vậy, từ không trung xuống, là không phải, sao ngươi lại tới đây ngươi là không phải hẳn ở cửa vương thành sao hạ chỉ lam có chút mộng vòng, cũng bao gồm vũ anh, lâm diệu khả ngược lại là theo thang lầu đi xuống, cũng gia nhập trong đó, đã lâu không gặp a, ngươi có thể xuất hiện ở nơi này, thật là cho ta kinh vì, Mới vừa rồi chúng ta còn đang bàn luận ngươi thì sao? Những người khác đã sớm choáng váng Kháo tiểu tử này là ai vậy? Thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Thứ nhất là bị nhiều mỹ nữ như vậy vây lại Bất quá tướng mạo có chút quen à Tống nhân cũng có chút lúc tống quay đầu lại Lão sư cũng không biết đi nơi nào Cái kia Mọi người khỏi Ta chính là đi theo nhà mình trưởng bối đến không có gì hay kinh ngạc chỉ chỉ chỉ cho quan quyền phóng hỏa không cho dân chúng thắp đèn a tống nhân lựa chọn thống nhất trả lời quen thuộc pha mập vũ thiên vũ cũng là tới coi như mấy người kia lại hợp thành một vòng mấy người trong lúc nói cười mục hồng lăng là đi tới pha mập lập tức núp ở tống nhân phía sau ngươi chính là bánh bao tống nhân thực ra bánh bao bánh tiêu loại ta cũng thích ăn Tống Nhân bởi vì xuất diễn quá chu tiên trương tiểu phàm cho nên xem qua phim bộ cẩn. Thần nhận vẫn là có thể nhìn ra thân phận của Tống Nhân. Hạ chỉ lam biết mục hồng lăng tính tình. Vội vàng cấp Tống Nhân giới thiệu. Vị này là mục hồng lăng. Tam vương thành quận chúa. Giống như vũ anh. Đây là Tống Dục. Âm nhạc tài tử. Mục tỷ tỷ. Ta mới nhất ra nhạc khúc Mỹ lệ thần thoại. Chính là do hắn tác từ tác khúc. Một bên nghe lâm diệu khả lặng lẽ cúi đầu. Bài hát kia nàng cũng nghe qua. Bây giờ sắp vọt vào bán chạy trước mười rồi. Lúc trước thật vì chính mình ít kỳ mà hối hận. Bái kiến mục tiểu quận chúa. Tống nhân nói. Mục hồng lăng tỉ mỉ nhìn một cái tống nhân. Muốn cùng ngươi khiêu chiến một chút. Ngươi cũng chỉ có nguyên anh Trung kỳ. Thắng không anh hùng. Tỉ thí âm nhạc. Ta một chữ cũng không biết Chỉ sẽ để cho người chây cười Thôi thôi Các ngươi trò chuyện đi Vũ Thiên Vũ Chúng ta cũng đã lâu không thấy Hôm nay không ngại luận bàn một phen Như thế nào một hồng lăng là một cái háo chiến tính tình Thấy Vũ Thiên Vũ Hai người đều là hóa thần cảnh trung kỳ, Thật vất vả gặp phải Làm sao có thể không vui đùa một chút Vũ Thiên Vũ một trận bất đắc dĩ thoáng một cái quạt xít, bây giờ ta là một cái văn nhân, chém chém xít xít là không phải ta phong cách, ta đây liền đem ba năm trước đây ngươi đang ở đây hoa thanh tuyền nhìn lén ta, được, vũ mỗ cũng đã sớm muốn đối một quận chúa khiêu chiến một phen, đi, bên kia có sành dối điệp, chúng ta thật tốt luận bàn một phen, vũ thiên vũ lập tức đóng lại quạt xít, khí tức toàn thân hỗn loạn nói. Mục hồng lăng nói cái gì cũng không nói trực tiếp gỡ xuống bên hông roi. Được thấy có người luận bàn. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nhất thời nhảy cấm hoan vô đứng lên. Một vòng tròn lớn tử trong nháy mắt làm thành. Trẻ tuổi môn đời tại một cái, không phải nói lên thi từ chính là tỷ võ luận bàn, đắt là thái độ bình thường. Trong sân hai người không nói nhiều liền đối chiến. Tống nhân ngược lại là không có hứng thú gì bên người thoáng cái thiếu rất nhiều nhân với tô ấu phi thì rồi một cái ánh mắt hai người lặng lẽ liền rời đi vòng ngươi gần đây thân thể thế nào có biển theo gió mà đến tống nhân cùng tô ấu phi sóng vai đi chung với nhau lên tiếng câu thứ nhất tô ấu phi cười một tiếng cũng cứ như vậy đã sớm đối đãi ngươi thì sao tại sao sẽ ở cửa vương thành nghe hạ chỉ Lam nói ngươi còn mở một cái thư điểm nào có? nàng nói vậy, ta chỉ là chỉ là muốn yên tĩnh một chút tâm. Lần trước từ rời đi loạn thần hải, đối cá nhân ta mà nói, xảy ra rất nhiều chuyện, ta cần phải thật tốt lý một lý suy nghĩ. đúng nha, từ lần trước rời đi, đó là đi yêu tộc lãnh địa tìm tiểu lão, yêu tộc thật sự trải qua mặt bắc rừng rậm, thi uyên yêu thần võng trở lại linh hoa cát trong tuyết chuẩn thánh nhân văn yêu hoàng đối kháng quan tài sau đó là muốn đổi mới tân nho đạo tâm thần có chút chặt cũng có chút loạn vì đi đến trạng thái sửa đổi một ít văn tự cùng phù hợp liền chui vào kia lúc này mai hoa thư ốp chung đương nhiên những thứ này đối tô ấu phi là không thể nói bài hát kia mỹ lệ thần thoại rất êm tai ngươi rốt cuộc là viết như thế nào đi ra tô ấu phi chắp tay sau lưng đến trước mặt tống nhân cười hì hì lui ngược lại đi nhìn tô ấu phi bị gió biển thổi động sợi tóc còn có tốt lắm kì con mắt tống nhân trong lúc nhất thời lại ngây dại càng là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái nhận ra được tống nhân sáng vẻ tô ấu phi mặt nhất thời một đỏ lập tức lần nữa xoay người đối mặt phía trước. Ngươi, ngươi đang nhìn cái gì? Ta hỏi ngươi lời nói đây. Tô Ấu Phi thanh âm tiểu rất nhiều rồi. Tống nhân nhất thời phản ứng kịp. Cũng là mặt già đỏ lên. phụ, Cái kia. Ta. Ta có thần thoại bài hát này đàn dương cầm khúc. Ngươi xem một chút. Tống nhân vội vàng tay lấy ra bàn bạc đưa tới. Tô Ấu Phi kinh hỉ nhận lấy. Nàng là có chiếc kia màu hồng đàn dương cầm. Bây giờ còn lại tất cả đều sẽ đánh đàn rồi. Lại tới một bài. Thật tốt. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 10 chương 197 tài khí kiểm tra thiên ma hải bãi cát cùng loạn thần hải một dạng đều là cách loại này mềm mại kim sắc. Ấm áp. Hai người bên nói bên từ từ cách xa bên kia luận bàn đám người. Đón tiếng sóng biển mà đi. Tô ấm phi là nhìn lấy trong tay nhạc phổ không ngừng đánh nhịp nhẹ nhàng hừ. Tống Nhân đi cùng ở một bên. Nhìn Tô Ấu Phi nghiêm túc sáng vẻ. Cũng không tiện quấy dày. Lặng lẽ đổ đầy tốc độ. Theo sau lưng. Thật dài sợi tóc đón gió biển thổi ở Tống Nhân trên mặt. Ngứa ngáy, lại rất dễ chịu cái này rất không lễ phép. Hắn lần nữa kéo dài khoảng cách đi lên Tô Ấu Phi bóng sáng. Người rất thích bãi cát sao Tô Ấu Phi nhìn xong nhạc phổ sau đột nhiên hỏi. Tống nhân liền vội vàng tiến lên. Nhìn lên trước mặt xanh thắm biển khơi. Coi là vậy đi. Biển khơi thật tốt. Nhiều bát ngát. Nhìn lâu lòng dạ cũng sẽ trở nên rất rộng lớn. Nhân cũng thoải mái. Tô ấu phi nhìn trắng tinh đợt sóng chụp mang theo bãi cát. Đưa tới trong biển lễ vật. Thu nhạc phụ. Nhặt lên một cái vỏ sò. Thả ở bên tay. Tựa hồ đang nghe biển khơi thanh âm. Đúng nha, biển khơi thật tốt, nhưng bất kỳ vật gì nhìn lâu thực ra cũng sẽ trở nên phổ thông. Điểm này tống nhân không có biện pháp phản bác. Lúc trước là không phải có đôi lời nói tốt ấy ư. Thích đi nữa âm nhạc. Nếu như ngươi thiết trí thành đồng hồ báo thức, mấy ngày liền có thể cho ngươi chán rét. Tô ấu vi từ nhỏ sinh hoạt tại loạn thần hải biển khơi phương diện này ước chừng phải so với chính mình muốn thuộc tất đa thấy Tô Ấu Phi tâm tình thấp. Tống Nhân đột nhiên cười lên, "Tô Ấu Phi, ta cho ngươi hát một bài đi, quê nhà ta bài hát." Tô Ấu Phi cười một tiếng, "Được. Bài hát này kêu thủy thủ." Mặc dù tình cảnh này hát biển khơi tương đối thích hợp, nhưng là thủy thủ lại càng chuyên tâm. Vô luận lúc nào, chúng ta cũng không thể buông tha hy vọng. Tống Nhân cười lớn, đón gió biển trực tiếp kéo theo bầu không khí Hướng xuống biển Để cho đợt sóng đánh phía trước ốm quần Nhìn về phía kéo sợi tóc tô ấu phi Trực tiếp khàn cả giọng hát lên Khổ sở xa thổi đau gương mặt cảm giác giống cha thân trách mắng mẫu thân khóc tỉ tây vĩnh viễn khó quên mất Hắn nói trong mưa gió điểm này đau tính là gì lao khô lệ không phải sợ ít nhất Chúng ta còn có mộng tô ấu phi nhìn trong nước biển cái kia hết sức nhảy nhót liên hồi Để cho nàng tởi mở nam hài Con mắt lặng lẽ đỏ. Bờ biển chung quanh to lớn hơn một tòa điện vũ. Lui tới những trường bối này tất cả đều mời tới ở chỗ này uống trà. Một số người cũng là đã lâu không gặp. Lớn như vậy trong cung điện. Còn nói có cười. Tưởng lão một người ngây ngô ở một bên. Đối với này nhân. Tất cả mọi người không quen biết. Cái này tóc trắng mọc um tùm. Còn lưng thắt lưng lão đầu. Nhưng là Tô Dương Hiên nhưng là nhận biết. tiểu tiền bối bình an thành từ biệt đã có hơn một năm tái kiến không nghĩ tới càng cương nhị, ngài chân này. Tô Dương Hiên tiến lên, ngồi ở tiểu lão bên cạnh cười nói. Thấy là Tô ấu phi cha Tô Dương Hiên tiểu lão cũng là cười một tiếng. Hắn coi như là người thế hệ trước rồi. Bên trong này nhân tuyệt đại đa số cũng có thể gọi là lúc trước phản bối. Bây giờ cũng tất cả đều bước vào trung niên tầng thứ Cũng có một chút lão nhân Chỉ bất quá đều có mỗi người phòng Cũng không quen ngôn ngữ Mà biết hắn nhân phòng chừng lác đác không có mấy huống chi Vài chục năm oán long độc đã đem hắn hành hạ như vậy dáng vẻ Dù là chân được rồi Có lẽ lần nữa trên lưng kiếm hạt nhân kiếm hợp nhất Mới có thể hơi chút tìm ra điểm năm đó phong thái đi là ngươi ai nhờ nhớ mong chân có chút cải thiện xem ra con gái của ngươi lần này cũng tới đi tiểu lão nói tô dương hiên cười một tiếng thế nào tiền bối nhớ mong tiểu nữ nhà ta là nghĩ thu nàng làm đồ đệ sao cũng đừng nhà ngươi lớn như vậy thế lực ta cũng không may mắn thu nàng làm đồ đệ cũng chỉ là ở trong thành nhỏ thu một ít người khác còn lại nhân làm cái sau này tống chung tục sưng sửa máy nhà rột Tử lão cười ha hà nói. Tô Dương Hiên không còn gì để nói. Ngày nếu xuất hiện ở nơi này. Chắc hẳn kia tiểu hoa hoa cũng tới đi. Lần trước ở loạn thần hải phân biệt sau. Cũng là đã lâu không gặp. Phải. Lão Phu chỉ có này một đứa bé. Làm sao có thể không mang đến đâu rồi. Phỏng chừng lúc này tìm ngươi ra con gái tại một cái tâm sự đâu rồi. Tử lão cầm lên trà. Nhấp một miếng nói Tô Dương Hiên chỉ là cười một tiếng cùng với củng ly Cũng không đối với chuyện này quá nói thêm cái gì Tô Hương, vị tiền bối này nhìn rất xa lạ nột Không giới thiệu một chút có mấy người tiến lên Tô Dương Hiên còn chưa lên tiếng Tửu lão nói Tục nhân một cái Chỉ là theo nhà mình vãn bối đến Các ngươi trò chuyện Ta đi ra ngoài hóng mát một chút Nói xong liền đứng dậy còng lưng thắt lưng đi ra ngoài Này đừng hỏi Một cố nhân Các ngươi phản bối ta cũng đã lâu không gặp Lần này rảnh dối cơ hội Đợi một hồi muốn nhìn một chút a Ha ha được rồi được rồi ta nghe thấy lệnh nữ cũng là tiểu lão đi ra phía ngoài hít sâu một hơi Nhìn phía xa giữa không trung to lớn ngâm nước cao mày Không biết đến vị này đế văn cổ nhược trần Là bỏ mạng ở bên ngoài. Kiếm hạp, hai cậu người rất quan trọng thi thể. Huyền y đại ca tin tức, một cụ. Đế văn thể xác. Đây chính là giao dịch. Hắn nhắm hai mắt, hồi tưởng lại hôm đó hắn hưng phấn gương mặt. Cổ huynh, Nói không chừng. Tương lai chúng ta sẽ còn tái kiến. Hoặc giả cho phép. Đã gặp được. tiểu lão lẩm bẩm. Không người nghe rõ. Giống vậy ở một mảnh khác đền, một đạo thương lão bạch phát bóng người đứng lơ lửng giữa không trung. hắn có màu bạc lông mi dài, không giận tự uy, mà ở trước mặt hắn là một mảnh ánh sáng. bên trong chính là như nay trẻ tuổi luận bàn cảnh tượng. có người gõ cửa, rồi sau đó một cách nhìn qua bốn năm mươi tuổi vẫn là rất trẻ tuổi người trung niên đi vào. hải chủ, hải đảo bây giờ đã hoàn toàn đóng cửa. Còn có một chút chạy tới bị chắn bên ngoài Sau lưng thế lực cũng là rất lớn Chúng ta làm như vậy Được gọi là hải chủ Bây giờ thiên ma hải gia chủ trúc khôn chỉ là như cũ cười một tiếng Chúng ta biết sợ ấy ư Căn nguyên thì nhiều như vậy Bây giờ đã tới nhiều người như vậy Nhiều hơn nữa Mọi người ai cũng không hấp thu được Cổ Nhược Trần là người sư tôn Là chúng ta loạn thần hải đế văn. Này bí cảnh căn nguyên vốn là chúng ta toàn. Bộ thu nạp. Nhưng là. Có vài thứ. Cho dù là nhà mình. Cũng nuốt không được. Chờ đến những nhà khác đế văn thân tử đạo tiêu thời điểm. Cũng giờ đến phiên chúng ta. Đây là trao đổi người sau lưng chính là Tô Thần Cha Tô Bắc Khâu. Một vị đường đường thánh nhân văn. Thuộc Hạ Minh Bạch. Chỉ là. Bây giờ ta đối ngoại chỉ nói lão sư thỏ nguyên buông xuống mà quy thiên Có thể chúng ta bây giờ liền lão sư thi thể cũng không tìm được Làm học sinh Xấu hổ không chịu nổi Khẩn cầu hải chủ Nhất định phải tìm được sư phụ thi thể Tô bắc khâu trực tiếp quỳ xuống Cặp mắt đỏ bừng Trúc hôn xoay người lại Nhẹ nhàng đỡ dậy tô bắc khâu Ta biết Cũng nhất định sẽ Chỉ là hôm đó cổ lão vội vã cách biển. Tin tức gì cũng không lưu. Cũng không biết đi chỗ nào. Sau đó liền thiên đạo võng thông báo. Ngươi hỏi qua sư huyên ngươi rồi không hai tay tô bắt khâu bóp cạc cạc vang rồi. Lão sư sau khi qua đời. Sư huyên nam hoàng thông trước tiên liền chạy tới. Ta chỉ nói lão sư tự đi chầu trời. Thân thể vũ hóa. Còn lại cũng không nói nhiều. ngài cũng biết. Sư huyên bây giờ tinh phẩm sách vở đánh xuyên hoang cổ. Lần trước nhưng là hóa hư vi thực thần chi đi ra. Chỉ là cuối cùng thất bại. Bây giờ quyển sách này đã đến sau cùng lúc mấu chốt. Nếu như cho hắn biết. Lão sư bị chết liền thi thể cũng không tìm được. Nhất định sẽ nổi điên. Sư huyên đời này. Đều không viết ra hơn người hình thần chi sách vở đến. Đây là hắn hy vọng duy nhất. Cho nên. Ta muốn các loại sách vở hoàn toàn hoàn bổn sau. Lại đem thật tình nói cho hắn biết. Cũng mời hải chủ hỗ trợ bảo mật. Thấy tô bắc khâu như vậy dáng vẻ. Trúc hôn gật đầu một cái. Các ngươi sư huyên để ngược lại là tình thâm. Vi vọng hắn không phủ ngươi khổ tâm đi. Yên tâm đi. Ta biết nên nói như thế nào. Trúc hôn nói xong. Xoay người nhìn trước mặt ánh sáng. Theo ngón tay huy động từng cái trẻ tuổi thiếu niên hình ảnh đó là xuất hiện cuối cùng dừng lại ở trên người tô thần giờ phút này tô thần cũng là nút ở thân thể con người sau nhìn bên trong luận bàn nhìn bộ dáng kia thở dài một cái tiểu thần đứa nhỏ này một mực không ra khỏi thiên ma hải mặc dù có nhiều như vậy lão sư dạy dỗ nhưng tính tình quả thực hèn nhát một ít Trước mặt bị tam vương thành một cô gái mấy tiếng quát mắng liền bị dọa sợ đến xa xa. Tô Bắc Khâu cũng là đi tới trước. Bất đắc dĩ nói. Hay là ta quá cưng chiều hắn. Lần này căn nguyên sau khi hấp thu. Ta liền dẫn hắn ra biển đi. Bây giờ đã là đám này trẻ tuổi nhật sau thiên hạ rồi. Hôm nay ta cũng nhìn thấy tốt hơn một chút nhân. Thiên phú khá vô cùng. Quả thực giật mình còn có tốt hơn một chút người nhà chỉ mang theo một lướng cá hài tử tới, hay hoặc là có bên ngoài tiềm tu, tô, tô thần cùng bọn chúng so sánh, kém là không phải cực nhỏ. Tương lai, thật là đám hài tử này thời đại. Cuối cùng, hình ảnh lại như ngừng lại khách quý phòng tiếp đãi bên ngoài trên người tửu lão, nhìn kia thương lão lão đầu, chúc hôn hít mắt nhìn lại. Vị này chính là mang theo thiên ma lệnh người vừa tới Tô Bắc Khâu nhìn một chút Gật đầu Không sai Chính là hắn Đảo thật là thú vị rồi Không nghĩ tới cuối cùng một khối thiên ma lệnh lại sẽ ở một người như vậy trên người Ta còn tưởng rằng cũng thất truyền đây Bất quá cũng tốt Bảy khối thiên ma lệnh nhiều năm như vậy rốt cuộc toàn bộ trở về Chúng ta cũng không cần lo lắng có một ngày lại có người khác nắm đến cửa để cho chúng ta làm vượt qua năng lượng chuyển một lần thu nạp căn nguyên mà thôi. Cho chính là coi như hay là chúng ta kiếm lời. Trúc Hôn nói. Trúc Hôn còn muốn nói gì? Trong hình tiểu lão nhưng là đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lại. Sau đó hình ảnh cấp tốc mơ hồ. Chờ đến lần nữa rõ ràng lúc tiểu lão đã trở lại bên trong đại sảnh. Trúc Hôn cau mày người này ta lại không nhìn thấu Tu Vi. Có lẽ. Trên người ẩm tàng cái gì ẩm ẩm khí hơi thở pháp bào đi. Ngược lại không ai dám ở thiên ma hải gây chuyện. Nơi này lại có nhiều như vậy còn lại cao tầng người đâu. Tô Bắc Khâu nói. Trúc hôn gật đầu một cái. Sau đó hình ảnh rất nhanh phong tỏa lại. Ngồi ở trên bờ biển. Cùng Tô Ấu Phi vừa nói vừa cười trên người tống nhân. Nguyên Anh Trung Kỳ xem ra là ta quá lo lắng. Bất quá. Lại cùng tô ra tiểu cô nương đợi tại một cái Xem ra ta đây vì hàng xóm cũ ngược lại là nhận biết Ngược lại là thú vị Tất cả mọi người tại một cách luận bàn tỉ thí Cũng tốt đối đồng bối môn có chút hiểu biết Tiên sách chính mình Hai người này chính là tránh ở một bên liếc mắt đưa tình Nếu để cho tô dương hiên thấy Nhất định sẽ tức hộp máu đi Chúc hôn tựa hồ nghĩ tới điều gì hình ảnh thú vị Nhất thời cười lên ha hả, Tô Bắc Khâu cũng là cười xòa. Hải chủ. Chúng ta đây còn làm khảo sát sao chúc khôn nụ cười nhất thời từ từ thu vào. Làm. Tại sao không làm. Suốt một trăm hải tử đều ở nơi này. Cũng đạt tới thu nạp căn nguyên xấu người. Thật vất vả có cơ hội này. Cũng cho ta kiến thức một chút. Những nhà khác đối với bọn họ ẩn nút bao sâu. Đại minh bộ thiên linh bộ. Loạn thần hải, hoàng triều, cỡ đại vương, siêu cấp thế lực. Những người này, đều là cùng ta loạn thần hải ngồi ngang hàng. Ta cuối cùng phải hơn đại khái hiểu một chút. Bọn họ trẻ tuổi, lại đi tới một bước kia. Chỉ là luận bàn chúc ta lại không nhìn ra cái gì. Húng chi, chỉ là tài khí kiểm tra mà thôi. Nếu như muốn hỏi lời nói, liền nói đến thời điểm thu nạp căn nguyên. Cần phải có tài khí làm làm chủ cột Phòng ngừa bị thương Ngược lại bây giờ thu nạp bí cảnh tan vỡ căn nguyên lại không mấy lần Vô luận đại nhân tiểu hài cũng không phải rất rõ Không có gì đáng ngại Trúc hôn nói xong rồi sau đó vươn tay ra Tô mắc khâu trực tiếp từ trong nạp giới Lấy ra một cái kim sắc toa tử đưa tới Đây là trước đó vài ngày thiên đạo võng cửa hàng đổi mới đi ra Bị tô bắt khâu cho đội đi xuống Không tác dụng khác Chỉ là kiểm tra tài khí một cách công cụ Cách này tài khí tương đối rồng hiện lên Chỉ cần ngươi đang ở đây thiên đảo võng để lại vết tích Cũng có thể căn cứ liên quan chấm điểm mà kiểm tra đến Vô luận là đối trò chơi cống hiến Âm nhạc chế tác Linh thư võng sáng tác Video lưới tham dự vân vân Cũng là một loại tài khí tổng hợp chấm điểm chúc hôn sở dĩ làm như thế không phải là ngoại trừ tuổi trẻ bên trong tu vi ngoại nhìn một chút ngoài ra có không có tiềm tàng tâm lý có cách đáy cũng tốt tính toán đường hoàng đi tới ta thiên ma hải chia một chén canh làm sao có thể không tiến chút lễ vật đâu rồi đi làm đi nhớ khống chế xong phạm vi tránh cho bại lộ chúc ta còn lại cách đảo thật sự bồi dưỡng chúc hôn nói Tô Bắc Khâu lần nữa thu này toa tử Gật đầu một cái Yên tâm đi Ta xem mọi người đều tập trung ở một khối Phạm vi vừa vặn khống chế Còn có bờ biển hai cái kia Ha ha Ngài không nói ta còn thiếu chút nữa Đã quên rồi ta đây đi làm ngay Theo Tô Bắc Khâu sau khi rời đi Trúc Hôn trực tiếp đem trước mặt ánh sáng phóng đại Vẻ mặt mong đợi Sau đó nhìn về phía Tô Thận Mặc dù tiểu gia hỏa tính tình hèn nhát một ít. Nhưng là ở tài khí phương diện. Giờ phút này phỏng chừng có thể phồng mặt rất nhiều đi. Dù sao đây chính là một vị lưu danh á. Chỉ hy vọng hôm nay ngươi hào quang có thể trở thành khích lệ tương lai của ngươi phương hướng đi tới cùng lòng tin đi. Này kim thoi bao trùm bên dưới tài khí từ thấp đến cao lấy tấc mà thấy phồng, lấy màu sắc cạn thâm mà nhìn chăm chú. Trên tấm hình. Liền gặp được Tô Bắc Khâu đứng lơ lửng giữa không trung, Trực tiếp cầm trong tay toa tử kích hoạt. Ném đến tận trên bầu trời. Luận bàn trong vòng. Đoàn người đầy mắt hưng phấn hét to. Mục hồng lăng cùng Vũ Thiên Vũ sớm rơi xuống. Hai người lại đánh một cái ngang tay. Những người còn lại cũng là lòng ngứa ngáy phó nhịn. Đang lúc mọi người cố gắng lên trong tiếng tỉ thí đến. Thằng đến. Trong sân hai người quanh thân tựa hồ có cái gì quét xem qua một dạng ngay sau đó. Ở tại đỉnh đầu. Các xuất hiện chỉ có dài một tấc kim sắc quang mang. Giống như một người sai đa tựa như. Hai người nhất thời dừng lại. Ngươi xem ta, ta xem ngươi. Đây là thế nào? Ngươi bí thuật rất nhanh. Bọn họ liền phát hiện. chung quanh vây xem những người khác trên đỉnh đầu. Giống vậy xuất hiện quang mang. Hạ chỉ lam vốn là chế biến trước. Trên đầu quang mang sau khi xuất hiện. Vốn là ở đền cười nói hộ đạo giả lập tức rời đi. Trực tiếp từ không gian đi ra. Những người còn lại ở lại nhà mình trên người phản bối khí tức. Cũng phát giác không ồn. Vội vàng tới. Sau đó, liền thấy được phía dưới một đám vàng ấm ánh bọn nhỏ từng cái mặt đầy mê mang. Chư vị yên tâm. Đây là kiểm nghiệm mọi người tài khí kim thoi. Là vì sau 10 ngày thu nạp bí cảnh căn nguyên làm chuẩn bị Sẽ không đả thương cùng cái gì Tô Bắc Thâu thấy càng ngày càng nhiều nhân chạy tới liền vội mở miệng nói Thấy là một vị thánh nhân văn nói chuyện Mọi người thở phào nhẹ nhòm bất quá cũng có chút nhân nhíu mày một cái Tại sao không có thông báo bọn họ Làm như vậy thật không có lễ phép nhiều chút Xem ra Nhà mình vãn bối dấu không được này thiên ma hải ngược lại thật là không một chút nào thua thiệt a tiểu lão càng là trước tiên tìm tống nhân kỳ quái này hùng hải tử chạy đi đâu từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười chương một trăm chín mươi tám không thể nào hạ chỉ lam chính là cảm giác thân thể ấm áp sau đó ở tại đỉnh đầu kim sắc quang mang lói lên rất nhanh thì do trước một tấc tăng tới rồi ba tấc tam thậm chí nơi ranh giới còn có chút tử sắc Hạ Chỉ Lam tài khí ba tấc tam, vượt qua xa trong sân tính trước tha hai người thiếu niên. Đây không thể nghi ngờ là bởi vì nàng ở âm nhạc trên mạng địa vị, có âm nhạc tài khí rất cao. Lâm Diệu Khả là so với Hạ Chỉ Lam hơi kém một chút, chỉ có ba tấc một toàn bộ phơi bày kim sắt. Vũ Thiên Vũ cùng một hồng lăng. Đều là chỉ có một tấc thất kim quang khoảng cách. Có thể thấy bọn họ ở thiên đảo võng bên trên để lại vết tích rất ít. Nhưng cũng có chút Đương nhiên nếu như so với Tu Vi lời nói Nhưng là phải so với trong sân rất nhiều người lợi hại hơn nhiều Còn lại rất nhiều người cơ bản đều là một tất đến hai thốn khoảng cách Bên ngoài sân nhà mình các trưởng bối Thấy đỉnh đầu bọn họ quang mang dài ngắn Ngược lại là không nói gì Chỉ là như có điều suy nghĩ Ông rất nhanh một đạo diệu nhãn quang mang nhanh chóng dâng lên trực tiếp đột phá đến hạ chỉ lam độ cao một đường vọt tới năm tấc nhị khoảng cách cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú hơn nữa màu sắc cũng sẽ không là kim sắc biến thành tử sắc mọi người xem đi rõ ràng là tựa hồ sớm đã có biết tô thận giờ phút này hắn nhìn trên đỉnh đầu tài khí cùng với mọi người thật sự nhìn tới ánh mắt trong lòng vậy kêu là một cách đắc ý a loại độ cao này tài khí cùng với màu sắc Chân chính hạ đứng trong bầy gà. Còn lại có lẽ không so được các ngươi. Nhưng là. Ta có thể là một vị thật lưu danh. Ở linh thư võng bên trên. Là có lưu danh tác phẩm tồn tại. Rất nhiều người âm thầm nhìn về phía Tô Thần. Hướng về phía hắn lộ ra có lòng tốt nụ cười. Bọn họ cũng còn trẻ. Ai cũng không nói được. Sau này có được hay không viết ra nắm giữ thần chi tác phẩm tới. Tô Tiên Sinh. Chúc mừng ngươi a, không nghĩ tới lệnh lang thật không ngờ chắc tuyệt. Đứa nhỏ này sau này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Có người hướng về phía Tô Bắc Khâu chúc mừng nói, Tô Bắc Khâu trước khi không mà xuống, cùng mọi người đứng tại một cái, khen chật rồi, chỉ là đứa nhỏ này thiên phú tốt, ta cũng không nghĩ tới hắn có thể viết ra một bộ lưu danh tới. Ha ha, hôm nay lưu danh Ngày mai chính là bách thí. Thánh nhân văn. Bọn họ bây giờ có tối thứ tốt chính là thời gian cùng năm thiếu. Kia giống chúng ta. Không có thiên phú này. Cũng chỉ có thể tránh tại người khác phía sau. Bắt trước lời người khác rồi. Quá khen quá khen. Nói không chừng trong sân còn có so với tiểu tử này còn lợi hại hơn bọn tiểu tử đâu rồi. Bọn họ thế hệ này. Ước chừng phải lợi hại hơn chúng ta hơn nhiều. Tô Bắc Khâu cười ha hà nói, nhưng trong lời nói đối với bây giờ trong sân nổi bật nhất con trai hay lại là cực kỳ hài lòng tiểu tử này. Lúc trước cũng không ít ở lão sư trước mặt đi bộ, một vị đế văn dạy dỗ, nhưng là phải so với những người khác dẫn trước quá nhiều. Tô Bắc Khâu vừa mới dứt lời, đột nhiên lại có một đạo quang mang từ một người thiếu niên trong đó đỉnh đầu tăng nhanh. Trực tiếp lên tới giống như tô thẩn năm tấp nhị, Giống vậy màu sắc là tử sắc Rất nhiều người khiếp sợ nhìn sang Bao gồm những trưởng bối kia Đây là một cái nhìn sáng sấp rất thiếu niên bình thường Ở trong đám người cũng là không phải rất làm người khác chú ý Đây là đằng long các quần áo trang sức Đằng long các lại cũng có lương danh thế nào ta trước không một chút nào biết Người đương nhiên không biết Các nơi tác xa chúng ta đều chỉ biết bút hiệu Cụ thể là ai thiên đạo võng có thể là bảo vệ cực kỳ nghiêm mật. Người kia mới vừa rồi tựa hồ có chút giới thiệu. Thật giống như. Thật giống như kêu Đồ Vân. Thật là lợi hại. Đây mới thực sự là ngọa hổ tàng long A. Tên là Đồ Vân thiếu niên giờ phút này đột nhiên bị ra ánh sáng. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó trực tiếp theo bản năng nhìn về phía không trung một cái người trung niên. Sư phụ để cho hắn ẩn nút. Không nghĩ đến lúc này như vậy làm người khác chú ý Kia người trung niên chỉ là bất đắc dĩ gật đầu một cái Bại lộ liền bại lộ đi Ngược lại coi như là biết Thiên ma hải cách ly này canh là không ăn ngon hả à, Dù sao cũng phải bỏ ra chút gì Nhất thời Rất nhiều người hướng về kia đằng long các nhân chúc mừng Không nghĩ tới ngươi cái tên này lại đem phản bối ẩm nút tốt như vậy Một số người đột nhiên cảm thấy này rất có thú Muốn từ vậy tới từ thiên đảo võng đồ vật bên trên ẩm núp cái gì Còn thật không dễ dàng Ngược lại nhà mình vãn bối cứ như vậy, cơ hội như vậy Bọn họ cũng có thể mượn cơ hội dò xét chút vật gì Chỉ là phản phất nổi lên phản ứng dây chuyền một dạng lại có lưỡng đạo tử sắc quang mang lên Trong đó một đạo năm tấp tam Bất ngờ so với tô thận cùng đồ vân còn cao một chút Này bất ngờ lại vừa là một cách lưu danh Mà một cách khác là chỉ có bốn tấc thất Nhìn như vậy hẳn là kinh phẩm Khi thấy hai người này lúc pha mập kinh hãi Bởi vì bọn họ theo thứ tự là Tứ Vương Thành Phan Tề cùng Lục Vương Thành Tiêu Khải Ta dọc cách ai ra Bình thường mọi người tại một cái thổi ngưu bức Uống rượu nói chuyện phiếm Vừa nói nhà nào cô nương dáng sấp thế nào thế nào Người nào một ít bí mật bát quái các loại Trực tiếp là treo nhi lang làm hoàn khấu công tử ca Bây giờ ngươi nói cho ta biết Ngươi là tinh phẩm cùng lưu sanh tác xa ta lấy vì mọi người bình thường tại một cách đều là trang bức Hắn hiện tại nương phát hiện Chỉ có mình ta là trang Các ngươi là thật ngưu a Hạ chỉ lam Kha mập Vũ thiên vũ Vũ anh Thậm chí còn một hồng lăng Toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn hai người này. Hai cái cứ như vậy bại lộ ra phan tề cùng tiêu khải. Từng cách lộ ra luống túng nộ cười. Cho dù là bọn họ tự nhìn với nhau. Cũng xấu hổ vô cùng. Hôm nay hai người còn tại một cái. Thổi chính mình suy nghĩ không được. Đối hoàn toàn không biết. Đốt não. Còn thuận đi pha mập hai huyền ký tên thư. Bây giờ thế nào? Một cách tinh phẩm, một cách lưu danh. Đánh mặt không không trung trên Còn lại mấy vương thành nhân trố mắt nhìn nhau Không biết là nên chúc mừng còn là nói chút gì tốt đây Phía dưới tô thần Vĩnh miệng Nguyên lai đúng như một hồng lăng từng nói Khoe khoang tới khoe khoang đi Còn có chân chính bất hiển sơn lộ thủy nhân ẩm tàng đây Ta chỉ không rõ các ngươi làm sao có thể trang ở đâu rồi Mọi người tuổi tác có thể đều không khác mấy a. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân chính mình thật tự phụ rồi. Trong đại điện, thiên ma hải hải chủ trúc hôn nhìn kia mấy đạo màu đen năm tất quang mang. Lộ ra nụ cười. Thật là không có nghĩ đến a Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra. Bên này có đế cấp dạy dỗ đâu rồi. Mới vừa ở tô thận tuổi như vậy làm ra lưu danh tác phẩm tới. Không nghĩ tới còn có so với hắn lợi hại hơn ẩn nút cực sâu a. Ngược lại không tư lần này dày vò. Cũng để cho tô thần này tiểu ra hỏa minh bạch. Nếu như ngươi không cố gắng. Những người khác sẽ rất nhanh thì vượt qua ngươi. Mỗi người đều có tư bản cùng tiềm lực. Tương lai. Ai cũng nói không chừng. Bất quá nhìn hắn này ồ dù dáng vẻ. Hy vọng ngươi có thể chính mình hiểu ra. Tương lai mới có thể đi vững hơn một ít. Đây cũng tính là một trận ma luyện rồi. Sau đó, hắn đưa mắt vừa nhìn về phía Hạ Chỉ Lam cùng Lâm Diệu Khả. Theo hắn biết, hai cái này nữ hoa hoa. Nắm giữ như vậy ba cấp quang mang. Nghĩ đến là âm nhạc trên mạng tài khí. Đúng rồi, còn có quay chụp phim bộ bị mọi người dẫn vì nữ thần tài khí. Này cũng không tệ. Bây giờ hắn cũng đối có chút tuổi trẻ đồng lứa cũng có một cách đại khái biết. Mặc dù biết nơi này chỉ là những gia tộc này mang đến một bộ phận thiếu niên, thậm chí bên ngoài còn có một chút thế lực cũng không từng đi vào, coi như là một cách lấy mẫu điều tra. Chờ chút, còn giống như có hai cách bất quá hẳn không có gì, đại cuộc đã định. Một cách nguyên anh trung kỳ tiểu gia hỏa, một là hàng xóm cũ gia. Ở âm nhạc trên mạng làm cực kỳ tốt Hạ Chỉ Lam, huống chi đứa bé kia Ai, một ít chuyện hắn vẫn biết. Không chung các cái trẻ tuổi hộ đạo giả môn tại một cái chỉ chỉ trò trò nói gì cũng có chúc mừng tiếng. Phía dưới trẻ tuổi môn cũng từ bên trên các trưởng bối trong miệng cùng với truyền âm chung. Đại khái hiểu giờ phút này tự mình trạng thái. Nhìn về phía mấy cái tài khí cao nhất, màu sắc thịnh nhất tràn đầy bội phục. Đây coi như là một trận đột nhiên xuất hiện trắc nghiệm cũng là thiên ma hải một lần không cách nào phản bác dò đáy. Bất quá chỗ tốt cũng nhiều nhiều để cho bọn họ cũng biết cùng biết rất nhiều. Đông đảo trẻ tuổi môn tại một cái lần nữa lẫn nhau giới thiệu cũng có một chút ôm có lòng tốt ánh mắt đi. Bất quá cửa vương thành này một nhóm vòng. Trực tiếp đem tứ vương thành phan tề cùng lục vương thành tiêu khải vây ở một khối. Từng cái sắc mặt khó coi. Đoàn người các ngươi hãy nghe ta nói. Ta cũng không muốn. Nhưng là người nhà các ngươi biết không phải là vì phòng các ngươi hai người cũng sắp khóc Tha mập là âm dương quái khí nói hả là thế này phải không Tinh phẩm lưu danh kia có thể hay không để cho hai vị tôn kính tác gia nói cho chúng ta biết một chút các ngươi bút hiểu là cái gì để cho chúng ta quỳ lại một chút a tử mập mạc ngươi quá phần a này đây là chúng ta cửa vương thành chuyện ngươi ngươi Tứ Vương Thành phan tề muốn nói gì, thấy Mục Hồng lăng trợn mắt, nhất thời á khẩu không trả lời được. Kha mật sau này cưới hạ chỉ Lam, so với cửa Vương Thành còn cửa Vương Thành đây. Lục Vương Thành tiêu khải. Làm vì bọn họ một nhóm duy nhất viết ra lưu danh tác ra. Thở dài một cái. Vung tay lên. Một cái ánh sáng vàng đó là xuất hiện. Chỉ có này một bộ, ta thật là không phải cố ý lừa gạt các ngươi. Hạ chỉ Lam càng là liền vội vàng tiến tới. Ám giả lý tinh. Tác phẩm ta có một cái vững vàng tiểu sư đệ. Nguyên lai tiểu sư đệ là ngươi viết hạ chỉ Lam kêu lên. Mọi người còn lại cũng là ngạc nhiên không thôi. Liền với bên cạnh tinh phẩm tác gia tứ vương thành phan tề cũng gia nhập vào tiếng chinh phạt chung. Ta nhớ được mấy năm trước mọi người tại một cách cho mập mạc nghĩ ghế phao Lam Lam thời điểm. Thiên địa hiển hóa chúng ta còn tại một cái không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Mắng cái này đâu rồi? Lúc ấy là thuộc ngươi mắng hung nhất. Thế nào? Tiêu Khải nhất thời mặt đỏ lên thiệt thòi lớn rồi, ta này là không phải xã giao vui vẻ chứ sao? Bất quá Hạ Chỉ Lam là bắt được một cái khác trọng điểm. Phan Tệ, ngươi mới vừa nói cái gì Phan Tệ nhất thời mặt liền biến sắc liền với chen chúc ở trước mặt kha mập cũng là trước tiên xoay người liền muốn trốn những người còn lại lập tức ngẩng đầu huyết sáo các ngươi nhìn bên nhiều núi cao đúng nha phía trên vân thật là trắng còn có điều đây hạ chỉ lam cắn răng một đám phản đồ tử mập mạp kha mập xoay người liền chạy đi xa xa nhìn thấy tỏa ra trở về tống nhân phảng phất tìm tới cấu tinh một dạng liền vội vàng chạy tới Tống đại ca, cứu mạng a." Lúc trước ở chuột diễn thời điểm, Tống Nhân lời nói, "Hạ Chỉ Lam nhưng là sẽ nghe." Cầu Vương thành thời điểm, trả lại cho nàng viết ca khúc. Tống Nhân lời nói có thể so với thật là nhiều người tác dụng đây. Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi chính là dừng bước lại, ngơ ngác nhìn trước mắt một đám phát quang bóng người, từng cái phân tán tốt mấy vòng cười nói. Liên với bầu trời những người khác cũng vậy Đại gia hỏa đây là thế nào Toàn bộ đều biến Thành super sai gian rồi hả pha mập càng là vàng trói lọi tới Tống nhân đang muốn lui về phía sau một bước Có phải hay không là vật này vừa tiếp xúc sẽ lây Bên tai lại vào thời khắc này truyền đến tiểu lão thanh âm Đây là tài khí kiểm tra Phỏng trừng đã muộn Vội vàng nghĩ xong tìm cớ đi Sau một khắc trên người tống nhân đã cho thấy kim sắc ánh sáng càng là từ nơi sâu xa tựa hồ có vật gì ở quét nhìn chính mình một dạng ngẩng đầu một cái liền thấy trên bầu trời kim sắc toa tử kha mập vừa đuổi tới liền thấy trên người tô ấu phi quang mang ở biểu hiện một tấc sau cấp tốc đột phá đến năm tấc tử quang lóng lánh sau đó dừng ở năm tấc tam vị trí cùng lục vương thành tiêu khải một loại độ cao Làm sao có thể lưu danh Tô Ấu Phi là lưu danh khoác lát đi, pha mập trực tiếp dừng bước lại kinh hô lên. Bên này biến cố cũng là đưa tới những người khác chú ý, rối rít nhìn lại. Tô Ấu Phi tuyệt đối là không phải lưu danh. Nàng đối không cao như vậy thiên phú. Đây tựa hồ là nàng âm nhạc gia tài khí. Đúng. Thiên lại âm nhạc võng. Thập đại âm nhạc. Nàng nhưng là một người chiếm cứ nửa bên Giang Sơn. Vượt qua xa lâm diệu khả cùng hạ chỉ lam Nhưng là không cao như vậy à Bằng vào âm nhạc liền cùng lưu danh ngang bằng ngươi đừng quên rồi Nàng tham dự phim bộ Vai trò bích sao nhân khí cũng là cao vô cùng Nhất là cuối cùng hy sinh Để cho nàng trở thành mọi người trong tâm khảm tiếc nuối Càng là hấp dẫn nhiều vô cùng fan Vậy cũng nói không thông a Còn cái gì nói không thông Những thứ này chỉ là tác phẩm tiêu biểu mà thôi Cách gọi là tài khí không riêng gì những thứ này tác phẩm Mà là nàng ở thiên đảo võng để lại tin tức cùng thiên đảo võng đối với nàng công nhận chấm điểm Là tổng hợp Mọi người nhị luận âm ỉ Vội vàng vây xem tới Dù sao một cách đại mỹ nữ Lại vừa là trong sân nổi bật nhất tử sắc quang mang Làm sao có thể không đến chúc mừng Hạ Chỉ Lam cùng Lâm Diệu Khả hai người nhìn nhau trong mắt tất cả là có chút thất lạc Đồng dạng là tam đại tài nữ, không nghĩ tới lại sẽ kém khác lớn như vậy Mà Hạ Chỉ Lam sở dĩ cao Lâm Diệu Khả một chút Phỏng trừng hay lại là gần đây bánh bao giúp viết Mỹ lệ thần thoại mà đưa tới Nếu không Phỏng trừng sẽ giống như Lâm Diệu Khả Chỉ có ba tất một tài khí rồi Chỉ là mọi người còn chưa lên tiếng Tô ẩn phi có chút mơ hồ lúc trên người tống nhân quang mang cũng là lấp lói không yên đứng lên. Hạ chỉ lam các loại nhân con mắt chính là sáng lên thiếu chút nữa quên mất tống nhân hắn chính là bánh bao a âm nhạc trên mạng bây giờ châu nhất người kim sắc quang mang lói lên lúc này thật nhanh leo lên rất nhanh thì đến ba tấc khoảng cách kim sắc bên bờ nổi lên từ sắc quang mang tống nhân cả kinh muốn đi áp chế những thứ này lại phát hiện căn bản không dùng cũng không tìm được ngọn nguồn ba tấc sau đó sau đó ở mọi người kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt tử sắc càng ngày càng đậm chiều dài cũng càng ngày càng cao thằng đến thành sáu tấc thành người sở hữu yêu cầu ngẩng đầu đi xem độ cao xong rồi xong rồi nếu như không đoán sai lời nói bây giờ độ cao chính là hắn âm nhạc cùng với video vân vân, linh thư võng còn không có hiện lộ đâu rồi, đáng chết, thế nào áp chế a? chẳng lẽ bây giờ đi lên phá vỡ kia toa tử tống nhân mạnh nhất độ cao, rất nhanh đưa tới trên không trung những người đó chú ý, sáu tức, lại là sáu tức, thiếu niên này lang là ai lúc trước thế nào cho tới bây giờ không bái kiến nhà nào tiểu lão thở dài một cái. Quả thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị rồi. Tô thần đám người nguyên vốn cho là mình đã đứng ở chỗ cao. Không nghĩ tới lại nhiều hơn một cách so với bọn hắn tài khí còn lớn hơn. Một bên tô ấu phi cũng là tránh ra vị trí. Nhìn tống nhân như vậy độ cao. Tựa hồ không có gì ngoài ý muốn. Tống nhân âm nhạc tài khí. Là không thể nghi ngờ. Xa xa trong đại điện thiên ma hải hải chủ kinh ngạc nhìn tống nhân tài khí độ cao, cao mày cấp tốc rồi xuống. Ta thích ăn đại bánh bao không trách đứa nhỏ này lại vượt qua mấy cái lưu danh tài khí. Bất quá. Cũng không tránh khỏi quá cao đi. Vốn chỉ muốn cho tô thận đứa nhỏ này gia tăng chút lòng tin đâu rồi. Bây giờ. Ngược lại là ổ rủ thêm hơn nhiều. Nhưng là. Rất nhanh thấy màn sáng chung một màn hắn con mắt chừng cực viên thậm chí dưới chân động một cái trực tiếp biến mất từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười chương một trăm chín mươi chín viết ra thánh nhân văn cầu phiếu phiếu đỉnh đầu của tống nhân trên tài khí ánh sáng ở đưa lên đến sáu tấc sau vừa xuyên nơi không còn là tử sắc bất ngờ biến thành hồng sắc rồi sau đó kia hồng sắc quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, thằng đến tài khí ánh sáng cũng càng ngày càng dài, mọi người ngẩng mặt đầu số độ cũng càng ngày càng lớn, sáu tấc sáu tấc một, sáu tấc nhị, bảy tấc bảy tấc một, bảy tấc nhị, tài khí ánh sáng giống như một cái hải đăng một dạng vững bước thêm cấp tốc leo lên, thằng đến đến cuối cùng đưa lên đến tám tấc bát, mới chậm rãi ổn lại nhưng vẫn ở chỗ cũ chậm chạp ngoạ người. Hồng sắc quang mang đỏ thắm một mảnh, liền với mọi người gương mặt cũng chiếu sáng thành hồng sắc. Chín tấc thẳng đến quá miễn cưỡng đi đến thứ chín tấc thời điểm phương mới hoàn toàn ngừng lại. giờ phút này hồng sắc tài khí bên ngoài màu sắc lại lần nữa phát sinh biến hóa mà là biến thành màu đen. hồng trung mang đen, đen trung dấu hồng tất cả mọi người cũng một mảnh an tĩnh. Dù là đợi ở bên cạnh tô ấu phi cũng là nuốt nước miếng một cái. Nàng biết tống nhân có tài, nhưng là không nghĩ tới sẽ có cao như vậy. Bây giờ với mấy cái lưu danh năm tấp một đôi so với thật là không có gì khả năng so sánh. Đây mới là hạt đứng trong bầy gà. À, nhìn thấy kia hoang mang rốt cuộc thì ngừng lại. Trên không trung tô bắc khâu càng là trước tiên mà xuống. Trực tiếp rơi vào trước mặt tống nhân. Chưa kịp câu hỏi. Trên người hắn cũng là hiện ra rồi quang mang. Cũng là tiến vào kim thoi phạm vi bao trùm bên trong. Quang mang cấp tốc tăng trưởng. Rất nhanh thì đột phá đến chín tấp. Đạt tới 13 tấp ngũ khoảng cách. Phương mới dừng lại. Mà giờ khắc này hắn tài khí ánh sáng. Thuần túy là nước sơn đen như màu đen như mực. Cùng tống nhân tài khí bên bờ vẻ rất giống nhau. Điểm này tất cả mọi người đều không có gì kinh ngạc. Nhưng là, hắn là một vị thánh nhân văn tác gia, a bút hạ còn có rất nhiều tinh phẩm, lưu danh cùng bách thế văn. Bây giờ tống nhân hồng mang bên ngoài màu đen, không một không tỏ rõ rồi, thủ hạ của hắn có thánh nhân văn tác phẩm, hoặc là số lớn tinh phẩm, lưu danh thậm chí bách thế văn. Nhưng là, điều này có thể sao trên không trung những người khác có một ít cũng là mặt đầy hiếu kỳ mà xuống. Nhưng cũng có một chút cũng không đi vào kia kiểm tra trong ánh sáng. Ngược lại lui về sau một chút. Tỉ như tiểu lão an tính tuyệt đối an tính thẳng đến chút hôn từ không gian chui ra đến trước mặt tống nhân. Tống nhân thầm kêu một tiếng không được. Này cái gì thứ đổ hư nhi. Không giờ phút này quá chỉ có thể giả vờ ngây ngốc rồi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu cùng một cột thu lôi tựa như thật cao nhọn quang mang. Lại nhìn một chút trước mặt Tô Bắc Khâu cùng với tới Trúc hôn, Cảm thủ trên người bọn họ khí thí Chứa dạng vô tội tử xá một cái Vãn bối tống dục Bái kiến hai vị tiền bối Cái này rốt cuộc là thứ gì Trúc hôn cùng Tô Bắc Khâu cũng không trả lời Mà là nghiêm túc cẩn thận nhìn tống nhân Những người còn lại cũng là xuống lại Cấp tốc tra duyệt tống nhân tài liệu ngươi là thánh nhân văn chúc hôn rốt cuộc mở miệng nhưng giọng còn có điều nghi ngờ cùng khó tin hắn tu vi đúng là nguyên anh trung kỳ so với cách này bên trong rất nhiều người cũng thấp xương cốt cũng là trẻ tuổi không giống người khác trang trí hoặc là phản lão hoàn đồng tà thuật đây là một cách thật thiếu niên nhưng là này trùng thiên quang mang giải thích thế nào thậm chí hắn đang hỏi ra rồi này thánh nhân văn lời nói sau Chính mình cũng cười nhạo Làm sao có thể Đúng như dự đoán Tống nhân nhìn chung quanh một chút Cuối cùng một chỉ mình tiền bối là đang nói ta sao Thánh nhân Văn Tô Bắc Khâu Cũng là cảm giác cổ họng khô chát Như vậy cách hoa hoa Đạt thành hắn trên trăm năm Cố gắng hắn ngoát tay Kim thoi mà xuống Cẩn thận nhìn một chút Không có không tốt Bất quá cũng chỉ có thể lại dùng một lần cuối cùng Rất nhiều người trên đầu quang mang theo kim thoi thu hồi Từ từ biến mất Bao gồm tống nhân đầu bên trên Sau đó hắn lại đem kim thoi đặt ở tống nhân một cái đầu bên trên Quang mang hồi sinh Bất ngờ cũng là chín tức Giống vậy hát quang Không có sai Ai đây ra hoa hoa ẩn nút biết cái này như vậy thâm Mọi người yên lặng Tống nhân cũng yên lặng Chỉ là vô tội nhìn bốn phía Biểu thì chính mình rất mộng vòng Không biết đã xảy ra chuyện gì Tựa hồ năng lượng kèm theo một lần cuối cùng chạy mà hao hết Kim thoi quang mang từ tử, tử thu liếm Thẳng đến biến thành một cái cuộc sắt Đỉnh đầu của tống nhân quang mang mà tán Giữa không trung những người khác Bao gồm tiểu lão mới chậm rãi xuống ngươi tài khí tại sao lại như vậy Cao cơ hồ đến gần một cái thánh nhân văn độ cao trúc khôn hỏi tài khí nguyên lai like đây là kiểm nghiệm tài khí ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì điểm này không có cách nào ta thiên phú tương đối cao tống nhân cười hắc hắc chúc hôn nhíu mày một cái ngươi thật viết ra thánh nhân văn rồi hả tống nhân trực tiếp lộ rồi một cái liếc mắt càng là không để lại dấu vết nhìn một cái chắp tay sau lưng chầm rãi tới tiểu lão sau đó nói tiền bối Ngươi có thể quá để mắt ta Ta cũng không biết đây rốt cuộc thế nào kiểm tra Bất quá nghĩ đến Hẳn là ta ở âm nhạc mới đến tức cao đi Ngươi xem tô ấu phi đều có năm tất tam đâu rồi Ta cũng chỉ là cao hơn nàng rồi một tí tẹo như thế mà thôi Âm nhạc lưới chính là bánh bao chúc hôn nói Con mắt của tống nhân sáng lên Tiền bối cũng biết ta à Quái ngượng ngùng Hẳn là đi âm nhạc trên mạng. Ta hợp tác với tô Ấu phi tì bà ngữ tì bà ngâm có thể là phi thường hỏa chiếm cứ hàng đầu. Mình làm chu tiên có tiếng càng là được chúng hoan nghênh. Thậm chí mở ra một cách lưu phái bị rất nhiều người mắt trước. Còn có việc cố sử giảng thuật cũng tràn đầy kích thích cảm. Không thể nào chỉ bằng vào những thứ này làm sao có thể đạt tới thánh nhân văn mức độ khí cũng cao quá bất hợp lý đi. Tô Bắc Khâu nói. Những người còn lại càng là gật đầu liên tục. Những thứ này nhiều nhất đoán thành sáu tấc cũng đã cao nữa là. Tống nhân là trừng mắt nhìn. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. há, Đó có thể là còn lại. Người xem ta. Ngoại trừ với Tô Ấu Phi hợp tác ngoại. Còn có Hạ Chỉ Lam đâu rồi. Gần đây Mỹ lệ thần thoại chính là ta theo hắn hợp tác. Còn có tô ấu phi thiên hạ vô song. Đúng rồi. Video trên mạng rất nhiều đàn dương cầm khúc. Cho tiểu hài tử làm vỡ lòng ngủ ngôn cố sự. Cũng là fan lượng cực lớn. Lần trước phim bộ chu tiên ta cũng là nam một. Yêu thích ta fan không kém gì những người khác. Theo Tống Nhân nói. Những người khác mới đột nhiên nhớ tới. Bánh bao ngoại trừ âm nhạc lưới ngoại. Địa phương còn lại cũng là làm tương đối có thành tựu. Nếu như những thứ này coi như. Tài khí rất là kinh người. Chỉ là. Chỉ là luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Nhìn mọi người hổ nghi ánh mắt tống nhân không thể làm gì khác hơn nói được rồi. Xem ra không lừa được rồi. Chúc hôn đám người liền vội vàng nhìn. Chẳng lẽ người này thật ở Linh Thư Võng có chút xấu xếm ta nói cho các ngươi biết. Có thể khác nói cho người khác biết a Long vượt trò chơi lưới Bây giờ nóng bỏng nhất một cái trò chơi tiền bối biết không binh lâm thành hạ Ta đang chơi Bây giờ ship hạng thứ nhất Nhân khí cao vượt quá bình thường sau lưng Có một thiếu niên đột nhiên quát lên Còn lại thiếu niên nhất thời ánh mắt sáng lên Nói tới trò chơi Nam hải tử thích nhất Hơn nữa trò chơi kia sắc thực khá vô cùng Nếu như giờ phút này là không phải bầu không khí nghiêm túc Bọn họ cũng muốn hỏi này vài người bạn tốt trò chơi danh Mọi người một khối có thời gian họp thành đội quét tài nguyên địa đây Cho nên Trúc Khôn nói Cho nên Ta muốn nói là Trò chơi kia chính là ta thanh toán Bây giờ thật sự xấu người tham dự đã vượt qua hơn 7 triệu Mà ta cũng ở đây chơi đùa Trò chơi tên là ngươi đánh ta thử xem Hẳn là những thứ này giúp ta tài khí cao như vậy đi. Theo Tống Nhân lời nói xong. Hồng sau mấy người tuổi trẻ nhất thời trừng lớn mắt. Trực tiếp đi phía trước đụng đụng. Nguyên lai like ngươi đánh ta thử xem là ngươi a. Giờ bây giờ long vực lớn nhất bá chủ thành trì. Khiến cho không biết bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật. Có binh trùng số lượng nhất đầy đủ hết cùng nhiều. Ta liền thường thường bị hắn đánh. Làm nửa ngày. Mấy người lời còn chưa nói hết Liền gặp được nhà mình trưởng bối nhìn hắn chằm chằm nhìn Liền vội vàng rụt cổ một cái Bất quá chúc hôn cùng tô bắt khâu đám người đại khái cũng biết Long vực trò chơi lưới vẫn là đình trẻ tiêu điều một cái website Nhưng chính là bởi vì trò chơi này xuất hiện Hấp dẫn rất nhiều người Thậm chí có qua một đoạn thời gian Vượt qua âm nhạc lưới lưu lượng Tất cả mọi người là chạy kia trò chơi đi Có thể nói chính là bởi vì trò chơi này cứu vớt cái này website có vượt thời đại ý nghĩa. Nếu như nói như vậy cộng thêm trước hắn các loại đảo thật có khả năng nhưng là luôn cảm thấy có khiếm khuyết. Hai vị tiền bối. Sẽ không thật hoài nghi ta có thể làm ra thánh nhân văn đến đây đi. Ta cũng muốn a Nhưng là không thực lực này a Quang đem âm nhạc làm tới mức này. Đều đã đem hết toàn lực. Cũng không tinh lực làm tiếp những thứ khác Tống nhân giang tay ra Nhưng tâm lý lại khẩn trương rất Đang lúc này Cảm giác Tống nhân giải thích không sai biệt lắm Thậm chí một số người gật đầu Tửu lão chắp tay sau lưng đi ra Thế nào Tài khí cao tửu có vấn đề dù là nhà ta đổ để có bí mật Nhưng cũng là không phải như vậy người buộc nói ra đi tiên ma hải liền như vậy nơi quản lý tình tiểu lão thanh âm cực độ bất thiện tống nhân liền vội vàng đi tới tiểu lão sau lưng đỡ hắn chúc hôn thấy vậy ngược lại là cười một tiếng quả thật có chút thất lễ chỉ là bởi vì quá mức ngạc nhiên mà để cho hắn có chút khó tin thật là đầu óc mê muội rồi một cách như vậy tiểu ra hỏa không thể nào có như vậy tài cao tức Cho dù là bây giờ xuất hiện vị kia thần bí bách thế tác ra. Nắm giữ thần chi. Cũng hẳn không nhiều như vậy. Có lẽ. Chính là chỗ này nhiều chút tổng hợp chấm điểm. Để cho hắn tài khí mới huy hoàng như vậy. Là lão phu thất lễ. Xin lỗi. Xin lỗi a Quên giới thiệu. Kẻ hèn thiên ma hải hải chủ trúc hôn Tô Dương Hiên cùng với còn lại tốt hơn một chút nhân đều là nhận biết. Thật cao hứng các ngươi có thể tới. Đại khái sau 10 ngày. Sẽ để cho những thứ này bọn tiểu bối thu nạp căn nguyên đi. Hy vọng bọn họ so với chúng ta càng xuất sắc hơn. Chúc hôn cười ha hà nói. Tống nhân cả kinh. Không nghĩ tới cách này lão đầu lại là cách này địa bàn lão đại. Nhưng thế nào thấy so với lão sư còn phải già nua. Loạn thần hải nhưng là do Tô Dương Hiên làm hải chủ đâu rồi. Này thiên ma hải hải chủ Cầm giữ quyền lợi thật là lớn a Này cũng không để cho vị Bất quá nhìn như vậy coi như là lấp liếm cho qua rồi Hắn bất luận một loại nào thân phận đơn sách đi ra Quả thật không có cao như thế tài khí Nhưng nếu hai người hợp hai thành một Âm nhạc lưới Video lưới Trò chơi lưới Lưới tổng hợp Nhưng là thật có như vậy tài khí Tô mắc Khâu trước hiểu qua Làm viết ra thánh nhân văn. Thủ hạ còn có cùng Nam Hoàng Thông một loại những tác phẩm khác. Mới vừa tài khí cao hơn hắn nhiều như vậy. Mọi người cảm kích chúc khôn khẳng khái. Cũng là vừa nói vừa cười nói đến một ít chuyện đến. tiểu lão cho hắn cho rồi một cái ánh mắt. Cũng cùng đoàn người rời đi. Giải thích rõ Tống Nhân sẽ không như vậy thần bí. Ở bây giờ này phiến trên đại lục. Tu Vi, phẩm cấp hai người này là cân nhắc một người thân phận trọng yếu nhất dấu hiệu. Hắn là không phải. Chỉ là ở còn lại website làm xong nhiều chút. Lại xem qua rộng rãi. Làm ra sắc mà thôi. Về phần tu Vi. Nguyên Anh Trung Kỳ. Rất nhiều người cũng so với đứa nhỏ này cao. Những người khác là thấy những người lớn rời đi. Cũng lễ phép cùng Tống Nhân lên tiếng chào. Liền lần lượt rời đi đi cùng những người khác nhận thức. Dù sao nơi này có chân chính lưu danh đâu rồi. Nhiều nhận thức một chút. Sau này cũng nhiều cách đường ra. Nhiều người bằng gấu. Mà Tống Nhân thì bị pha mập kéo cho chính vương thành những người khác lẫn nhau giới thiệu. Tống Nhân cũng cười nhận biết thậm chí thổi phồng Tống Nhân đánh đàn điểm âm nhạc. Ngược lại so với hắn khá nổi danh. Đầy không thoát được. Tống Nhân xuất ra đàn dương cầm. Đánh đàn lên trên mạng thành danh khúc. Mọi người kêu lên. Tô Ấu Phi là ở một bên cười trúng chím nhìn. Thoáng một cái thập ngày rất nhanh mà qua. Trên bầu trời ngâm nước căn nguyên. Cũng đã nồng rúc thành rất nhiều giọt mưa quả cầu. Lơ lửng ở giữa không trung. Bên ngoài càng có một cái tự đi mà thành kết sới. Giống như rừng rục phôi thai. trầm rãi động. Bao gồm tống nhân ở bên trong một trăm tên thiếu niên. Đã sớm ngồi xếp bằng ngồi ở phía dưới Thật dài thở ra Tùy thời chuẩn bị bầu trời mở cống Bên ngoài Rất nhiều các gia trưởng cũng là vẻ mặt mong đợi đoán đến Đợi một hồi chúc khôn đám người sẽ đem kết dưới này xé sách một lỗ hổng. Những thủy đó trông như vậy căn nguyên sẽ không hạ xuống Dựa vào là chúng nhân tinh thần lực dẫn sắt Khiến nó tiến vào thân thể của mình mà bị tiêu hóa hấp thu đây là tinh khiết nhất căn nguyên còn lại mỗi người các trưởng bối đã sớm sẵn dò được rồi theo chúc hôn mấy người này đồng thời thi triển pháp thuật hai tay thật nhanh ghét ấm tống nhân có thể cảm giác được một tổ cực kỳ hùng hồn ba đồng vô hình từ bọn họ trong bàn tay như sóng lớn truyền ra tiến vào trong kết giới mà kết giới kia giờ phút này run rẩy phảng phất là một mặt thủy tố thành mặt kiếng Không ngừng dâng lên một lan tăng rung động Một lát sau rung động dừng lại Trung ương vị trí bị xé mở một cái lỗ hồng Phía dưới chư bao nhiêu năm môn Lập tức cảm giác một cổ linh hoạt kỳ ảo khí tức mà tới Gần như cùng thời khắc đó Một trăm đạo ý niệm trực tiếp tràn vào đến lỗ hồng chung Hấp xả đến những bản đó nguyên đi xuống dưới Chầm rãi từ sau ớt mà vào rửa sạch trong cơ thể hết thảy. đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. rất ôn hòa. lại cực kỳ đậm đà cùng tinh thuần. nhưng nội thì lại căn bản không phát hiện được chút nào. chỉ là tự bản thân du đãng. thấm vào. trong cơ thể kinh mạch, xương cốt, bắp thịt, thậm chí tế bào, đều tại cùng thời khắc đó tham lam hấp thu. hơn nữa chuyển hóa năng lượng. Không một chút nào giống như vừa mới thu nạp. Ngược lại như trải qua nhiều năm tích lũy. Hàm chứa đến một loại nhàn nhạt sinh cơ. Loại trạng thái này. Cực kỳ huyền bí, Tống nhân lòng tràn đầy hoan hỉ. Buông ra trong cơ thể hết thảy gông cùng xiềng xích. Tứ vô kỷ nạn hấp thu. Tu vi càng là chậm chạp leo lên. Chư vị cũng đừng có gấp rồi. Càng đừng len lén giúp bọn họ ngược lại sẽ hại hài tử nhà mình. Đây là bọn hắn chính mình cơ duyên trúc hôn nói thẳng. Mọi người gật đầu một cái, khẽ nói vừa nói không có không có. Nhưng là rất nhanh mấy người liền chừng đến mắt nhìn đi. liền với tiểu lão cũng là cười khổ một hồi. nhìn về phía tô dương hiên, tô dương hiên há miệng muốn nói gì cuối cùng hóa thành một âm thanh bất đắc dĩ. chàng trung ương. Nguyên vốn thuộc về tô ấu phi trên đầu căn nguyên giọt mưa Ở tại hấp thu một giọt sau khi hấp thu Lần nữa hấp dẫn đi xuống căn nguyên Trực tiếp bị đẩy tới đến tống nhân sau ấp Giúp đỡ hấp thu Đứa nhỏ này căn nguyên cũng không được sao tô dương hiên nhẹ giọng lẩm bẩm Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười chương 200 tô ấu phi Yên lặng tương trợ tô ấu phi thì không muốn tới thiên ma hải thu nạp này bí cảnh căn nguyên Là cha Tô Dương Hiên cứng ép mang đến. Vì rồi một cách hy vọng cha van ngươi. Đây là ban đầu Tô Dương Hiên lời nói, Tô Ấu Phi vì cha có thể an tâm, liền đáp ứng tới. Bí cảnh căn nguyên Tô Dương Hiên không hấp thu quá, Tô Ấu Phi càng không có quá. Dù sao đế văn vốn lại ít, khai sáng bí cảnh cũng ít, vẫn lạc luôn bên trên bọn họ, đã ít lại càng ít. Cho nên Tô Dương Hiên đem hy vọng đặt ở lần này thu nạp bên trên. Nhưng giờ phút này nhìn Tô Ấu Phi đang thu nạp một lần căn nguyên sau. Trực tiếp đem còn thừa lại đưa cho Tống Nhân. Hắn liền hiểu. Những thứ này căn nguyên đối với nàng vô dụng chính mình không muốn uổng phí lãng phí. Ngược lại là đưa cho. Nàng duy nhất bằng hữu. Tô Dương Hiên cũng không nói gì. Tiếp theo tam tháng. Chỉ có thể dựa vào Nam Hoàng thông sách Không biết có thể hay không hóa hư vi thực kia tôn thần chi Nếu như thành công lời nói Ấu Phi liền lại có một năm thọ nguyên Cho hắn thêm thời gian một năm Nhất định có biện pháp hoàn toàn chỉ tận gốc con gái bệnh Dù sao chỉ cần ba viên thần chi chi tâm con gái liền hoàn toàn học sinh mới Nhưng nếu Nam Hoàng thông thất bại để lại cho hắn đúng là vô cùng tuyệt vọng Bây giờ nắm giữ thần chi nhiều nhất chính là cái kia có bản lãnh đánh ta thần bí. Nhưng muốn hắn thần chi. Căn bản không khả năng. Lần trước trong tuyết vào chuẩn thánh nhân văn. Thiên đạo khen thưởng nhưng là nắm giữ thần chi số lần tất cả đều gia tăng. Làm sao có thể cho hắn đây. Biến đổi một thân phận của hạ chính mình cũng không nỡ bỏ. Dù sao thần chi là có tác dụng lớn. Hắn cũng không thể muốn. Nhân như thế nào đi nữa ít kỷ Cũng phải có một cái xanh giới cuối cùng Lần trước vì kia mang theo thần chi chi tâm tới Là bởi vì thần chi thuộc về nhân tục phản đồ tư không tất đồ Mà là bởi vì hắn thế lực sau lưng cùng loạn thần hải có sâu xa Có thể giúp một lần Không thể nào giúp hai lần ba lần Dù là sâu xa lớn hơn nữa Lần này liền đế văn bí cảnh căn nguyên cũng tu bổ không được Hắn hy vọng duy nhất Cũng chỉ còn lại có nam hoàng thông bên kia. Tống nhân vốn là chính tham lam hấp thu, lại đột nhiên phát hiện, vào vào bên trong cơ thể căn nguyên nhiều một chút. Bầu trời những bản đó nguyên. Yêu cầu tinh thần lực đem thu nạp đi xuống. Dẫn sắt tiến vào tâm thần mình. Vốn lấy tống nhân nguyên anh trung kỳ hồn lực. Bất ngờ phát hiện. Những bản đó nguyên cực kỳ trọng. Mỗi một giọt cũng sống như ngàn cân. Trước mặt hấp dẫn đi xuống một giọt Cũng để cho tâm thần hắn mệt mỏi rất nhiều Có loại tinh thần thoát lực cảm Cũng không biết những người khác là như thế nào cảm giác Nhưng là mình thật rất phí sức Nhưng là hai giọt mà vào Để cho hắn hơi nghi hoạt một chút Chẳng lẽ hấp dẫn hạ sinh đôi bất quá đã bất chấp những thứ này Tại chỗ 100 người Phần lớn so với hắn tu Vi cao nhiều thậm chí sống như vũ thiên vũ mục hồng lăng đức đám người càng là hóa thần cảnh trung ghi nếu như ngươi tốc độ chậm đến thời điểm thua thiệt chính là mình căn nguyên số lượng có thể thì nhiều như vậy tống nhân lập tức toàn lực thu nạp trên không trung căn nguyên kết giới phảng phất đồng hồ cát chảy một dạng từng giọt trôi lơ lửng mà xuống phảng phất một tấm bàn tay vô hình cẩn thận từng ly từng tí nâng đỡ lấy sau đó chậm rãi bị đưa vào đến các người thiếu niên gáy sau chung thời gian lặng lẽ mà qua trên không trung căn nguyên số lượng đã giảm bớt hơn nửa nhưng chảy xuống tốc độ cũng là chậm rất nhiều rồi nhìn ra được mọi người tinh thần lực đều đã đến mệt mỏi trạng thái đây chính là một trận vừa công bình lại không công bình lựa chọn mỗi người dựa vào đều là mình cố gắng mà thu nạp căn nguyên không người tương trợ Ai cũng biết quyển này nguyên thu nạp càng nhiều càng tốt. Nếu như ngươi hấp dẫn không xuống căn nguyên. Kia cũng trách tội không được người khác. Chỉ có thể nói ngươi hồn lực yếu. Không có biện pháp. Ẩm trong sân bắt đầu có người khí tức quanh người chợt tăng tiến hành đột phá. Tống nhân bên này cũng vậy. Mỗi lần sinh đôi căn nguyên. Để cho hắn tiến bộ thần tốc. Thằng rất nhanh thì tiếp đạp tới nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa vẫn ở chỗ cũ vững bước đi về phía trước Lão sư nói quá Hắn lần này tới nếu như thu nạp những thứ này căn nguyên Rất có thể liên tục đột phá hai cái cảnh giới Đi đến nguyên anh cảnh giới đại viên mãn Nhưng giờ phút này tống nhân có lòng tin Hắn có thể đột phá đến hóa thần cảnh Cùng vũ thiên vũ mục hồng lăng một loại hóa thần cảnh Khoảng cách tống nhân cách đó không xa ngồi ở nữ tử khu vực tô ấu phi mặt mũi tiều tuổi mở mắt ra nhìn tống nhân khí tức quanh người hùng hậu hơi hơi tái nhợt môi lộ ra mỉm cười sau đó nàng xem hướng vẫn nhìn chằm chằm vào nàng xem cha khẽ lắc đầu một cái tô dương hiên cười lên một bộ không có gì lớn nụ cười còn vỗ một cái chính mình ngực tựa hồ muốn nói không việc gì có cha ở đây Giờ phút này tô ấu vi cảm giác rất hạnh phúc, nội tâm ấm áp, càng nhiều là an tâm. Quả thật, những thứ này căn nguyên đối với nàng vô dụng. Tiến vào trong cơ thể mình lưu chuyển sau. Đi ngang qua tim khu vực. Trực tiếp phản phất thành cây rỗ. Cố định không dừng được. Mười không còn một. Trời cao cho nàng tuyệt thế xinh đẹp, âm nhạc thiên phú cực hạn thế lực, nhưng cầm đi đồ vật nhưng cũng là lớn hơn. Tất cả mọi người tại chỗ, nàng là đem tống nhân chân chính làm làm bạn. Có lẽ, cái kia cảm giác hẳn là bằng hữu đi. Còn có hắn đưa cho mình đàn dương cầm, rất thích. Bây giờ đã có cơ hội này, ngồi ở nơi này, nàng phải nhất định băng. Hắn tài khí như vậy cao. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Thật rất muốn thấy được. Tương lai ngồi ở chỗ này người sở hữu. Sẽ có như thế nào thành tựu A. Liếm môi một cái. Nhìn bầu trời giảm mạnh căn nguyên. Tô ấu phi thở dài một hơi. Lần nữa điều chỉnh xong hồn lực. Bắt đầu thu nạp dẫn sắt. Rồi đưa đến tống nhân bên người. Bên ngoài sân. Nhìn cái kia nữ hoa hoa yên lặng cho tống nhân làm hết thảy. tiểu lão một trận lộ vẻ xúc động. Tựa hồ nghĩ lại tới rồi ngày xưa giống như đã từng quen biết một màn lặng lẽ đánh mở thiên địa võng cho huyền y phát tới tin tức gần đây ta làm một món chuyện sai lầm sát một cái rất tốt nhân để cho ta rất khó chịu ta muốn trở lại yên lặng một chút liền đợi ở bên cạnh ngươi chỉ là một lát sau đã cùng tiểu lão giận dỗi hồi lâu huyền y liền hồi phục lại rồi tin tức được giờ phút này tống nhân quanh thân nguyên lực phun trào Đã tại nửa giờ sau đột phá đến Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Giờ phút này trong cơ thể Nguyên Anh chính đang phát sinh chất biến hóa. Thẳng đến sau một khắc. Phản phất có vật gì bị phá vỡ. Trong kinh mạch nguyên lực nhất thời cấp tốc trợt tăng. Còn như lũ quét. Mang theo gào thép chi âm. Ở khổng lồ như vậy năng lượng rót trào bên dưới. Trong cơ thể Nguyên Anh càng là đột nhiên tăng lên hơn hai lần. Cũng biến thành càng ngưng thật rất nhiều. Tống Nhân rốt cuộc đột phá đến hóa thần cảnh sơ kỳ, vượt qua tiểu lão dự liệu. Mà giờ khắc này, phía trên cuối cùng một viên căn nguyên cũng bị một người trong đó hấp thu. Hết thầy. Rốt cuộc thì hạ màn. Bên ngoài các trưởng bối cũng là thở một hơi dài nhẹ nhóm. Trực tiếp tiến vào trong sân. Đi điều tra thân thể bọn họ tình trạng. Tô Dương hiên càng là vội vàng lấy ra một viên đan dược cho Tô Ấu Phi ăn vào. Đứa nhỏ này. Cưỡng ép chi nhiều hơn thu đến chính mình hồn lực. Cho người khác làm áo cưới. Thật là một cái Tô nương ngốc. Tửu lão cũng đi tới trước mặt tống nhân cảm thụ vẻ này vững chắc vô cùng hóa thần khí tức. Rất là hài lòng. Bây giờ hắn mới xem như chân chính có rồi ở này phiến trên đại lục đặt chân khuyến khích. Nguyên Anh. Hóa thần đồng hư tu sĩ bước thứ hai tam cảnh Lấy hóa thần cảnh tu vi Cộng thêm thần chi tương trợ Hoàn toàn có thể khiêu chiến Có thể so với yêu vương đồng hư cảnh rồi Dù là hắn ngắn ngủi rời đi Cũng yên tâm rất nhiều Tống nhân chậm rãi mở mắt ra Ngược lại là không nhiều lắm mệt mỏi Bởi vì theo liên tiếp đột phá Chính mình hồn lực nhưng là tăng lên quá nhiều Chúc mừng ngươi a tiểu lão cười ha hà nói. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười chương hai trăm linh một đáp ứng nàng tống nhân lòng tràn đầy hoan hỉ liền vội vàng đứng lên. Lão sư nói với nàng nói đi. Lão sư ở bên kia chờ ngươi. tiểu lão cắt đứt tống nhân lời nói. Khẽ mỉm cười. Ngược lại là xoay người rời đi. Tống nhân xoay đầu lại. Liền thấy sắc mặt có chút thương bạch tô ấu phi đi tới. Tô Dương Hiên là đứng ở đằng xa. Hướng về phía hắn chỉ là khẽ gật đầu một cái. Hóa thần cảnh sơ kỳ, không tệ a. Tô Ấu Phi cười nói. Tống Nhân có chút ngượng ngùng. Bất quá vẫn là phát giác Tô Ấu Phi không ổn. An cần nói. Ngươi làm sao vậy? Thế nào mặt bạch lợi hại như vậy Tô Ấu Phi lắc đầu một cái? Không việc gì. Thân thể liền như vậy rồi. Tống Nhân là nhìn Tô Ấu Phi đột nhiên cười một tiếng cho là nói là mình bệnh tình rồi sau đó rời đi nàng sự chú ý kỳ quái lúc trước không nhìn thấu tu vi của ngươi ta cho là cảnh giới không có đi đến bây giờ cũng hóa thần cảnh rồi nhìn ngươi lại còn là một đoàn sương mù tu vi của ngươi chẳng lẽ đã là động thư cảnh đi tô ấu vi khẽ cười ngươi đoán à ngược lại sẽ không nói cho ngươi Sau này chuẩn bị đi nơi nào đi theo tiểu tiền bối hồi linh hoa Các còn tiếp tục đến cửa vương thành bên kia tống nhân lộ ra hàm răng trắng Thế nào? Chẳng lẽ muốn mời ta lại đi loạn thần hải đi? Thiên ma hải cùng loạn thần hải nhưng là rất gần gũi Thực ra đây cũng là có thể Bất quá ta một cái nam sinh lão hướng nhà ngươi chạy Ngược lại là không có vấn đề Ngươi cô gái ra ra Sẽ không sợ bị người nói xấu Tô Ấu Phi trực tiếp cho Tống Nhân một cách đại bạc mắt. Nghĩ gì vậy? Tống đại ca hai người vừa mới nói không mấy câu đều thu được chỗ tốt cùng đột phá Hạ Chỉ Lam đoàn người lại tới. Tô tỉ tỉ được, Hạ Chỉ Lam cười chào hỏi, Tô Ấu Phi khẽ gật đầu một cái. Tống đại ca, ta muốn mời ngươi đi nhà ta chơi đùa. Lần này ngươi giúp ta viết ca khúc. Ta thật rất thích. Hấp dẫn rất nhiều fan đâu rồi Cha ta Cha ta cũng muốn quen biết một chút ngươi Hơn nữa ngươi là không phải học làm thơ từ ấy ư Trong nhà của ta thực ra nổi danh túc Hắn sẽ hướng dẫn ngươi Như thế nào đây hạ Chỉ Lam lộ ra rất hưng phấn Đúng nha đúng nha Tống đại ca nếu như ngươi đi Nhất định sẽ không thất vọng Lam Lam ra so với ngươi tưởng tượng cũng phải lớn hơn hơn nữa nhà ta cũng ở bên cạnh đến thời điểm đến nhà ta cũng tới làm khách kha mập trước tiên phù họa hạ chỉ lam trực tiếp trao mày nói hết rồi không cho phép gọi ta lam lam này thật rất chán rét tống nhân dĩ nhiên biết hạ chỉ lam thân phận chân chính là giận dạ hoàng hướng công chúa thậm chí còn đi qua một lần rồi nhưng là hạ chỉ lam đám người không biết a các nàng chỉ biết là có bản lãnh tới đánh ta a đi qua Về phần âm nhạc ra bánh bao Chính là một người khác Một cái không biết nàng thân phận chân chính nhân Bây giờ hắn đã đột phá đến hóa thần cảnh Vẫn còn cần tái hào hào vững chắc xuống Bên này chuyện làm xong Sau Hắn chuẩn bị lần nữa đi cử vương thành Tính tâm thật tốt sửa đổi cùng đổi mới nho đạo trí thánh Đối với cái này quyển sách Hắn báo vi vọng rất lớn Về phần hoàng triều bên kia Hay lại là liền như vậy, mặc dù có thánh nhân tác ra, nhưng là, một khi có cái gì làm không tốt, liền rất có thể bại lộ thân phận của mình. Giống như hôm nay tài khí kiểm tra, không hề nghĩ ngợi đến. Lúc trước ở thiên đảo võng hậu trường đảo là bái kiến vật này, không nghĩ tới có một ngày sẽ lạc ở trên người mình. May lừa bịp được rồi. Tống Nhân mới vừa muốn cử tuyệt tiểu lão truyền âm lại tới đáp ứng nàng Trong lòng Tống Nhân rét một cái Lão sư Ta chạy hoàng triều bên kia làm gì Nơi đó nhưng là đừng hỏi Chỉ để ý đáp ứng chính là Ta vừa vặn muốn chứng minh ít độ Nếu Nhân ra mời Ngược lại là một cái cơ hội tốt Tống Nhân không còn gì để nói Lão sư để cho hắn đi hoàng triều chứng minh cái gì bất quá lời đã nói. Lão sư giọng lại như vậy chắc chắc. Tống nhân không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Trang giảng nói. Được rồi. Ngươi đã nói như vậy. Ta đối với ngươi thân phận càng hiếu kỳ hơn. Đi xem một chút cũng không sao. Hòa. Thật sao ta lại đem bánh bao ngươi mời qua tới. Nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hạ Chỉ Lam một trận nhảy cẫng hoan hô, đem âm nhạc mới đến từ mời được xa làm khách, thế nào cũng phải sẽ giúp ta viết thủ ca khúc. Còn nữa, nàng đối bánh bao ở video lưới cùng Thiên Âm Sơn bên trên biểu diễn đàn dương cầm, có thể là tò mò rất nột. Đây cũng là nàng lần này nhân cơ hội mời nguyên nhân chủ yếu rồi. Hạ Chỉ Lam nhất thời phảng phất mở ra máy hát. Vừa nói đến thời điểm để cho người nhà giúp Tống Nhân hướng dẫn thi từ kiến thức Thậm chí học viết đều có thể Bị chen trúc ở phía sau Tô Ấu Phi hướng về phía Tống Nhân nhẹ nhàng gật đầu liền xoay người hướng Tô Dương Hiên bên người đi Hai người nói những gì Giống như thiên ma hải hải chủ trúc hôn cáo ừ Chờ đến Tô Ấu Phi đám người bị chính mình trưởng bối kêu sau khi đi Tống Nhân mới phát hiện Tô Ấu Phi đã không thấy Lão sư đi hoàng triều bên kia rốt cuộc có chuyện gì Tống Nhân tìm tới tưởng lão hỏi. Tưởng lão là lặng lẽ đưa cho Tống Nhân một cái bình thủy tinh. Bên trong tựa hồ chứa một giọt đỏ thấm huyết dịch. Phía trên có lam sắc xương mù nhẹ nhàng bồng bình. Phi thường kỳ diệu. Đây là ngươi cất ở trên người cho giỏi. Còn lại đừng hỏi nhiều. Ta sẽ không cùng ngươi đi trước. Bên kia. Có lẽ có nhận biết chúng ta. Đây chỉ là một thí nghiệm. Đến thời điểm đã phát sinh chuyện. Ngươi chỉ để ý nói cho ta biết là được. tiểu lão giọng rất ngưng trọng. Đây là hắn đoạn này biến mất thời gian thật sự đầy cắt hết thảy đầu mối. Vốn chỉ muốn len lén chạy qua. Không nghĩ tới tống nhân lại thẳng tiếp được mời. Đang không có so với cái này thích hợp hơn cơ hội. Tống nhân không hiểu. Nhưng vẫn là thu vào. Đây là người nào huyết dịch huyền ý. Ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Không nói. Sau chuyện này ta lại hướng ngươi giải thích. Bất quá lần này ngươi có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Nhưng là may mà Tô Ấu Phi kia nữ hoa hoa. Tống Nhân. Nếu có thể. Ta là nói. liền như vậy. Này được tự ngươi sau này quyết định. Ta không quyền lợi. Tống Nhân khi biết Tô Ấu Phi đem chính mình căn nguyên một mực cho hắn. Cũng biết tại sao có nhiều như vậy sinh đôi thần nguyên bị chính mình hấp thu Mới vừa rồi sắc mặt của nàng trắng bịch Tống Nhân vội vàng toàn trường địa chạy tìm nàng Nhưng đã sớm không thấy nàng bóng dáng Tống Nhân mở ra thiên đạo võng, Muốn nói gì Cuối cùng nắm thật chặt tay Đột nhiên cười Tựa hồ xuống quyết định gì đó Thiên ma hải bên này chuyện suốt cuộc thi tố cáo một đoạn Mọi người lần lượt hướng thiên ma hải cáo từ cùng cảm tạ. Nhận hôm nay an tỉnh. Tống Nhân là cùng hạ chỉ lam đám người. Leo lên một chiếc độc thuộc về bọn họ vòng phi thuyền. Đều là cửa vương thành rất nhiều trẻ tuổi cùng các trưởng bối. Ma tửu lão lựa chọn độc tử rời đi. Hồi Linh Hoa cắt rồi. Tống Nhân cùng hạ chỉ lam đám người trong lúc nói cười cũng là cấp tốc hướng hoàng triều bên kia đi. Chỉ là tống nhân nghi ngờ là Dùng y tiền bối huyết Chạy hoàng triều bên kia Chứng minh cái gì lão sư càng là lại Ở phía trên tăng thêm tốt mấy đạo phong ấm Miễn cho bị những người khác kiểm tra đến Như vậy phòng vệ Lại là vì cái gì lão sư Suốt cuộc là một cách như thế nào Người à, gần đây mấy ngày này Đầu óc hắn luôn là hiện lên Ngày đó ở thi uyên nhìn xuống đến một màn Kia hai cổ bị thổ lộ thi thể Lão sư giao dịch, khoảng thời gian này một cái đế văn tử vong, đều khiến Tống Nhân cảm thấy có chút sợ hãi. Thấy bên kia một hồng lăng tựa hồ lại đang khiển trách pha mập. Pha mập là béo ị, giống như một giống như chim cút cuối đầu. Tống Nhân một trận buồn cười. Trước bỏ qua rồi những thứ này không nghĩ ra chuyện. Cười đi lên phía trước.